Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đào. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 131 Tam Có Tiểu Tần các ngươi đã trở lại. Bọn họ này 2-3 năm gian không như thế nào trở về. Người nhà viện ngoại đứng gác binh anh em giống như mới mẻ sau hệ giống nhau, lại đã đổi mới cha, luôn là xanh miết tiểu ca tới đứng gác. Người nhà trong viện người nhà cũng tới tới lôi lôi thay đổi một đám, có không ít lão nhân cũng còn có không ít tân nhân, mỗi năm đều có chuyển nghề xuất ngũ người, mỗi năm cũng sẽ có mới mẻ máu gia nhập. Tần Nhu hai vợ chồng mang theo hài tử về tới nhà bọn họ phía trước trụ kia đống sân trước lục diễm nguyên thuộc về Quỳnh Châu đảo căn cư, bên ngoài tiến tu thời điểm, hắn làm theo thuộc về trên đảo đơn vị, bởi vậy trên đảo người nhà phòng còn vẫn luôn lưu trữ. 3 năm không có như thế nào xử lý, các nàng ra sân đã biến thành hoang vu sân này thật cũng không phải yêu cầu tỉ mỉ xử lý hoa hoa qua loa đã chết sạch ngang ngược sinh trưởng tranh dây nhóm bá đạo mà chiếm cơ đại bộ phận vị trí tần nhu không đi quản chúng nó, chúng nó liền từng năm dã man sinh trường. Trong viện đã từng tiểu mặt cỏ đã cỏ dại mọc thành cụm nguyên bản lều tranh năm lâu thiếu tu sửa, quỳ gối ở năm trước bão cuồng phong dưới, trừ bỏ tranh dây ngoại, quả vải thụ thanh quả kim quất cùng hoàng ớt cay vẫn như cũ khỏe mạnh. Nguyên bản đất trồng rau mỗi năm đều phải quải đến quả lớn trồng chất tiểu cà chua nhóm đã sớm không thấy bóng dáng. Giống như là một hồi thảm thiết bão cuồng phong quá cảnh, lục đồng chí, bốn cái tiểu lục đồng chí, nhà chúng ta sân yêu cầu hào hảo tu trình tu trình. Cùng cách vách chương gia so sánh với, này đối lập quá mức thảm thiết cách vách chương gia sân thu thập hết sức xinh đẹp tân cái cỏ tranh dù chương đoàn trưởng, Nga không hiện tại là mẫu hậu cần bộ bộ trưởng chương thành bác thích dọn dẹp đất trồng rau, hắn loại thanh ngọc sắc tiểu khổ qua xinh xinh đẹp đẹp rũ ở đằng giá hạ, này đó khổ qua thật xinh đẹp thật sự giống như ngọc thạch giống nhau. Hắn trong viện giải rác loại hoa còn có một ít kỳ kỳ quái quái bị bào rất hố. Tu được thù trưởng mệnh lệnh, tu được thù lệnh Mấy cái bọn nhỏ cùng nhau đáp, chờ đẩy ra ra môn sau, tần nhu phát hiện khoảng cách thu thập sân còn sớm đâu, bọn họ đến trước đem trong nhà thu thập hào. Trước quét tước vệ sinh, bọn họ toàn ra 6 cá nhân, thuyền thuyền cùng sủi cào đều có 9 tuổi, là có thể một mình đảm đương một phía ca ca, vài người quét tước trong nhà vệ sinh thực mau, làm xong cơ sở vệ sinh công tác liền bắt đầu bày biện các loại gia cụ. Phía trước trong nhà bãi không ảnh đều bị tần nhu thu lên, lúc này lại treo ở trên tường. không chỉ có là qua đi kia từng chương hắc bạch ảnh chụp, hiện giờ gia tăng rồi không ít màu sắc rực giữa ảnh chụp. Trong phòng khách mang lên tivi cùng song tầng màu xanh lục tiểu thủ lạnh tắm rửa phòng bên cạnh trang máy giặt tới rồi 80 năm, ống nước máy đã tiếp vào phòng, người nhà viện rất nhiều nhân gia đều mua tủ lạnh Ở trên đảo sinh hoạt tủ lạnh là phi thường quan trọng ra điện, không chỉ có yêu cầu tủ lạnh còn cần tủ đông, rốt cục bọn họ đến đại lượng đóng băng cá mặn không phải đóng băng hải sản, đông lạnh hải sản cùng trái cây có thể gửi càng lâu thời gian. Nhà bọn họ lão tủ đông đã báo hỏng, lộng một cái tân tủ đông bày biện ở phòng khách trong một góc. Mụ mụ khai tivi, mụ mụ khai tivi. Trước không khai tivi, chúng ta đem trong nhà sửa sang lại hào. Trong nhà các loại gia cụ gia điện dọn xong, bếp lò thiêu thượng, từng cái thay phiên đi tắm rửa, lục diễm đồng chí cái thứ nhất tẩy, các nam nhân chiến đấu tắm luôn là bay nhanh tẩy xong rồi liền đi trong phòng bếp bận việc. Hôm nay về đến viện người nhà ngày đầu tiên, bốn dĩ muốn đi điểm cái nhà ăn cơm, nhưng là lục diễm cùng bọn nhỏ đều không muốn ăn nhà ăn cũng liền nhà mình ở nhà khai hỏa. Bọn họ rời thuyền thời điểm mua không ít hải sản đồ biển trở về, lục diễm rửa sạch sẽ sau trực tiếp cấp chương thượng nồi. Tần Nhu tắm rửa xong, đem đầu tóc bao thượng cũng tới trong phòng bếp bận việc, nhà bọn họ phòng bếp nhiều cái tiểu lò nướng, còn có không ít mới mẻ thịt heo. Tần Nhu kế hoạch lộng cái lòng đỏ trứng muối hấp xá xíu, cầm lấy một đoàn thịt lưng thịt trung gian chọc ra một cái động lớn, đem một đám trứng vịt hoàng nhét vào thịt lại dùng tam xỉa răng phong bế khẩu tử miễn cho lòng đỏ trứng rớt ra tới. cả khương hành mặt sinh trừ từ từ nước chấm dùng để ướp thịt heo tần nhu đem thịt heo bỏ vào tủ lạnh đông lạnh một cái ban đêm ngày mai là có thể thượng lò nướng bọn họ đêm nay thượng ăn mới mẻ trương hải sản Tần Nhu thích ăn cua, lục diễm cấp trưng không ít thanh cua Tần Nhu nhìn này đó thanh cua thập phần nhớ ăn ngày mùa hè mỡ vàng cua, mỡ vàng cua là cua trung cực phẩm, là thanh cua trung cao cua trải qua thái dương bạo phơi sau thân thể sinh ra biến hóa đặc thù cao cua, nó gạch cua dung thành kim hoàng sắc du chất chảy đầy nó toàn bộ thân thể. Chẳng sợ chỉ là hấp mỡ vàng cua, đều ăn ngon đến không được, vừa mở ra cua cái, dày đặc cua du hương phát mũi, tràn đầy đều là ánh vàng rực rỡ gạch cua, không chỉ có là thị giác thượng kích thích càng là nhũ đầu thượng kích thích. Ở Quảng Thành đọc đại học thời điểm, ăn qua một lần mỡ vàng cua liền luôn là nhớ mãi không quên. chừng tốt một nồi to thanh cua mang lên bàn còn có hấp hào sống, muối tiêu tôm tích hào sống trưng bún tàu. tôm bóc phỏ hoạt trứng hấp cá mú chừ bỏ này đó trong biển ngoại Tần Nhu còn thiêu một đảo tranh dây xương sườn Tuy rằng này nói tranh dây xương sườn nghe tới cùng quả vải những tôm giống nhau rất giống là hắc ám liệu lý nhưng trên thực tế hương vị cũng không tệ lắm thiêu tốt xương sườn để vào tăng thêm mật ong chanh dây chung xương sườn hương nộn bọc ngoại tầng chua ngọt chanh dây có điểm như là sườn heo chua ngọt lại so với sườn heo chua ngọt càng nhiều một mạt kỳ dị toan hương trong nhà tranh dây quá nhiều tự nhiên là muốn ăn nhiều một chút Tần Nhu còn làm chanh dây nước đương đổ uống, cấp mấy cái hài tử uống, lại cứ đậu đậu cùng dung dung càng thích uống trái dừa nước, hai cái tiểu gia hỏa ôm cái thanh dừa, vui sướng mà uống trái dừa nước. Lục Diễm giúp Tần Nhu lột cua, hắn lột cua thủ pháp càng ngày càng tốt, Tần Nhu ăn đến thập phần vừa lòng, chính mình ăn mấy khẩu, phân một bộ phận cấp mọt nhân đậu hai chị em, mà thuyền thuyền sủi cào này hai huynh đệ, bọn họ bán lúa non cua cùng tôm tích liền phải sảng khoái không ít dùng tay lột cua. Không có khả năng trực tiếp dùng miệng cạp Mẹ ta cũng muốn, đậu đậu ôm một cái đại thanh cô trực tiếp gạm, người tuổi còn nhỏ, giá tâm như vậy đại sao? Trưởng huynh Lục Duy Châu bẻ ra một cái hào sống, đem hào sống thịt lấy ra tới phóng tới muội muội chén nhỏ. Dùng dung cũng muốn, muốn ăn hoàng hoàng, Lục Duy Trạch đem một cái trương thanh cô ném đến Lục Duy Châu trước mặt ca, người giúp ta lột ra. Chính người không tay sao, còn muốn ca ca tới. Cà ta đây là vì ngươi hảo, ngươi xem đi, ngươi giúp ta lột nhiều luyện luyện lột cua tay nghề, về sau hảo cho ngươi tương lai tức phụ nhi lột cua. Làm ba ba lời nói và việc làm đều mẫu mực, Tần Nhu cười nói tiểu sùi cảo ngươi thật đúng là nhỏ mà lanh nga. Lục Diễm, già có hai nhi tử, hai anh em khác nhau rất lớn. Lục Duy Châu nói, hắn là đồ lười thành tinh, sùi cảo chính ngươi cũng nhiều học học, trước cho các ngươi muội muội lột cua. Dung dung, không cần ca ca lột thật xấu nga. ba ba lột đẹp có ăn còn ghét bỏ a hai cái hư muội muội vô cùng đơn giản ăn xong rồi một đốn cơm chiều người một nhà rất sớm liền nghỉ ngơi tới ngày hôm sau tần nhu lên nướng hào lòng đỏ trứng muối hấp xá xíu cắt thành xinh đẹp thừng mảnh tươi mới xá xíu bọc trung ương lòng đỏ trứng giống như là tiểu thái dương giống nhau tần nhu chia làm vài phân đi cho phép trước bằng hữu hàng xóm đưa một ít tiểu tần nhà các ngươi lão lục tiến tu đã trở lại hiện tại chính là lục tham mưu trường Lý Khánh Hoa mang theo nữ nhi nhảy nhảy tới nhà nàng tặng một cái đại đại mít nhảy nhảy hiện giờ cũng có bảy tám tuổi, ăn mặc áo ngắn quần ngắn, tóc cắt thật sự đoàn, làn da phơi đến hắc hắc, một đôi màu đen đôi mắt phi thường đặc biệt lóe sáng cùng cái nghịch ngợm giả tiểu tử giống nhau. Tiểu tần a nhảy nhảy A, cho người đưa thứ quả quả, nhảy nhảy thấy lục da ngọt nhân đầu tìm muội lập tức khoe khoang lên, lộn nhào cho các ngươi xem. Nàng ở trong sân liền phiên vài cái bổ nhào cuối cùng ổn định vững chắc chạm hào. Uống uống uống bày ra mấy cái nghiêu bức rầm rầm tư thế, Lý Khánh Hoa thở dài một hơi đứng ở một bên. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. qua xoái ca ca, đậu đậu cùng rung rung thì muội hai cái rất là cổ động, vui sướng mà vỗ tay. Lợi hại đi, về sau ai khi dễ các ngươi, liền báo ngươi nhảy nhảy tỉ tên. Nhũ danh gọi là nhảy nhảy liêu nghiêu nghiêu từ nhỏ liền tung tăng nhảy nhót, leo lên nóc nhà lật ngói xuống đất tạp chén hai không lầm. Lý Khánh Hoa bất đắc dĩ cùng Tần Nhu nói, ngày hôm qua còn cùng nhân ra đôn đôn so đứng chồng ngược đâu. Nhà ta đứa nhỏ này liền chắc nịch kinh quang ngã. Chắc nịch hảo a, không kiều khí. Lý Khánh Hoa bẹp bẹp miệng, ta cùng lão Lưu đều sợ nàng tương lai gả không ra. Nữ đại 18 biến, nhảy nhảy lúc này mới bao lớn a, các ngươi liền nghĩ về sau sự. Cách vách Hoàng lão sư lại đây. Tiểu tần A, sang năm ngươi tốt nghiệp liền vẫn luôn lưu tại trên đảo, vẫn là phải về Quảng Thành A. Ở trên đảo, tia cũng hảo, miễn cho ta cách phách viện này vẫn luôn hoang, thật đúng là nhìn không quen. Hoàng Hân Dĩnh lại đây, nàng mang ba cái mì thử cũng lại đây, nhà nàng lão đại trương nhất siêu không sai biệt lắm 16 tuổi, cái đầu so Hoàng Hân Dĩnh cao hơn phân nửa cái đầu, mang lên mắt kính. Trương Nhị Hành cũng chính là trương đôn đôn tiểu bằng hiếu, hiện năm 8 tuổi, hắn cùng tên của mình không quá tương xứng, hắc hắc gầy gầy, giống cái hầu hài tử giống nhau, cùng nhảy nhảy là có thể mặc chung một cái quần hảo anh em, nhìn thấy nhảy nhảy sau, hai cùng tuổi tiểu ca nhóm lập tức kề vai sát cánh. Còn có cái bốn tuổi tiểu nhi từ, đang đứng ở thân mụ chân biên, cái này tiểu gia hỏa gọi là trương tam có. Cho nên bọn họ trương gia huynh đệ ba cái chính là trương nhất siêu, trương Nhị Hành, trương tam có. Tam có chính là tất cả đều có ý thứ, thấp lè tè tam có tiểu bằng hữu là cái văn tĩnh ngượng mùng tiểu gia hỏa tránh ở mụ mụ chân biên. Tần Nhu nhìn thấy nhân gia huynh đệ ba cái rất là kinh ngạc cảm thán. Nhà các ngươi nhất siêu sắp thi đại học đi. Này ba năm tới, trương nhất siêu nhảy cái đầu nhảy đến bay nhanh, phía trước còn không có như vậy cao, hiện tại thật sự là cái thanh niên tiểu hỏa. Đúng vậy, sang năm liền phải thi đại học. Hoàng Hân Dĩnh nhìn chính mình này từ cao đến thấp sắp hàng con thứ ba, nỗ lực đừng quá hai mắt của mình, không đi xem tần nhu chân một bên mặc màu vàng nhạt váy ngọt nhân đậu hai chị em. Này hai cái đậu đỏ rung cùng nhảy nhảy không giống nhau, ăn mặc xinh đẹp váy, lộ ra tới cánh tay bạch bạch nộn nộn, trên đầu biên đẹp bím tóc còn mang theo lay động con bướm phát kẹp. Nói chuyện khi thanh âm ngọt ngào, Hoàng A Di, là nàng tha thiết ước mơ tiểu khuê nữ, bên cạnh đây là tam có đệ đệ, Trương tam có. Cấp Trương Tam có đặt tên thời điểm, Trương Thành bắc hai vợ chồng đau đầu không được rốt cuộc có nhất siêu nhị hành, lão Tam nếu là tên không nhiều lắm cái Tam, người ngoài nghe tới liền không giống như là nhà bọn họ Trương gia thân sinh, cần thiết phải gọi cái Trương Tam ích nhân ra mới cảm thấy, Nga, là ngươi Trương gia hài tử, một môn Tam huynh đệ tên thực xứng đôi. Trương Tam Cường, Trương Tam Hảo, Trương Tam giai này đó tên bọn họ đều nghĩ tới cuối cùng cảm thấy kêu Trương Tam có nhất viên mãn. Có thể có đều có, không thể có cũng có, nhưng còn không phải là Trương Tam có. Đệ để, để ai? Lại là cái đệ để. chương 132, 10 năm, cách vách ra đã trở lại. Trương Thành bắc về đến nhà thuận miệng vừa hỏi. Nếm thử cách vách tiểu tần thân thủ làm lòng đỏ trứng muối hấp xá xíu, quay ăn ngon. Người nói chúng ta muốn hay không mua cái lò nướng trở về. Ta nghe tiểu tần nói, nàng là dùng lò nướng làm, dùng lò nướng còn có thể làm không ít ăn ngon hoàng hân dĩnh lại nhảy mà nói, nàng đối cách vách ra lò nướng hứng thú rất lớn. Lò nướng a kia ngoạn ý thôi bỏ đi bọn họ những cái đó ở trên thuyền đợi, nướng bánh mì còn không có ăn đủ a Lại không thể ăn, không phù hợp chúng ta ăn uống, một chút tới tình nguyện ăn màn thầu dưa muối. Rất nhiều trên thuyền đều trang lò nướng, nướng ra tới bánh mì mọi người đều không yêu ăn, tình nguyện ăn chút màn thầu dưa muối, đều không muốn ăn bánh mì. Ăn cái một lần hai lần còn hảo, mỗi ngày ăn làm người chịu không nổi. Hoàng Hân Dĩnh nói, đó là các ngươi tay nghề không tốt. Tiểu Tần nói chờ mấy ngày muốn nướng mấy cái bánh sừng bò tới làm người nếm thử. Bánh sừng bò, sừng trâu, này Tiểu Tần đi đọc mấy năm đại học lại mang đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trương Thành bác nhìn trên bàn phiến tốt lòng đỏ trứng muối hấp xá xíu thật đúng là đừng nói, bộ dáng quái mê người, khí vị hàm thơm nồng liệt hắn nhịn không được trực tiếp dùng tay nhéo một mảnh đưa vào trong miệng, không nếm còn hào, này một nếm phát hiện này hương vị thật đúng là tuyệt. Cách vách ra thật sự đã trở lại a Trương Thành bác ở trong lòng sâu kín thở dài một hơi. đối với cách vách lão lục gia trở về trương thành bắc này trong lòng buồn vui nửa nọ nửa kia lại cảm thấy vui vẻ lại cảm thấy phiền muộn hắn này sẽ tâm lý thập phần phức tạp liền hắn bản thân đều miêu tả không ra lục diễm gia nhưng xem như theo chân bọn họ ra trụ nhất lâu hàng xóm nói nếu là không có cảm tình kia cũng không phải nhân gia cả gia đình đã trở lại đại biểu cho chung quanh sân náo nhiệt đi lên trương thành bắc trong lòng thật là có điểm mạc danh cao hứng. Nhưng hắn trong lòng cũng thực lo lắng tưởng tượng đến cách vách ra kia đối xong bào thai khuê nữ Trương Thành bắc liền tâm ngạnh. Bảo tưởng một chút hai cái bạch bạch nộn nộn đáng yêu tiểu khuê nữ mỗi ngày kêu hắn Trương Thúc Thúc, Trương Thúc Thúc. kia trái tim lại ẩn ẩn mà đau lên, vì cái gì bọn họ đều có nữ nhì đâu. Chẳng sợ Trương Thành bắc lại như thế nào cảm xúc phức tạp, vẫn là chỉ có thể tiếp thu cách vách ra hai vợ chồng trở về sự thật. Lục ra sân thực mau rửa sạch hảo, lục diễm cùng tần nhu tân làm bàn đu dây cùng xinh đẹp liều tranh đáp thượng đơn giản giàn trồng hoa tranh dây dây đằng bị nàng tu bổ sạch sẽ, trên mặt đất thổ địa may lại gieo xuống hạt giống, mấy ngày xuống dưới, trong viện liền trở nên khác nhau rất lớn. Tần nhu mang theo ngọt nhân đậu hai chị em ươm giống mầm, các nàng còn ở trong sân dưỡng tiểu kê cùng thỏ con ở nhất bên ngoài đáp thật xinh đẹp chuồng gà cùng con thỏ hoa, vây thượng xinh đẹp mộc hàng rào. Trở lại trên đảo song tầng mang sân người nhà phòng, ngọt nhân đậu hai chị em nhưng xem như có càng thật tốt chơi địa phương. Mụ mụ muốn ở trong sân trồng hoa hoa cỏ thảo các nàng cũng có thể vui sướng mà ở nhà chơi bùn. Tần Nhu, nữ nhi mê chơi bùn gì đó cũng vô pháp ngăn cản Tần Nhu mang theo nữ nhi cùng nhau chơi bùn, xoa xoa bùn làm tiểu tượng đất. Mụ mụ ngươi xem, đậu đậu ôm một đống bùn đen ba. bàng một chút ngã trên mặt đất bắn đến nàng đáng yêu tiểu bạch giày thượng cũng tất cả đều là bùn dùng dùng nhưng thật ra không như vậy lại cứ tiểu bằng hữu chơi lên liền sằng bậy một tay bùn còn hướng chính mình trên mặt cùng trên người sát cuối cùng trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều biến thành đen tuyền khuôn mặt nhỏ các ngươi mụ mụ ta cũng thật không nghĩ cho các ngươi giặt quần áo ăn mặc xinh đẹp tiểu váy chơi bùn vẫn là ta ái mỹ tiểu nữ nhi sao Tần nhu xoa bóp hai cái nữ Nhi khuôn mặt nhỏ tuy rằng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng ở trong lòng an ủi chính mình, đây là hài tử thân cận thiên nhiên biểu hiện nàng chính mình khi còn nhỏ cũng thích chơi hiếm lạ cổ quái đồ vật tỷ như mua thang dịp dưỡng tầm, ngày mưa cùng mặt khác tiểu bằng hiểu chảo ốc sen tới thì đâu ai ốc sen chạy trốn mau. Cũng thật là kỳ quái, nàng khi còn nhỏ rất nhiều sâu đều không sợ trưởng thành lúc sau ngược lại sợ hãi. Nhi đồng thời kỳ chính là ngốc gan lớn. Tần nhu mang theo các nàng hai đi vòi nước phía dưới đem trên người bùn rửa sạch sẽ. Mụ mụ ta tưởng tẩy hương hương, chờ các ngươi chơi đủ rồi lại tẩy. Hiện tại rửa sạch sẽ lại làm dơ cũng là uổng phí. Tiểu tần nhà ngươi đậu đậu cùng dung dung đã lớn như vậy rồi. Trương thành bắc lắc lư đến lục ra sân cửa, hắn ở cửa sổ thượng xem cách vách hai tiểu khuê nữ chơi thật lâu bùn. Này hai cái tiểu ra hỏa đi, nhìn khả khả ái ái tựa hồ cũng giống hai cái tiểu nhảy nhảy. Hai chị em lớn lên giống nhau như đúc mũ quan cùng mụ mụ thực tương tự, mang vàng nhạt tiểu mũ dơm, vành nón thượng treo nơ con bướm giải lụa các nàng trên người ăn mặc màu lam nhạt tiểu váy, trên váy có rất nhiều màu trắng xinh đẹp đường viền hoa. Lúc này trên quần áo đã in lại mấy cái hắc chảo ấn. Vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa dầu mông chơi bùn thời điểm, lại manh lại đáng yêu. Tần nhu ăn mặc màu lam cao bồi móc treo váy đứng ở hai khuê nữ bên cạnh nàng trên đầu cũng đeo cái che nắng mũ tóc dài thuốc ở mũ thái dương buông xuống một sợi tóc dài phác họa ra thiếu lệ kiều mỹ dung nhan một lớn hai nhỏ đứng chung một chỗ nói là mẹ con càng như là tỷ tỷ mang theo hai cái đáng yêu tiểu muội muội. Cách vách ra kia họ Lục thật đúng là có phúc khí, Trương Thành Bắc nghĩ thầm 10 năm trước chính là ta lão Trương nhìn nhầm, không thấy ra tới cái này Lục tham mưu trưởng hai vợ chồng thâm tàng bất lộ, lúc này mới không có trước tiên làm tốt phòng bị. Đây là cách vách Trương thúc thúc, Đậu Nhân Đậu Dung kêu Trương thúc thúc hào. Ngọt Nhân Đậu hai chị em ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo kêu Trương thúc thúc hào. trương thành bắc mắt thấy hai cái thấp lè tè tiểu gia hòa để lại chính mình trên đầu mũ ngửa đầu lộ ra một chương trẻ con phỉ trắng nõn khuôn mặt nhỏ đôi mắt ô linh ô linh thanh âm thanh thúy linh động như là gió thổi vang lục lạc thanh âm còn mang theo điểm xua tan ngày mùa hè nắng nóng ngọt ngào dưa hấu hương trương thành bắc hắn nỗ lực dịch khai tầm mắt đi xem trên mặt đất vũng bùn nghĩ thầm ta lại không phải trứng gà quả ta nhưng không toan này hai tiểu cô nương thanh âm rất dễ nghe giống người a tiểu tần sẽ ca hát sao? trương thành bắc nỗ lực tìm về chính mình thanh âm tận lực tưởng tượng cách phách ra đoàn bản cách phách thuyền thuyền sùi cào hai anh em ca hát chạy điều chạy đến đông nam tây bắc đi liền chưa thấy qua như vậy khó nghe bọn họ này toàn ra hẳn là đều như vậy đi sẽ ngọt nhân đậu hai chị em vui vẻ đáp trương thành bắc thấy này hai như thế kiêu ngạo tự tin ánh mắt hắn cũng nháy mắt hăng hái nghĩ thầm các ngươi hai ca ca lúc trước chính là như thế tự tin sướng cấp thúc thuốc nghe một chút ngọt nhân đậu hai chị em liền cho hắn sướng một đầu hoa nhài non nớt đồng âm sướng này đầu mọt ngào hoa nhài vừa lúc thúc thúc thúc thúc ngươi còn muốn nghe khác ca sao ngọt nhân đậu hai chị em cùng nhà mình các ca ca giống nhau cũng thích trước mặt ngoại nhân triển lãm chính mình giọng hát trương thành bắc trầm mặc một khuôn mặt không thúc thúc không muốn nghe Đậu đậu sẽ sướng rất nhiều ca, Dung Dung cũng sẽ sướng rất nhiều ca. Nghe xong lúc sau, Trương Thành bắc nỗ lực bài trừ một cái tươi cười thập phần trái lương tâm biệt nữ nói tiểu tần A, ngươi này hai nữ nhi thật sự kế thừa mụ mụ hào giọng nói, về sau có thể khảo nghệ thuật trường học có thể đứng ở đại sân khấu ca hát. Không nói cái khác này hai tiểu nữ nhi ca hát còn rất dễ nghe. Hắn đều tưởng trộm về nhà một cái. Qua đi kia viên tưởng sinh nữ nhi tâm lại hiện lên tới, may mắn lúc này làm kế hoạch hóa gia đình, hắn chính là tưởng sinh cũng không đến sinh cả đời chỉ có thể thủ chính mình nhất siêu nhị hành tam có, ba cái đại nhi thử. Tần Nhu cười hỏi, đậu đậu cùng Dung Dung có nghĩ ở trên sân khấu ca hát? Dung Dung chỉ nghĩ sướng cấp mụ mụ nghe, đậu đậu cũng chỉ thường sướng cấp mụ mụ nghe. Luận khởi nói lời ngon tiếng mọt công lực, hai cái ca ca đều so ra kém này đối mọt nhân đậu hai chị em. tuy rằng thực tế hành động thượng là hai cái lọt gió tiểu áo bông nhưng ở miệng thượng tuyệt đối là hai cái ấm lòng tiểu áo bông đại bộ phận thời gian đều đối với mụ mụ miệng phun lời ngon tiếng ngọt nếu là hai cái tiểu con nhện tinh nói kia các nàng liền thích dùng lời ngon tiếng ngọt ti tới dụ bắt mụ mụ trương thành bác chỉ nghĩ sướng cấp mụ mụ nghe xem ra ở nữ nhi trong lòng nhà các ngươi ba ba địa vị không cao này liền làm tha lão trương tâm thái cân bằng nhiều thích mụ mụ đừng thích ba ba Lão lưu gia nhảy nhảy cũng không thích nàng Ba Ba, càng thích mụ mụ cùng hắn cái này Trương thúc thúc. Làm Thâm chịu nhảy nhảy thích thúc thúc, Trương Thành Bắc cũng coi như là nửa cái cha nuôi, có như vậy cái con gái nuôi, Trương Thành Bắc lại là vui mừng lại là chua xót, bởi vì nhảy nhảy cùng chính mình như tử đôn đôn quậy với nhau thời điểm, hắn cảm thấy chính mình càng như là nhiều cái con nuôi. Bốn cái nhi tử, Trương Thành Bắc cười nói, chỉ sướng cấp mụ mụ nghe, không sướng cấp Ba Ba nghe sao? Các ngươi ba ba nghe xong có thể hay không thương tâm khổ sở sao? Các ngươi đang nói cái gì? Trương Thành Bắc vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Diễm đứng ở hắn nhà mình viện môn khẩu, hắn ăn mặc một thân tuyết trắng tân quân trang, này nhan sắc quá trắng, phản xạ quang, ngọt nhân đậu hai chị em vừa thấy đến nhà mình ba ba, tức khắc gì cũng mặc kệ, phịch phịch chạy về phía ba ba. Ba ba, ôm cao cao, Lục Diễm một tay một cái ôm hai cái ngoan nữ nhi. hắn sau lưng còn đứng cái lão uông cũng chính là uông viễn trinh uông viễn trinh nhìn thấy hắn hai cái nữ nhi lập tức cười lục diễm nhà ngươi này hai nữ nhi trưởng thành không ít kêu uông thuốc thuốc hào uông thuốc thuốc hào lão trương a ngươi cũng ở lão lục gia a uông viễn trinh vui tươi hớn hở hắn mang cái mắt kính cười đến rất là văn nhã trương thành bắc trương thành bắc không nghĩ tới chính mình dùng một lần có thể nhìn đến hai cái giai cấp địch nhân Uông Viễn Trinh chỉ có một con gái một uông niệm niệm, hiện giờ cũng có 7-8 tuổi, dưỡng thật sự là ngoan ngoãn linh tú, hai vợ chồng đương bảo bối hạt châu giống nhau đau. Bởi vì chỉ sinh cai đại nữ nhi, nguyên bản Uông Viễn Trinh trong nhà cùng tiết tiểu cỏ trong nhà đều thúc giục bọn họ chạy nhanh sinh nhị thai muốn cai đệ đệ. Uông Viễn Trinh chính là đình áp lực nói không sinh. Niệm niệm nãi nãi cùng bà ngoại tất cả đều không thích hắn cái này nữ nhi niệm niệm làm ái nữ nhi ôm viễn trinh trong lòng đặc biệt không thoải mái cũng sở thật sinh cái đệ đệ sau làm ôm niệm niệm chịu ủy khuất hắn nghĩ liền không sinh hưởng ứng quốc gia kêu gọi kế hoạch hóa gia đình chỉ phải một cái con gái một. Trong nhà chỉ có một con gái một chung quanh không ít nhàn môn toái ngữ uông viễn trinh tất cả đều không để trong lòng Lão uông đồng chí đặc biệt nghĩ thoáng, nhật tử là chính mình quá ra tới, lại không phải sống ở người khác ngoài miệng Hắn có thể con nữ nhật tử quá đạt được ngoại thoải mái còn đi quản người khác nói cái gì nhàn thoại Chê cười, có cái gì buồn cười lời nói ta, ta liền sinh một cái nữ nhi, tái sinh một cái thì thế nào, giống bọn họ giống nhau Vì truy sinh đứa con trai, tái sinh một cái hai cái ba cái nữ nhi. Mỗi sinh một cái liền lo lắng đề phòng. Thật muốn sinh đứa con trai, lại đem chính mình thân nữ nhi ném đến một bên đi. Lão Uông đồng chí ở kết hôn trước liền đem các loại các mặt sự tình suy xét thập phần chu toàn tới rồi hiện tại sinh hài từ thời điểm, hắn cũng đem sở hữu khả năng tính đều suy thư một lần, hắn cảm thấy truy sinh cái nam hài hoàn toàn không ý nghĩa, còn không bằng liền dưỡng chính mình bảo bối nữ nhi niệm niệm toàn ra tốt tốt đẹp đẹp. Đến nỗi người khác, quản hắn đánh giám kia thật đúng là ma trướng. Trương thành Bắc một là cảm thấy người này ý tưởng thanh kỳ, nhị là cảm thấy này lão uông có phải hay không đang nội hàm chính mình. Truy sinh như từ thất bại gì đó, đổi ở trên người hắn chính là truy sinh nữ nhi thất bại, lại cứ hắn còn có khổ nói không nên lời. Ở người khác trước mặt cười đắc ý nói chính mình sinh ba cái đại béo tiểu tử. Trương Thành Bắc sâu kín thở dài một hơi, nhưng là không thể không nói, Uông Viễn Trinh lời này nói được cũng đúng, nếu về sau thật sinh cái nữ nhi, liền sợ một chén nước đoan bất bình, thiên hướng nữ nhi bạc đãi nhi tử cũng không được. Nhà hắn hiện giờ ba cái nhi tử trừ bỏ không có nữ nhi ngoại, cũng coi như là quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Chẳng qua, ngẫu nhiên vẫn là sẽ thiết núi mắt toan. Ở nhân gia cách vách lục diễn ra không trở về phía trước, trương thành bắc liền đặc biệt mắt toan nhân gia Uông Viễn Trinh, nhân gia Uông Viễn Trinh căn bản không đem nhàn ngôn toái ngữ đương hồi sự, bên cạnh người ta nói cũng không ý gì, cũng liền không nói. Nhân gia lão Uông ra hai vợ chồng đều có công tác, hai người bọn họ chỉ dưỡng một cái trong lòng ái nữ miễn bàn nhiều tự tại vui sướng, Uông niệm niệm văn tĩnh ngoan ngoãn lại nghe cha mẹ nói, quả thực là đại chúng lý tưởng nữ nhi. Nhiều năm như vậy qua đi, Lão Uông đỉnh đầu lông tóc không thấy thiếu, mà hắn Lão Trương đã yêu cầu chụp mũ tới che giấu đầu chọc mấy cái nhi từ sầu hắn rụng tóc. Lão Uông, nhà các ngươi niệm niệm đâu? Ở cung thiếu niên học vũ đạo đâu ta ở Lão Lục Gia đãi trong chốc lát thuận tiện cùng nữ nhi cùng nhau trở về. Vài người nói nói. Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch còn có uông niệm niệm ba người đi tới, Lục Duy Châu huynh đệ hai cái hôm nay cũng đi Lộc Thành Cung thiếu niên truyền một vòng uông niệm niệm ở kia học vũ đạo cho nên kết bạn cùng nhau trở về. Uông niệm niệm so lục ra hai anh em lùn không ít nhưng là nàng dáng người thon thả huyền chuyển nhẹ nhàng, một đôi thủy doanh doanh mắt hạnh mắt cùng thân mụ thiết tiểu cỏ giống nhau thủy linh động lòng người, nàng ăn mặc một thân tuyết trắng tu thân vũ đạo y, trên eo là màu hồng giúp xinh đẹp làn váy, giữa trán thượng vẽ một chút hồng, vừa thấy đến chính mình ba ba, liền chạy chậm đến uông viễn trinh sau lưng đi. Nàng có chút ngượng ngùng mà kêu người, lục thúc thúc tần A di trương thúc thúc. Ngọt nhân đậu hai chị em nhìn thấy nàng, trong miệng lời ngon tiếng mọt thổi bay tới, niệm niệm tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đậu đậu cùng dung dung đều đẹp, niệm niệm tỷ tỷ váy đẹp. Đây là học vũ đạo váy. Trương Thành bắc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía lục diễm, về sau nhà các ngươi đậu nhân đậu dung cũng đưa đi cung thiếu niên học ca hát khiêu vũ. Đến lúc đó xem các nàng muốn học cái gì. Lục Diễm đem hai cái nữ nhi buông, ngọt nhân đậu hai chị em đi theo một bên ca ca tì tì nói chuyện, hắn câu lấy Uông Viễn Trinh bả vai, về sau nhiều giao lưu giao lưu. Phía trước ta thật đúng là không nghĩ tới chính mình còn có thể có hai nữ nhi, lão Uông a, nhà ngươi nữ nhi đều lớn như vậy, về sau hai ta ở bên nhau, cùng ta nhiều tâm sự dưỡng nữ nhi tâm đắc. Không thành vấn đề, Uông Viễn Trinh một ngụm đáp ứng, khác hắn không nghĩ liêu, hắn liền thích liêu tức phụ nhi cùng nữ nhi. Trương Thành Bắc Tuy rằng có tâm giao lưu, nề hà hắn không nữ nhi. Trương Thành bác trong lòng chửi thầm, trước mắt này một lục một uông, liền thích ở trước mặt hắn chăng nhất định là cô ý ở trước mặt hắn nói này đó tới khoe khoang chính mình có nữ nhi. Hắn ánh mắt dừng lại ở lục diễm trên người, nghĩ thầm thật là quá đáng giận, đặc biệt là ngươi cái này lão lục mày dậm mắt to lỗ đông hán tử, nguyên bản cho rằng ngươi là cái hàm hậu đáng tin cậy người, lại không nghĩ rằng tiểu tử này hư thật sự tai họa ta 10 năm. Nhà các ngươi bốn cái huynh đệ tìm muội hồi nhà ta thuộc viện, về sau bạn chơi cùng nhiều lắm đâu. Niệm niệm nhảy nhảy đôn đôn bọn họ, đều có thể mang muội muội chơi. Trương Thành Bắc nhìn hai cái ngọt nhân đậu, nghĩ thầm, nhiều cùng các ngươi nhảy nhảy thì chơi. Vừa lúc nhà các ngươi mấy cái hài tử đều tại đây, nếu không ta cho các ngươi cùng nhau chụp mấy chương ảnh chụp đi. Ta mua mới nhất nhập khẩu máy quay phim, nhân ra nhiếp ảnh phóng viên chụp đều không nhất định có ta cái này hào. Trương Thành Bắc cũng không phải không có có thể khoe ra đồ vật mấy năm nay hắn khổ luyện nhiếp ảnh kỹ thuật, lại là mua không ít quang cùng ảnh phương diện thư, lại là cùng nhân gia chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia học tập, càng là mua nhập khẩu chụp ảnh máy quay phim, vô luận là kỹ thuật vẫn là thiết bị đều thỏa thỏa. Thừa dịp lúc này người nhiều, lúc này không khoe ra còn chờ tới khi nào lại khoe ra? Cách vách lục gia hai vợ chồng không phải cũng ái chụp ảnh sao? Không phải ảnh chụp dán đầy trên tường sao? không phải album một quyền tiếp theo một quyền sao bọn họ lão trương gia ở chụp ảnh phương diện này lợi hại hơn chụp ảnh hảo a đại gia cùng nhau tới chụp ảnh trương thành bắc cái này đề nghị vừa ra tất cả mọi người tích cực hưởng ứng vì thế trương gia cả gia đình lục gia cả gia đình lưu gia cùng uông gia mấy cái đều tới đứng mấy bài người trương thành bắc móc ra chính mình nhập khẩu máy quay phim cho bọn hắn chụp vài chương tập thể chiếu nhưng là chụp sau khi xong Trương Thành Bắc phát hiện ta chính mình đâu. Hình ảnh chung có phải hay không cũng nên thêm một cái Trương Thành Bắc đâu. Vẫn là đến nhà của chúng ta Lão Trương tới chụp, hắn chụp đến đẹp, không thể làm những người khác chụp. Lão Trương A, ngươi xem trọng màn ảnh, nhưng đừng đem người chụp hỏng rồi. Hoàng Lão Sư cười tùm tìm chỉ huy. Nhà bọn họ Lão Trương khoe ra chính mình nhập khẩu máy quay phim, Hoàng Lão Sư cũng tưởng khoe ra nhà mình trưởng phu chụp ảnh kỹ thuật hào. Cần thiết từ hắn tới chụp. Ta lão trương phía trước cho ta chụp không ít đẹp ảnh chụp tẩy ra tới so nhân ra chụp ảnh quán chụp đến còn xinh đẹp tiểu tần A, người nếu là có công phu liền thượng nhà ta đến xem. Hảo A, xem các ngươi gia lão trương này tư thế, khẳng định là luyện một tay hảo kỹ thuật. Cần thiết đến làm hắn tới thân thù tới chụp, trương thành bác, hắn chừng mắt nhà mình hoàng lão sư, nghĩ thầm này thức phụ nhi hắn cũng không nghĩ muốn này người nào A có như vậy bán trượng phu sao. Chẳng lẽ liền không nên chủ động nghĩ đến nhà mình trưởng phu cũng nên đi vào chụp cái chiếu sao? Trương Thành bắc lao tâm lao lực cấp này một đống người chụp ảnh chụp tuy rằng đầy bụng bực thức nhưng hắn nhưng không có lung tung có lệ chụp ảnh. Hắn đến tú kỹ thuật cần thiết đem ảnh chụp chụp hào. Tiểu tần chúng ta nhận thức đều mau 10 năm đi. Đúng vậy đều mau 10 năm. 10 năm trước tần nhu đi theo lục diễm đi tới Quỳnh Châu đảo thượng như vậy nhoáng lên mắt thấy 10 năm đi qua. Bọn họ hai người tròn mười năm kết hôn ngày kỷ niệm cũng tại đây mấy ngày. Tuy rằng Tần Nhu mặt ngoài không chủ động đề chuyện này, nhưng là nàng trong lòng còn rất để ý, rốt cuộc đây là cái đặc thù nhật từ, mười năm trước cũng chính là như vậy không thể hiểu được một ngày, nàng cùng lục diễm lần thứ hai gặp mặt hai người bọn họ lóe hôn. Lại nhớ lại kia một ngày Tần Nhu nghĩ thầm bọn họ cái này hôn là kết đồ tùy tiện, nhưng là hiện tại tròn mười năm kết hôn ngày kỷ niệm có phải hay không cũng đừng như vậy tùy tiện. Rốt cuộc đây chính là tròn 10 năm, kết hôn ngày kỷ niệm trước một ngày, lục diễm ôm cái đại cái dương về đến nhà tuy rằng hắn không có chủ động nói cái gì tần nhu trực giác biết khẳng định là đưa cho chính mình lễ vật. Nàng tò mò lục diễm người nam nhân này sẽ đưa cái gì cho nàng làm tròn 10 năm kết hôn kỷ niệm lễ vật. Tần nhu đứng cái dương bên cạnh trần trừ không trước đó là một cái thật lớn thùng giấy, như là trang gia điện cái loại này còn không biết bên trong đến tột cùng là thứ gì. Tò mò. Lục Diễm cười nhướng mày nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi. Tần Nhu gật gật đầu, nàng trong lòng đích xác thập phần tò mò, nhưng nàng càng có nghi thức cảm, biết như vậy lễ vật phải ở kết hôn ngày kỷ niệm cùng ngày mở ra mới có ý nghĩa. Lục Tham mưu trưởng cũng thật sẽ không làm việc ngày mai đưa lễ vật nên ngày mai lại lấy về tới. Thân một chút, Lục Diễm chỉ chỉ chính mình gương mặt, Tần Nhu thò lại gần, nhón chân hôn hạ hắn mặt cười nói, thân một chút liền nói cho ta. Lục Diễm chớp hạ đôi mắt cầm một nộ ý bảo nói chính mình hủy đi. Tần Nhu, hôm nay liền hủy đi sao? Chẳng lẽ không phải ngày mai nên đưa lễ vật? Tần Nhu Hồ nghi, hôm nay hủy đi. Người có phải hay không nhớ lầm nhật từ? Đây là tặng cho ta lễ vật sao? Nào có người trước tiên một ngày tặng lễ vật? Người hủy đi chẳng phải sẽ biết. Ta đây thật hủy đi à? Hủy đi. Nói hủy đi tần nhu thật sự đi lấy tiểu đao hủy đi lễ vật nàng quá tò mò lục diễm sẽ đưa nàng cái gì lễ vật. Ở lục diễm sùng nịch cười trước mắt tần nhu mở ra cái kia thật lớn thùng giấy tiếp theo nàng phát hiện bên trong không phải những thứ khác. Tía cư nhiên là một bộ tuyết trắng váy cưới. Đó là một kiện trắng tinh phức tạp phết đất váy cưới, làn váy phi thường đại tầng tầng lớp lớp hoa văn tinh xảo hoa mỹ, lấp lánh lượng phiến dưới ánh mặt trời truyền lưu vô số quang hoa. tần nhu mây ngần cả người lục diễm cười ôm nàng mặt nói ngày mai chúng ta xuyên cái này đi trên bờ cát chụp ảnh ta thác viễn dương tuyển viên từ nước ngoài mua tới có thích hay không Thích Ca này còn dùng trả lời sao tần nhu kích động mà nhào vào trước mắt nam nhân trong lòng ngực kia thật lớn lực đạo suýt nữa đem lục diễm đều cấp phát khụp lục diễm ổn định vững chắc ôm lấy trước mắt tức phụ nhi đếm không hết vui mừng tràn ra lòng dạ lục diễm ta hảo ái ngươi a tần nhu rất khó đến như vậy trắng ra biểu lộ chính mình tình yêu ta cũng giống nhau lục diễm cười ở nàng bên tai nói muốn hay không thay thử xem ngày mai lại đổi đi tần nhu ngượng ngùng lại mặt đỏ mà cười cười nàng trở lại trong phòng đi đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới ngượng ngùng xoắn xít đầy đến lục diễm trước mặt ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật vốn dĩ tưởng ngày mai lại cho ngươi vậy ngày mai lại cho ta liền liền này hôm nay đi Tần nhu nguyên bản cũng tưởng chờ đến ngày mai, nhưng là lúc này nàng cảm thấy cảm xúc vừa lúc nàng đã chờ không kịp đến ngày mai, nàng hiện tại liền tưởng nói cho lục diễm những lời này đó. Lục diễm hôn hôn nàng mở u bàn tay, cười nói, hảo, làm ngươi lục ca đến xem tức phụ nhi chuẩn bị cái gì lễ vật. Lục diễm đem trong tay hộp quà mở ra, chỉ thấy trước mắt một đạo nhỏ vụn quang hiện lên, dây tiếp theo, liền nhìn đến kia viên thịnh phóng ở màu vàng vài nhung tuyết rơi vừa bạch chân châu. Đây là một viên đến từ biển sâu thiên nhiên chân châu, chân châu mặt ngoài tìm không thấy bất luận cái gì thì vết, có thể nói là hoàn mỹ, không tì vết. Đây là ta tùy thuyền đánh cá ra biển khi ngoài ý muốn được đến, ta mở ra một cái chai ngọc ta không nghĩ tới nó bên trong thế nhưng sẽ có dấu chân châu, càng không nghĩ tới này viên chân châu là như thế hoàn mỹ, không tì vết. Tần nhu đôi mắt mang cười nhìn nam nhân, tiếp tục nói. Lục diễm, ngươi giống như là này viên chân châu giống nhau, là ta cả đời này chung khả ngộ bất khả cầu ta thật là cao hứng có thể ở 10 năm trước gặp được ngươi, gả cho ngươi là ta đời này đã làm chính xác nhất sự tình. Ngày hôm sau tần nhu thay kia một bộ tuyết trắng váy cưới tuyết trắng bao tay, váy dài phết đất nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, vành tai phía dưới chân châu phát ra nhỏ vụn diệu quang. Bên cạnh nam nhân bỏ đi thường lui tới bạch quân trang, thay một thân màu xám nhạt tây trang cùng quân trang khi giỏi giang tốc sát không giống nhau, nhiều vài phần lưu luyến ôn nhu. Tần nhu kéo cánh tay hắn, ngửa đầu xem hắn tuấn mỹ vô trù mặt nghiêng chỉ cảm thấy chính mình kia viên bùm loạn nhảy tâm muốn từ trong thân thể nhảy ra ngoài. Lục diễm cúi đầu hôn hôn nàng khóe miệng. Qua a a a a. Mụ mụ thật xinh đẹp. Trong nhà bốn cái tiểu gia hòa tất cả đều vây quanh lại đây, phát ra kinh diễm thanh âm, ngọt nhân đậu hai chị em nhìn hôm nay mụ mụ cảm thấy xuyên váy cưới mụ mụ thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Mụ mụ là trên thế giới xinh đẹp nhất mụ mụ, mười năm trước bọn họ liền một hồi hôn lễ đều không có làm, mười năm sau chỉ có thể mang theo bốn cái tiểu nhãi con cùng đi bờ cát bên cạnh chụp ảnh cưới. Còn mang thêm một cái chuyên chốc nhiếp ảnh ra trương thành bác. Trương Thành bác sáng sớm thấy cách vách ra ăn diện lộng lẫy hai vợ chồng, hắn mặt đều phải nứt ra rồi. Này vương bát đàn cầu lục diễm, trước đó nói rất đúng, nói là thỉnh hắn giúp bọn hắn hai vợ chồng son chụp mấy chương ảnh chụp Trương Thành bác nhất thời không bắt bẻ, liền cấp đáp ứng rồi. Kết quả hiện tại, hắn tới cấp này hai vợ chồng đi bờ biển chụp cái gì ảnh cưới. Con mẹ nó tròn 10 năm ảnh cưới, lão từ cũng chưa chụp quá đâu. Trương thành bác hiện tại so ăn 10 cái toan tranh còn khó chịu, hào tưởng trở về phiến chính mình một cái tát ai làm ngươi thiên chân đáp ứng này lục lão cầu, lúc này thượng tạc thuyền cho người ta chụp ảnh, đảm đương nhiếp ảnh ra. Hôm nay ông trời tác hợp ánh mặt trời cực hào, màu lam nhà thiên, màu trắng vân, sau lưng màu xanh biển biển rộng, bọn họ chân dẫm lên tinh tế xa, anh Tuấn Nam nhân nắm bên cạnh nữ nhân tay, mấy cái hài tử nâng lên kia hoa mỹ tuyết trắng làn váy. Lục diễm ôm lấy trước mắt nữ nhân, ôn nhu nói, người hôm nay thật xinh đẹp. Tần nhu chớp chớp mắt người cũng rất tuấn thú. Trương Thành bắc nhìn màn ảnh chung hình ảnh, sắc mặt của hắn lục cùng hắn trong viện loại thanh ngọc khổ qua một cái bộ dáng. Đậu đậu cùng rung rung ở một bên kích động nói, Trương Thúc Thúc ngươi muốn đem mụ mụ chụp đẹp một chút. Trương Thúc Thúc muốn chụp ba ba mụ mụ. Kaka ca, đem hoa hoa cấp mụ mụ. Ba ba, ngươi muốn thân mụ mụ. Trương Thành bắc. Bọn họ thân ảnh đi qua bờ cát dư lâm, bước qua bờ biển đá ngầm chụp quá trời xanh mây trắng càng có sáng lạn mặt trời lạn ánh nắng chiều. Ánh nắng chiều hạ, một thân tuyết trắng váy cưới nữ nhân rúc vào bên cạnh nam nhân trên người, bọn họ cùng nhìn về phía phương xa sóng biển thao thao, gát gao gắn bó bóng dáng giao điệp ở bên nhau. Tại đây bức họa mặt hạ, bọn nhỏ đồng thú thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trương Thành bác chết lặng nói, các ngươi cuối cùng tới chụp một chương ảnh gia đình đi. Ngày này xuống dưới, Trương Thành bắc mặt lại lục tâm lại toan, nhưng vẫn là muốn nghiêm túc cấp trước mắt hai vợ chồng chụp ảnh, này nếu là đánh ra tới hiệu quả không tốt kia không phải ném hắn nam nhân mặt mũi. Lão tử nhận thức các ngươi hai vợ chồng 10 năm cũng không phải là vì cho các ngươi hai vợ chồng chụp ảnh cưới. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn liền tưởng phản hồi đến 10 năm trước. Cái quá à, liền ở 10 năm trước hắn đến tột cùng là vì cái gì sẽ chủ động cùng lục diễm đáp lời đâu. Chương 133, học tập. Ngày đó ảnh chụp tẩy ra tới, màu sắc rực rỡ tây trang ảnh cưới bị cất vào trong khung ảnh, bãi ở 10 năm trước kia Trương Phu Thê quân trang chiếu bên cạnh. Tần Nhu ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía kia Trương Hắc bạch ảnh chụp, nam nhân một thân bạch quân trang, anh tuấn dung nhan vẫn mang theo vài phần không thành thục thiếu niên khí phách, bên cạnh hắn nữ nhân ăn mặc thân lục quân trang, hai điều xinh đẹp đen nhánh bánh quai trèo biện buông xuống ở trước ngực. Tật tốt a. Nàng ôn nhu mà vuốt ve quá trên ảnh chụp nam nhân khuôn mặt quá khứ thời gian nhất nhất ở nàng trước mặt hiện lên. Nhiều năm như vậy, nhà bọn họ album đều mau chứa đầy một cái tủ quần áo, hiện giờ lại gia tăng rồi một quyền. Tần nhu không mặt mũi đem ảnh cưới bãi ở dưới lầu trong phòng khách cho nên hai người bọn họ ảnh cưới đều bãi ở lầu hai phòng, mấy cái hài tử trong phòng tắc mang lên hai vợ chồng xuyên váy cưới Âu phục cùng hài tử chụp ảnh gia đình. Có thể nhìn xem hai người các ngươi ngày đó chụp ảnh chụp sao. Chúng ta muốn nhìn một chút ảnh chụp, tuy rằng Tần Nhu đem ảnh cưới bãi ở trong phòng, nhưng là nghe nói ảnh chụp tẩy ra tới sau, người nhà viện không ít người nhà đều lại đây dò hỏi, các nàng đều muốn nhìn một chút Tần Nhu hai vợ chồng đánh ra tới ảnh cưới. Ngày ấy Tần Nhu xuyên váy cưới đi ra ngoài hình ảnh quá mức oanh động, hảo những người này đều đi nhìn náo nhiệt còn hỗ trợ lấy đồ vật mồm 5 miệng 10 chúc mừng hai người tròn 10 năm kết hôn ngày kỷ niệm vui sướng. này tiểu tần cũng thật không hổ là sinh viên người bình thường ai làm cái gì tròn 10 năm kết hôn ngày kỷ niệm các ngươi hai vợ chồng cũng thật sẽ giảng phô trương người lục tham mưu trưởng hai vợ chồng năm đó cũng không bãi hôn quán ba hiện tại nhật tử hảo giảng điểm phô trương làm sao vậy tần tẩu tử mau mau mau nhìn xem các ngươi chụp ảnh chụp Tần nhu lấy ra cái kia lớn nhỏ khung ảnh cấp tới vây xem người nhà quan khán, Lý Khánh Hoa liên tục tán thưởng tiểu tần, này 10 năm tới ngươi giống như cũng chưa cái gì biến hóa, vẫn là như vậy xinh đẹp, ai không phải, là so trước kia càng xinh đẹp. Bên cạnh một người tuổi trẻ người nhà quách thanh mai nói, hóa trang đi. Nghe nói tần tầu từ trước kia ở đoàn văn công đại quá, khẳng định am hiểu hóa trang, chúng ta những người này hóa trang cũng chỉ sẽ hóa thành con khỉ mông. Tật xinh đẹp a còn có này chân châu. Hoàng Hân Dĩnh nhìn trên ảnh chụp một đôi phu thê, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ có lẽ là bởi vì sớm đã nhìn hai người bọn họ 10 năm, này một tia hâm mộ đảo cũng không tính nùng liệt. Hoàng Lão Sư Liêu Hạ Thái Dương đầu tóc khoe ra nói, nhà của chúng ta Lão Trương chụp đến đẹp đi. Hoàng Tẩu từ nhà các ngươi Lão Trương quá sẽ chụp ảnh. Đem người chụp đến thật là đẹp mắt lần sau có thể hay không cũng giúp ta ra chụp ảnh gia đình A. Đến xem hắn có hay không thời gian. Tần tẩu tử ngươi này váy cưới có thể hay không cho ta mượn mặc một lần ta cũng tưởng cùng nhà ta cái kia chụp ảnh. Quách thanh mai nhịn không được mở miệng nói. Nàng thấy nhân ra ảnh cưới thực sự cực kỳ hâm mộ thực này trời xanh mây trắng trên bờ cát ảnh cưới phiến không khỏi cũng quá xinh đẹp. Nàng nghĩ chính mình cùng tần nhu thân hình không sai biệt lắm có lẽ kia kiện váy cưới cũng có thể mặc ở nàng trên người. Mượn quần áo sao lại không phải cái gì đại sự đặt ở trước kia niên đại mượn quần áo xuyên cũng bất quá là kiện bình thường sự. Hai chúng ta thân hình không sai biệt lắm ta sẽ không lộng hư tiểu tần tẩu tử, ngươi liền cho ta mượn xuyên xuyên đi. Tần Nhu vừa nghe thấy nhân ra mở miệng mượn váy cưới, nàng không chút suy nghĩ liền theo bản năng cự tuyệt không được cái này quần áo không ngoài mượn. Này bộ váy cưới ý nghĩa phi phàm, Tần Nhu cũng không muốn cho nó mặc ở người khác trên người, cũng không nghĩ bởi vì hảo tâm mượn cho người khác mà nháo ra một bụng hỏa khí. Mượn một lần mượn, lần thứ hai mượn không mượn. Cuối cùng hào hào một kiện quần áo trở nên rách tung tué, bực bội vẫn là chính mình. Tần nhu nhưng không nghĩ chính mình hào hào một cái tròn mười năm ngày kỷ niệm cuối cùng nháo đến không thoải mái. Bất quá chính là mượn một kiện quần áo xuyên xuyên sao, như vậy một chuyện nhỏ tần thầu tử, ngài liền giúp giúp vội. Ta cùng nhà ta kết hôn cũng kết hấp thấp, hôn lễ cũng chưa làm, liền đến trên đảo này, hiện tại tưởng bổ bổ. Tần Tẩu Tử, ngài đừng như vậy nhẫn tâm, ngươi này ảnh chụp đã đánh ra tới quần áo liền cho ta mượn mặc một lần đi ta bảo đảm yêu quý nó. Tần Nhu cười cười lắc đầu, nói lại nhiều ta cũng sẽ không mượn quần áo là ta nam nhân đưa, đối ta ý nghĩa phi phàm ta không nghĩ nó mặc ở nữ nhân khác trên người, hy vọng ngươi có thể lý giải. Quách Thanh Mai nói, bất quá chính là mặc một lần sao Tần Tẩu Tử ngươi liền hào phóng một chút. Ngươi đừng làm khó người khác. Lý Khánh Hoa mở miệng nói tốt như vậy một kiện quần áo, người nếu là đem nhân ra quần áo làm hỏng rồi làm sao bây giờ. Cuối cùng làm cho không thoải mái, nhân ra 10 năm mới lộng như vậy một hồi, nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. Phóng ai trên người ai nguyện ý mượn a? muốn ta ta cũng không mượn. Quách thanh Mai thầy thế lập tức nói, không cho mượn thì không cho mượn sao, chờ ta trong nhà chân châu nuôi dưỡng xưởng kiếm tiền ta cũng ra ngoại quốc mua một bộ váy cưới, làm theo mang chân châu. Quách thanh mai, nhà ngươi cũng khai cái chân châu nuôi dưỡng sưởng Cùng tần tộc từ ra giống nhau a Đúng vậy, gọi là quế nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng là ta một cái trong nhà anh em họ khai. Hắn trước kia vẫn là thí nghiệm chạm nghiên cứu nhân viên đâu, chính là dưỡng ra chân châu vương cái kia. Ta cái này quế sinh anh em họ hắn hiểu kỹ thuật, nhà chúng ta đều ra tiền tới duy trì hắn khai nhà máy, khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Người cái kia chân châu nuôi dưỡng sưởng còn nhận người không? Quách thanh mai vài người từ lục gia đi ra ngoài, nhìn các nàng mấy cái rời đi bóng dáng, Hoàng Hân Dĩnh nhịn không được nói thật là cái học nhân tinh. Lý Khánh Hoa nói, Hoàng Lão Sư ngươi nói đúng a? Hoàng Hân Dĩnh, làm một cái Lão Sư, Lão Sư hằng ngày học tập là học nhân tinh sao? Tiểu Tần cũng thật có thật nhiều người học ngươi giống nhau khai chân châu nuôi dưỡng sưởng đâu. Đúng vậy, đâu chỉ có cái gì quế nhu nuôi dưỡng sưởng, còn có Mỹ nhu phiêu nhu, Phốc còn có tôm nhu nuôi dưỡng sưởng. Lâm thủy chân châu nuôi dưỡng sườn mọc lên như nấm tần nhu đương nhiên biết có không ít người đều giống nàng giống nhau khai chân châu nuôi dưỡng sườn, nhưng đây cũng là hiện cực kỳ tầm thường sự tình, chỉ cần có kiếm tiền phương pháp mọi người đều một chán chui vào tới. Người nhà trong viện trừ bỏ quách thanh mai, có lẽ còn có khác người nhà cũng đi trộn lẫn chân châu nuôi dưỡng sườn. Vừa rồi quét thanh mai trong miệng Quế Nhu chân Châu nuôi dưỡng sưởng, tựa hồ là phía trước thí nghiệm chạm cái kia kêu Trương Quế sinh nghiên cứu viên từ chức tổ chức Trân Châu nuôi dưỡng sưởng, cái này Trương Quế sinh Tần Nhu cũng quen mắt. Hắn cũng không như thế nào thích chân Châu nuôi dưỡng, phía trước nói là tới bọn họ nhà máy chỉ đạo cũng là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, cũng không xem trọng Tần Nhu chân Châu nuôi dưỡng sưởng, sau lại vừa thấy này Trân Châu kiếm lời, lập tức động tâm tìm trong nhà chủ tiền ở trên đảo khai chân Châu sưởng. Nhân ra sự tình Tần Nhu cũng không có hứng thú quản. Nhiều như vậy chân châu sưởng a này sau này một năm muốn dưỡng ra nhiều ít chân châu. Không chừng về sau ở trên đảo chúng ta đều có thể mang lên chân châu. Tần Nhu cười nói, nói không chừng, đều nói vật lấy hy vi quý chờ đến sản lượng cao có lẽ giá cả thật đến xuống dưới. Lại sau này vài thập niên, bọn họ quốc gia thành chân châu đại quốc quốc nội bình thường chân châu giá cả đích xác không quý, một ít quốc nội tiện nghi chân châu vòng cổ cầm đi khan hiếm chân châu quốc gia còn có thể bị trở thành là hàng xa xỉ đâu. chờ tiện nghi chúng ta cũng tới mua mấy sâu chân châu tới mang mang. Từ lục gia trở về, Hoàng Hân Dĩnh nhớ tới chính mình ở lục gia gặp qua ảnh chụp nhớ tới kia tuấn Nam Mỹ nữ phối hợp ảnh cưới, trong lòng hâm mộ cảm xúc lại quay cuồng lên. Đó là nhà mình Lão Trương chụp ảnh chụp, nàng thấy Lão Trương xuyên như vậy nhiều quân trang, còn chưa thế nào thấy hắn đứng đứng đắn đắn xuyên cái Tây Trang đâu. Lúc này lại không mặc xuyên, không chừng về sau cái ót đều phải không mau. Hoàng Hân Dĩnh, váy cưới mua không được cấp Lão Trương mua bộ Tây Trang đảo cũng không tồi, đến lúc đó làm cách vách tiểu tần hỗ trợ vỗ vỗ chiếu, hai người bọn họ tròn 10 năm kết hôn kia đều qua đi rất dài một đoạn thời gian. Trương Thành Bác ở trong lòng thờ ngắn than dài. Hắn đều không muốn đi xem chính mình kiệt tác quả thực tâm đều phải ở lấy máu A, hắn học lâu như vậy chụp ảnh nhiếp ảnh kỹ thuật, chẳng lẽ là vì cấp cách vách hai vợ chồng chụp ảnh cưới sao? Hắn cắn cắn môi, mấy ngày nay đều hâm mộ mà ngủ không yên. Cách vách hai vợ chồng một hồi tới, liền kích khởi hắn ái học tập nhiệt tình. Tức phụ nhi, người có nghĩ đi chụp khi ảnh chụp? Trương Thành bắt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải hỏi hỏi nhà mình tức phụ nhi ý kiến. Chụp ảnh cưới. Chúng ta đều bao lớn số tuổi còn chụp cái này. Trương Thành bắc thập phần oán niệm, lại không chụp ta tóc đều mau không có. Hắn thở dài một hơi, cách vách lão lục tư sắc chính diễm, ba mươi nam nhân một đóa hoa, bên cạnh lão Trương Dung nhan dần dần điêu tàn, nếu lại không nắm chắc được này thanh xuân, thời gian nhưng không hề trọng có. Tịch Dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Hoàng Hân Dĩnh, người có phải hay không nhìn lén ta rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết. Mấy năm gần đây tiểu thuyết bỏ lệnh cấm các loại tiểu thuyết đại lượng dũng hướng thị trường, hoàng lão sư lại tìm về chính mình thiếu nữ thời điểm tình cảm, mua vô số môn tình tiểu thuyết tràn ngập nhà mình kệ sách. Lúc này thư tiện Mia, nàng thậm chí còn nhớ chuyên môn lộng một gian nhà ở tới tổn thư. Trong nhà hài từ dần dần mà lớn lên, tam có đều mau bốn tuổi, thanh nhàn xuống dưới hoàng hân dĩnh thích ngồi ở nhà mình trong viện cỏ tranh dù hạ, phao thượng một hồ trà, lẳng lặng cúi đầu xem tiểu thuyết. Rất nhiều thời điểm, nàng đều sẽ nhớ lại 10 năm trước ở cách vách cỏ tranh dù hạ xem tiểu thuyết tần nhu. Hoàng lão sư ở trong lòng thầm nghĩ ta mới không phải học nhân tinh, ta rất sớm rất sớm trước kia liền dưới tàng cây xem tiểu thuyết, hiện tại chẳng qua nhiều một ly trà mà thôi. Tuyệt không phải hướng tiểu trà tinh làm chuẩn, nhìn thì thế nào, người liền không chuẩn ta nhiều điểm phong hoa tuyết nguyệt tình cảm sao? Tôi bỏ đi, chúng ta tuổi lớn, không cần thiết chụp, về sau cho ngươi nhi tử con dâu chụp đi. Trương Thành Bắc dựa vào cái gì ta liền không thể chụp à. Trương Thành Bắc bực mình, nghĩ thầm hắn lúc trước vì cái gì luồn quẩn trong lòng học cái gì nhấp ảnh chụp ảnh, hắn đem kỹ thuật học được như vậy lợi hại có ít lợi gì. Kết quả là cho nhân gia chụp ảnh, chính mình còn vứt không đến chỗ tốt. Bạch mù, Trương Thành Bắc âm thầm chủ tính muốn hay không đi theo lục diễm hỏi thăm như thế nào mua váy cưới cùng Tây Trang, ở hắn đỉnh đầu vô mau phía trước tranh thủ lưu lại mấy chương anh tuấn ảnh chụp. thời gian thật mau a các ngươi đều kết hôn 10 năm tần nhu tỷ tỷ tần miên nhìn muội muội muội phu hai người ảnh cưới cảm khái một tiếng nàng nhìn trên ảnh chụp muội muội ăn mặc kia kiện hoa mỹ váy cưới nhất thời thích không thôi à tỷ ngươi cũng tưởng cùng tỷ phu chụp sao tần nhu cảm thấy liền trên đảo này vịnh bờ cát không cần tới chụp ảnh cưới thật sự quá lãng phí tần miên lắc đầu ta này đều bao lớn tuổi có thể có bao nhiêu đại niên kỷ Lại đại tuổi tác không cũng còn có thể mặc sao? Tỷ, ngươi thích cái này váy cưới sao? Này quần áo nếu là cho người khác xuyên, Tần Nhu luyến tiếc, nhưng là cấp thân tỷ tỷ, vậy không thành vấn đề. Tần miên do dự nói, ta chính là ta tưởng chính mình thân thủ làm một kiện. Chương 134, giới thiệu. A tỷ, ngươi tưởng thân thủ làm váy cưới? Tần Nhu nghe xong sau ánh mắt sáng lên, có thể a, tỷ, ngươi thử xem. Tỷ, ngươi làm được váy cưới khẳng định phi thường xinh đẹp. Tần miên trên mặt thần sắc một quẩn, ngươi nhưng đừng như vậy khen ta, bạn nhất A tỷ làm được nhận không ra người, mặt hướng nơi nào gác Tỷ ngươi liền thử xem sao từ xem lại có thể thế nào, không có người quy định ai ngay từ đầu chính là thiên tài A tỷ ngươi có thể nhiều làm vài món tay nghề chậm rãi luyện đi lên. Không chừng A tỷ ngươi về sau còn có thể khai một nhà váy cưới cửa hàng. Tần miên lắc đầu, này váy cưới xinh đẹp là xinh đẹp nhưng người bình thường ra ai sẽ mua A. Ngày thường lại xuyên không ra đi, chúng ta có thể cho thuê váy cưới cho người ta chụp ảnh, một người cả đời có thể kết vài lần hôn. Mùa không được váy cưới còn không thể thuê một lần váy cưới, một đôi tân nhân ở bờ biển chụp mấy chương xinh xinh đẹp đẹp ảnh chụp lưu làm kỷ niệm. Đúng vậy. Tần miên ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ đến tần nhu miêu tả ra tới hình ảnh, càng người càng ngày càng tâm động hướng tới, các cô nương xuất giá trước mặt vào như vậy một bộ xinh đẹp váy cưới chụp ảnh lưu ảnh, chỉ sợ cả đời này đều khó có thể quên đi. Tần miên làm rất nhiều năm quần áo, nàng thích thấy những người đó vui sướng vừa lòng biểu tình, đồng thời nàng cũng hy vọng tuổi trẻ các cô nương có thể có một lần khó quên kết hôn trải qua. A thì, vậy ngươi liền làm vài món váy cưới tới luyện tập đi. Chúng ta có thể ở váy cưới thượng được khảm chân châu, còn có xinh đẹp đồ cần xà cư, đúng rồi, chân châu đầu xa. Nhất định phải làm một kiện chân châu đầu xa. Tuyết trắng chân châu đầu xa tựa như ảo mộng, nếu là khoác ở nữ nhân tóc đen thượng, lộng lẫy lại lóng lánh, mỹ lệ không gì sánh được. Này tuy rằng tần miên cảm thấy mụi muội thiết tưởng quá mức xa xì mộng ảo kia chính là chân châu A. Hướng váy cưới thượng được khảm chân châu, đó là cỡ nào xa xỉ lãng phí, nhưng nàng lại nghĩ đến năm nay nhà máy sẽ sản xuất hàng ngàn hàng vạn chân châu, nàng lại không cảm thấy là lãng phí. Hiện tại đại gia sinh hoạt hảo đi lên, lãng phí một lần lại có thể thế nào? Nếu là đặt ở mấy năm trước trên thị trường vài dệt đều rất khó mua được thời điểm, tần miên làm một bộ bình thường quần áo đều phải thật cẩn thận tiết kiệm vài dệt càng không nói đến là xa cầu làm một bộ váy cưới. kia quả thực là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. a tỷ, ngươi đừng như vậy nhiều băn khoăn, buông tay đi làm đi. ngươi muội muội ta còn tưởng tự mình mặc vào ta a tỷ làm váy cưới đâu? xinh đẹp quần áo ai không nghĩ xuyên a? đâu chỉ là kết hôn ngày kỷ niệm ai quy định ngày thường liền không thể chụp ảnh cưới lưu niệm? hảo, ngươi a tỷ ta liền tới làm một bộ chân châu váy cưới, dùng nhà máy những cái đó chẳng ra gì tiểu chân châu đi. yên tâm, chúng ta nhà máy tiểu chân châu nhiều đến là đâu? tỷ làm một kiện chân châu đầu xa đi. Tần nhu đem chính mình trong tưởng tượng chân châu đầu xa bộ dáng nói cho Tần Miên. Tuyết trắng đầu xa thượng được khảm vô số thật nhỏ chân châu. Tần Miên nghe xong lúc sau không thể không bội phục chính mình cái này muội muội, ngươi a thật sự là cái có chú ý. Như vậy chân châu đầu xa làm ra tới lúc sau còn không biết nên có bao nhiêu xinh đẹp. Tần nhu hai chị em nói hành động liền hành động. Tần miên đi quảng thành chọn mua tài liệu. Tần nhu đi nhà máy chọn lựa chân châu, còn làm người làm không ít xinh đẹp đồ cần xà cừ, dùng để cấp nhà mình tỉ tỉ làm váy cưới trang trí. Tần miên đem chính mình buồn ở trong phòng hơn phân nửa tháng, hao hết tâm lực rốt cuộc làm thành một bộ hoa lệ chân châu váy cưới. Làm tốt lúc sau, nàng chạy nhanh đem chính mình thân muội muội hô qua tới thúc giục nàng thay. À tỷ, ngươi làm váy cưới nên ngươi xuyên a. Đừng nhiều lời, mau mặc vào thử xem ta em gái lớn lên như vậy xinh đẹp nhất xứng này đó Mỹ lệ chân châu. Tần Miên thúc giục Tần Nhu thay kia một bộ chân châu váy cưới tuyết trắng phức tạp váy dài phết đất Tần Nhu dung nhan diễm lệ chương dương, hóa tinh xảo trang dung, càng là phủ thêm hoa lệ chân châu đầu xa. Tần Miên thấy mặc vào váy cưới thân muội muội đôi mắt chớp cũng không chớp tới đối với A thì cười cười, nhất thiếu khuyên nhân thành tái tiếu khuyên nhân quốc ninh không biết khuyên thành cùng khuyên quốc giai nhân khó lại đến ta em gái cũng thật xinh đẹp a. tần nhu giơ tay đỡ lấy đầu xa, hướng về phía tần miên xinh đẹp cười a thì, ngươi cùng tỷ phu đãi lâu rồi còn sẽ khoe chữ. người a thì nói được đều là phế phụ chi lời nói cũng thật là đáng tiếc a. muội phu không ở nơi này, chạy nhanh nhiều chụp mấy chương ảnh chụp muốn lưu chữ cấp muội phu nhìn xem. đậu nhân đậu dung nếu là tại đây khẳng định muốn nói mụ mụ xinh đẹp nhất ta mụ mụ là trên đời xinh đẹp nhất mụ mụ. À thì, ngươi cũng là hài tử cảm nhận chung sinh đẹp nhất mụ mụ. Tần Nhu lúc này đang ở đại giác thôn tỷ tỷ tỷ phu trong nhà tần miên làm nàng đi ra ngoài chụp mấy chương ảnh chụp nàng vừa đi đi ra ngoài, lập tức khiến cho một đám người vây xem, bọn họ thôn này người có mấy cái gặp qua xuyên váy cưới. Vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, mỗi người đều chạy tới. Tần Nhu tỷ tỷ ngươi quá xinh đẹp, thật xinh đẹp a. phù đại thầm từ miệng trương đều có thể nuốt trứng gà mộng lan chờ mấy cái trong thôn cô nương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn kia bộ hoa mỹ váy cưới váy cưới thượng được khảm chân châu cùng đồ cẩn xà cử dưới ánh mặt trời truyền liêu quang hoa đặc biệt là kia chân châu đầu xa một viên một viên chân châu ánh sáng mỹ lệ lóng lánh giống như khoác một mảnh sao trời lên đỉnh đầu tựa như ảo mộng không giống như là nhân gian có thể thấy đồ vật Phạt nhìn giống như là nằm mơ giống nhau chuyện xưa miêu tả tiên nữ cũng bất quá như thế đi. đến là cỡ nào hạnh phúc nữ nhân mới có thể mặc vào này bộ quần áo. Tần Nhu đơn giản chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, liền trở về đem trên người váy cưới thay cho tốc dục chính mình thân tỉ thì, thì Tần Miên thay, Tần Miên đùn đầy rất nhiều lần, cuối cùng là không chịu nổi, thay chính mình thân thủ làm kia bộ váy cưới Tần Nhu cho nàng vẽ một cái tinh xảo xinh đẹp trang dung. Tần Miên nhìn trong gương chính mình, thật sự cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau, trong gương cái này xinh đẹp nữ nhân nàng như thế nào giống như không quen biết. Nguyên lai nàng thế nhưng còn có thể có như vậy mỹ lệ thời điểm. Em gái, người tay thật sự là có điêu luyện sắp xảo lực lượng, người hướng người tỉ trên mặt đồ nhiều như vậy đồ vật giống như là cho ta thay đổi một khuôn mặt bọn nhỏ đều phải nhận không ra ta tới. Ai nói, tần nhu hơi hơi mỉm cười, a tỷ người nguyên bản chính là như vậy xinh đẹp. Mau đi ra làm người nhìn xem đi, ta muốn đi gọi người đem tỷ phu kêu về nhà, làm hắn mau tới trông thấy chính mình xinh đẹp lão bà. Tần Miên mặt vèo đến một chút đỏ bừng, ngươi nhưng đừng lớn tiếng như vậy, quái e lệ. Vân Tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. À tỷ, ngươi yên tâm, ngươi muội phu không ở này, nhưng là ta tỷ phu tại đây. Ngươi nhưng đừng lộn xộn a, ta muốn đi kêu ta tỷ phu trở về. Lại không trở lại hắn xinh đẹp lão bà muốn bỏ chạy. người cái này muội muội như thế nào như vậy thảo người ghét đâu? Trần Miễn Nguyên bản còn ở lớp học đi học mới vừa vừa tan học, đã bị người lôi kéo nói chạy nhanh về nhà đi xem. Có kinh hỉ lớn a, Trần lão sư kinh hỉ lớn. Bọn nhỏ, chúng ta hôm nay phóng nửa ngày giả đi, chúng ta đi Trần lão sư trong nhà xem náo nhiệt. Nga nga a a, bọn nhỏ tiếng hoan hô khởi, một đám người đẩy nhương Trần Miễn chạy nhanh về đến nhà đi. Trần Miễn cùng mấy khác lão sư cưỡi xe, bọn nhỏ liền ở phía sau đuổi theo chạy, một đám cùng hầu giống nhau thi đấu ai trước chạy về đi. Trần lão sư, ngươi nhanh lên nhanh lên, người mau về nhà nhìn xem a. Trần miễn bị các loại thúc sục thanh vây quanh, mọi người trên mặt đều treo kỳ dị tươi cười tới thúc dục hắn, hắn bị loại này kỳ dị bầu không khí ảnh hưởng, chính mình tim đập đều đi theo bùm bùm mà ra tóc. Về đến nhà, liền ở kia quen thuộc tiểu lâu chung, ở một chúng vây xem người đôi mắt phía dưới, hắn thấy từ trong phòng đi ra nữ nhân. Nữ nhân kia ăn mặc một thân hoa mỹ chân châu váy cưới, ở như thế tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Hướng tới hắn nhợt nhạt cười, trong nháy mắt kia minh sóng truyền lưu, băn khoăn như nước mùa xuân ánh hoa lê. Trần Miễn không biết lúc ấy chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy chính mình ngực bị lấp đầy đồ vật hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trần Miễn, nàng mở miệng kêu hắn một tiếng, Trần Miễn lộ ra một cái tươi cười, mà liền này trong nháy mắt thế nhưng giống như thấy gần 20 năm thời gian búng tay mà qua. Tây nam vùng núi mới gặp trong đầu phảng phất còn có thể thấy kia ngàn trọng vạn trọng núi sâu lục lâm, nước sông thanh triệt tiểu kiều thuyền đánh cá nhà sàn, nơi xa sơn ca thanh mờ ảo không dứt tươi đẹp cô nương từ kia trong núi hướng hắn đi tới. Bọn họ từng đi qua trời nam đất bắc đi qua góc biển chân trời ngày xưa quá vãng đủ loại tất cả hiện lên ở trước mắt. Trần lão sư, ngươi còn thất thần làm gì nha, mau đi thay quần áo. Tỷ phu, tần nhu hô hắn một tiếng ta đã cho ngươi đem quần áo tìm đến. Lại là ở một đám người thúc giục thanh dưới, trần miễn đi thay chính mình quá khứ cũ Tây Trang, hắn đã thật lâu không có mặc quá như vậy chính thức quần áo, đi ra khi có chút thấp thỏm. Tần nhìn ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn, phảng phất ở thời cũ chung lại thấy ngày xưa cái kia nho nhã tuổi trẻ nam nhân. a tỷ ngươi mau đi kéo tỷ phu tay. Cảnh rực cảnh rực ngươi đã trở lại, mau tới cho ngươi ba mẹ chụp ảnh. Tiểu gì... Tần nhu đem Trần Cảnh Dực hô qua tới. Trần Cảnh Dực hiểu mỹ thuật hội họa có siêu việt thường nhân mỹ thuật thẩm mỹ. Hắn chụp ảnh bản lĩnh cũng cực kỳ khó. Được Tần nhu đem Trần Cảnh Dực hô qua tới cấp hắn ba mẹ chụp ảnh. Trần Cảnh Dực tiếp nhận camera. Tần Miên cùng Trần Miễn cũng bất chấp thẹn thùng thẹn thùng ở người trong thôn vây xem hạ. Hai vợ chồng chụp vô số đóng mở ảnh. Bọn họ con cùng một đám hài tử chụp không ít ảnh chụp. Trần Miễn học sinh đều cùng lại đây. Trần Cảnh Dực cho bọn hắn chụp đại chụp ảnh chung. Bảy tám tuổi tiểu nữ hài tưởng sờ lại không dám đi sờ kia mỹ lệ tuyết trắng váy cưới, sợ chính mình đen tuyền ngón tay làm dơ kia tuyết trắng không giành mỹ lệ. Sư mẫu ta về sau cũng có thể mặc vào như vậy xinh đẹp váy sao. Tần miên cười đáp đương nhiên có thể. Chờ người lớn lên lúc sau có thích đối tượng, liền ăn mặc sư mẫu thân thủ làm váy cưới xuất giá đi. Rất nhiều cô nương đều sẽ thường mặc một lần váy cưới đi. Tần nhu cùng tỷ tỷ tần miên thương lượng hạ quyết định cùng nhau ở Lộc Thành Trung khai một nhà nho nhỏ váy cưới quay trục trung tâm cửa hàng. Tần miên thân thủ chế tác váy cưới tần nhu cung cấp đồ trang điểm chân châu vòng cổ chân châu hoa tai từ từ phối sức. Cái này nho nhỏ váy cưới quay trục trung tâm cửa hàng hứng lấy nguyên bộ váy cưới quay trục nghiệp vụ, bao gồm cung cấp váy cưới cùng trang dung vật phẩm trang sức đồng thời cũng bán ra định chế váy cưới cùng với các loại chân châu vật phẩm trang sức. Này váy cưới cửa hàng có thể cấp chúng ta chân châu đánh quảng cáo. Nếu là các nàng chụp thích không chừng muốn thuận tay mua đi một cái chân châu vòng cổ hoặc là một đôi chân châu hoa tai gì đó. À thì, ngươi về sau liền chuyên môn tới phụ trách nhà này chân châu váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng. Các nàng ở trong thôn tìm mấy cái tuổi trẻ cô nương tần nhu giáo các nàng như thế nào hóa trang chụp ảnh trải qua một tháng huấn luyện các nàng nhà này đơn sơ váy cưới quay chụp cửa hàng liền như vậy khai lên. Trong tiệm váy cưới cũng không nhiều tần miên ở tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp, trong thôn mấy cái tay nghề tốt đại nương cũng ở hỗ trợ làm quần áo, các nàng làm váy cưới có bao nhiêu loại quy cách nhiều loại kiểu dáng, đơn giản kiểu dáng cũng không cần được khảm quá nhiều phối sức. Tần miên chính mình thì tại chế tác một cái hoa lệ phức tạp váy cưới, mặt trên sẽ được khảm thượng đồ cẩn xà cư hoa, mà xinh đẹp chân châu chính là đồ cẩn xà cư hoa trung nhụy hoa. Tần nhu tìm mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương cho các nàng đơn độc chụp mấy tấm ảnh cưới, dùng để bày biện ở trong tiệm đương người mẫu quảng cáo. Tần nhu thì ta ta có thể trở thành trong tiệm cái thứ nhất khách hàng sao? Ta cũng tưởng xuyên một xuyên này xinh đẹp váy cưới. Bọn họ trong tiệm đệ nhất vị khách hàng không phải người khác thế nhưng là Mộng Lan. Mộng Lan, người tưởng chụp liền chụp a chúng ta không thu người tiền. Tới, người tới chụp mấy chương lưu tại chúng ta trong tiệm đánh quảng cáo có được hay không? Mộng Lan mặt đỏ lên, nàng trải qua quá một lần thất bại hôn nhân, còn từng bị quá khứ thanh niên trí thức trượng phu vứt bỏ chính mình một mình nuôi nấng nữ nhi, nàng như vậy một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân thế nhưng có một ngày sẽ đến ra mặt dày chụp cái gì ảnh cưới. Mộng Lan cũng không biết chính mình từ đâu ra dũng khí, nhưng nàng trong lòng vẫn cứ hướng tới kia một bộ xinh đẹp váy cưới. Nàng cảm thấy, nàng bên người không cần mặt khác nam nhân, nàng chính mình cũng có thể mặc vào kia hoa mỹ váy cưới, nàng muốn nhìn thấy cùng ngày thường không giống nhau chính mình. Mộng lan thay váy cưới tần nhu cho nàng hóa một cái mỹ lệ trang dung, mộng lan mang lên chính mình nuôi dưỡng ra chân châu vòng cổ trên lỗ tai chuế trong suốt xinh đẹp chân châu hoa tai. Nàng nhìn trong gương chính mình, lộ ra một cái vừa lòng mà ngọt ngào tươi cười. Phù đại thầm tử ôm ngoại tôn nữ cùng xuyên váy cưới nữ nhi ở trên bờ cát chụp rất nhiều ảnh chụp cuối cùng một chương mộng lan đơn người chiếu bãi ở váy cưới trong cửa hàng, trên ảnh chụp nữ nhân mũ quan tinh xảo tươi cười thuần phát điểm mỹ tràn đầy một loại hạnh phúc mọt ngào. Ta thấy một cái hạnh phúc chính mình, mộng lan nhìn trên ảnh chụp chính mình, nàng tươi cười nhẹ nhàng mà lại mỹ lệ. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh từng có u ám tương lai lại như là dưới ánh mặt trời chân châu phản xạ ra lóa mắt quang. Mộng Lan quyết định phải hào hào bảo tồn này đó ảnh chụp. Tần Miên nhìn nhếp ảnh trong cửa hàng kia từng chương xuyên váy cưới nữ nhân ngọt ngào thê cười, nàng cùng Tần Nhu treo gẹo nói, chúng ta tìm Nhu chân châu xưởng lão bản đâu. Cũng không chụp mấy chương ảnh chụp treo ở chân châu trong sưởng cho ngươi ra bảo châu đánh quảng cáo. Tần Nhu đích xác ở do dự chung, nghĩ chính mình có phải hay không muốn đích thân cho chính mình chân châu mang hóa, nhưng nàng nhưng không tính toán xuyên váy cưới mang hóa. À thì, ngươi chừng nào thì tới cấp ta làm một bộ sườn sám đi. Xuyên một thân sườn sám mang lên chân châu trang sức thoạt nhìn càng có phục cổ mùi vị. Cũng càng giống cái lão bản. Trương Thành Bắc hai vợ chồng là váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng nhóm đầu tiên khách hàng. váy cưới cửa hàng quay chụp phần ăn có 68 nguyên, 108 nguyên, 188, 288 cùng 388. Vì cảm kích Trương Thành bắc cho bọn hắn hai vợ chồng chụp ảnh, tần nhu có qua có lại, tịch thu trương gia phu thê tiền, miễn phí cấp chụp tối cao quy cách ảnh cưới. Trương Thành bắc Mỹ tư tư, lúc này rốt cuộc là hắn chụp ảnh cưới. Toàn bộ quá trình hắn chụp đến tập phần vừa lòng, chỉ là tiếc mối lục ra hai vợ chồng không có tận mắt nhìn thấy hắn chụp ảnh. Hoàng Hân dĩnh cười cười tiểu tần thân thủ cho ta hóa trang thật là đẹp mắt. Thật không hổ là đoàn văn công gia tới cô nương. Mặt khác đoàn văn công xuất thân cô nương cũng không nàng hóa đẹp. Ai làm nàng là đoàn văn công xuất thân ái Mỹ cô nương đâu, phòng trường trước kia ở đoàn văn công không thiếu lấy đồ trang điểm luyện tập. Trường thành bắc hai vợ chồng chụp nguyên bộ ảnh chụp chụp sau khi xong kia kêu một cái vui mừng rào rạt hận không thể làm cả nhà thuộc viện nam nhân đều đến xem chính mình ảnh cưới, biết bọn họ hai vợ chồng có bao nhiêu hạnh phúc. Giao tưởng nhiều năm trước ta chính là người nhà trong viện mỗi người hâm mộ nam nhân cưới một cái tam hảo thê từ. Chẳng qua cái này tam hào thê từ nửa đường đi oai. Trường thành bắc thổn thức ngược lại là ta thành lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, bên ngoài có thể thu thập xử lý sân, trồng hoa dưỡng thảo nung đốc tình cảm, trồng rau loại dưa trợ cấp gia dụng còn có thể cấp nhi từ tẩy tả hảo nam nhân. Này hết thầy hết thảy tất cả đều muốn ăn và cách phách lục lão cầu trên người, hắn lão trương cả đời chi địch. Từ hắn tới lúc sau, hắn ngày lành liền đến đầu. Này đường đi đến hảo a Hoàng hân dĩnh hạnh phúc mà cười. Mấy năm nay xuống dưới, nàng nhưng thật ra thành không ít người hâm mộ nữ nhân. Tuy rằng không có nữ nhi, nhưng cũng sinh ba cái nhị từ trưởng phu còn sẽ xuống bếp thiêu đồ ăn nấu cơm. Còn có thể giúp hài từ tẩy tã hơn nữa nhà hắn lão trương vì cùng cách vách lão lục dỗi tới. Thường xuyên một tay ôm lão nhị, một tay kia ôm lão tam ở nhà thuộc viện đi bộ chính là cho nàng tích cóp mấy sóng hảo thanh danh. Nhân ra cách vách lão lục đôi tay ôm hai hoa, cách vách lão trương cũng muốn trái ôm phải ấp. Lão Trương vĩnh viễn không chịu thua. Một lớn một nhỏ càng có tính khiêu chiến tinh thần thượng thắng qua cách vách. nhi từ nhi từ nhi từ nhất siêu nhất siêu nhất siêu. Người bà ta đưa người một thứ đối với làm chính mình cao hứng vừa lòng sự tình. Trương Thành bác hận không thể nháo đến khắp thiên hạ đều biết đáng tiếc chuyện này không thể ở cách vách trước mặt đi tú. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nối mà tìm người khác tìm hết mọi thứ có thể tìm được đối tượng ngay cả chính mình thân sinh nhi từ cũng không buông tha. Ba, ngươi làm sao vậy? Trương nhất siêu đang xem thư, hắn sang năm liền phải lần đầu tiên tham gia thi đại học. Tùy nói là đang xem thư trên thực tế cũng sẽ trộm xem võ hiệp tiểu thuyết, lúc này đứng đắn sách giáo khoa phía dưới lót bổn võ hiệp tiểu thuyết, lại cứ hắn lão cha như thế nào cũng không chịu rời đi, chính nhìn đến mấu chốt tình tiết thật đúng là chậm trễ hắn xem tiểu thuyết. Tới, đưa ngươi một cái đồng hồ quà quyết, các ngươi huynh đệ mấy cái đều có. Ngươi sang năm thi đậu đại học nhớ rõ mang qua đi ha. Trương Thành bắc đem một cái đồng hồ quà quýt đưa cho Nhi Tử Trương Nhất Siêu. Trương Nhất Siêu mở ra trong tay đồng hồ quà quýt, mộc mặt nhìn về phía đồng hồ quà quýt chung phu thê váy cưới chụp ảnh chung. Các người nói hắn cha có phải hay không có thật xấu thế nhưng làm hắn mang lên cha mẹ ảnh cưới đi đọc đại học. Nhất định phải ở các người đồng học trước mặt khoe khoang khoe khoang ha, người ba mẹ chính là ở chân trời góc biển chụp quá ảnh cưới, hâm mộ đi. Về sau người cũng mang người đối tượng trở về chụp ảnh cưới. trương nhất siêu ta còn không nhất định có thể thi đậu đại học đâu. người bị chán ngán thất vọng, một lần thi không đậu này không còn có lần thứ hai lần thứ ba sao. Ảnh chụp ngươi hào hào cầm, trường thành bắc chụp hạ đại như từ bả vai. Ngươi là ta thân ba sao, ta bất quá liền khiêm tốn một hai tiếng, ngươi thật khi ta thi không đậu đại học. Vậy ngươi nhớ rõ đem ảnh cưới mang lên, trường nhất siêu, tần nhiên váy cưới nhếp ảnh cửa hàng khai trương lúc sau. Tới chụp ảnh cưới nối liền không dứt này cũng muốn ít nhiều chương thành bắc tuyên truyền, người nhà viện không ít phu thê đều tới chụp ảnh cưới tần nhu cấp người nhà viện quân hôn phu thê đều đánh cái 6-7 chết bởi vậy đại bộ phận người đều xem náo nhiệt tới chụp chiếu. Đại giác thôn mấy cái tuổi trẻ cô nương tới nhiếp ảnh cửa hàng hỗ trợ còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa đi theo học nhiếp ảnh tới tới lôi lôi khuân vác đồ vật. Tần Nhu đi theo Lộc Thành vận chuyển công ty nhận thầu thuê tam chiếc xe, dùng để phương tiện chân châu sưởng cùng nhếp ảnh cửa hàng đi ra ngoài, này sẽ thuê xe lại không phải cái gì mới mẻ sự. Người bình thường không dễ dàng học bằng lái, còn phải trực thuộc ở vận chuyển công ty dưới, mỗi tháng cấp vận chuyển công ty phó một tuyệt bốt tiền thuê, vận chuyển công ty cũng là dựa vào cái này tới kiếm khoản thu nhập thêm. Người xem ta này chụp đến ảnh chụp đẹp đi, này bờ biển ảnh cưới cũng quá đẹp. Trước kia ta chỉ ở nhân gia thành phố lớn gặp qua người chụp ảnh cưới, không nghĩ tới chúng ta này tiểu hải đảo thượng còn có thể chụp ảnh nhiều xinh đẹp a này biển rộng bờ cát đem người chụp đến thật đẹp a Người nhà trong viện rất nhiều chụp ảnh cưới đều cao hứng không thôi, bọn họ chung rất nhiều người đều cực nhỏ chụp một lần ảnh chụp đối bọn họ tới nói, chụp ảnh thuộc về một kiện nhân sinh đại sự. Hai vợ chồng ảnh cưới càng là bất đồng giống nhau, chụp sau khi xong, chẳng sợ hoa tiền, lại cũng cao hứng không thôi, có chút hai vợ chồng cảm tình đều bởi vậy tăng tiến không ít. Quách thanh mai không có đi chụp ảnh cưới, nghe thấy các nàng thảo luận cũng chỉ là ở một bên mặt không lên tiếng, bởi vì nàng phía trước đã nói qua chờ kiếm lời lúc sau, ta muốn mua nước ngoài hàng hiệu váy cưới chụp ảnh, các nàng này tiểu sưởng làm được nơi nào so được với nước ngoài dương hóa. Nàng là nói như vậy, nhưng là những người khác cũng không để ý cái gì trong ngoài nước hóa, nhân ra váy cưới xinh đẹp là đủ rồi cho nên trừ bỏ quách thanh mai ngoại, rất nhiều đều đi chụp ảnh cưới, hơn nữa chụp ảnh hiệu quả thực hào. Người xem ta này chân châu đầu xa, xinh đẹp à. Tần nhu nàng chân châu sửng chân châu cũng thật xinh đẹp, chờ về sau tích cóp tiền ta cũng phải đi mua một chuỗi chân châu vòng cổ mang mang. Quách Thanh Mai nghe các nàng thảo luận ngầm đỏ mắt không thôi, Quách Thanh Mai trong lòng ảo não, nghĩ thầm chờ nàng về sau kiếm tiền từ nước ngoài mua tới váy cưới, nhất định phải làm các nàng chấn động. Nàng muốn mua nước ngoài chân châu váy cưới bên ngoài dương hóa muốn so các nàng tiểu xưởng hóa cao cấp nhiều. Tần nhu người một nhà về đến viện người nhà có đoạn nhật tử trong nhà sân đã xảy ra cực đại biến hóa, đáp tốt trên giá bỏ lên trên lục đằng, quy hoạch tốt mặt cỏ sinh trưởng ra nhân nhân cỏ xanh từ tỷ tỷ trong nhà nhổ trồng mà đến tú cầu hoa muốn nở hoa rồi. Trong nhà bốn cái hài từ một lần nữa ở trên đảo đọc sách thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái ca ca đọc tiểu học ngọt nhân đậu hai chị em đi ca ca đi qua nhà trẻ, ngô viên trường thấy này hai cái tiểu tỷ muội chính là cao hứng không thôi. chúng ta đậu đỏ dung cũng tới đọc nhà trẻ các ngươi mụ mụ lúc trước còn ở nhà trẻ đã dạy khiêu vũ đâu qua a a a thật vậy chăng. mụ mụ còn sẽ khiêu vũ sẽ a các ngươi mụ mụ khiêu vũ nhảy đến khả xinh đẹp từ nhà trẻ trở về lúc sau ngọt nhân đậu hai chị em liền vây quanh tần nhu nói muốn muốn xem mụ mụ khiêu vũ còn muốn nhảy ngọt ngào thò con vũ tần nhu các ngươi mụ mụ đã quên như thế nào khiêu vũ Mụ mụ khiêu vũ, mụ mụ khiêu vũ, lục diễm ôm hai cái tiểu nữ nhi, đi theo một bên làm mặt quỷ suối dục nói, tức phụ nhi, người khiêu vũ cấp nhà chúng ta đậu đỏ dung xem. Không nhảy không nhảy không nhảy, các ngươi cha con ba cái đều là người xấu hư ba ba mang theo hư nữ nhi. Muốn nhìn mụ mụ khiêu vũ, các người nếu là muốn học khiêu vũ, về sau đưa các ngươi đi cung thiếu niên học khiêu vũ đi, niệm niệm tì tì cũng ở cung thiếu niên học khiêu vũ. Ngọt nhân đậu hai chị em dậm chân ồn ào, đi theo tần nhu mông mặt sau dây dưa không rõ, liền muốn nhìn mụ mụ khiêu vũ sao. Hào hào hào, mụ mụ mang các ngươi đi lầu hai khiêu vũ. Tần nhu sách theo hai cái tiểu nhãi con đi lầu hai phòng khiêu vũ, nàng đem vẻ mặt kỳ quái tươi cười lục diễm đuổi tới bên ngoài đi, ngươi không chuẩn tiến vào. Đậu đậu cùng dung dung duy trì nói, ba ba, ngươi không cần nhìn lén mụ mụ khiêu vũ. Lục Diễm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là các ngươi mẹ con ba cái một lòng, chỉ đem ba ba bài trừ bên ngoài, có cái gì bí mật còn không chuẩn ta xem. Trước kia lại không phải không thấy quá, ngươi đi đi đi, đừng chậm trễ chúng ta mẹ con ba cái. Tần Nhu giữ cửa khóa lại, mang theo hai cái tiểu nữ nhi ở trong phòng đơn giản nhảy vài đoạn nhà trẻ trẻ nhỏ nhuyễn manh vũ, bởi vì là tưởng giáo hai cái nữ nhi khiêu vũ, động tác đương nhiên là có bao nhiêu đáng yêu là có thể nhiều đáng yêu lạc. Hai cái đậu đỏ dung học mụ mụ động tác phản tới động đi. Tần Nhu cười, vẫn là tiểu nhãi con nhóm nhảy dựng lên đẹp. Tức phụ nhi nhảy đến càng đẹp mắt. Tần Nhu, Tần Nhu quay đầu lại thấy ngồi ở trên cửa sổ mỗ vị họ lục đồng chí, nàng đi đem người kéo xuống tới. hôm ba ba nói, ở hài tử trước mặt không làm tốt đi đầu tác dụng tự thiện bỏ cửa sổ, hù chết cá nhân, ba ba đêm nay không chuẩn ăn cơm. Mụ mụ quá hông, cần thiết đến cấp cái giáo huấn. Bọn họ trong viện tiểu mặt cỏ lớn lên thập phần xinh đẹp hơn nữa thời tiết sáng sủa lục diễm càng là làm người làm ra mấy chỉ mỡ vàng cua, vì thế tần nhu liền nghĩ ở bên ngoài làm cái bên ngoài nướng BBQ. Trong nhà bọn nhỏ tuổi cũng lớn, hơi chút ăn chút nướng BBQ cũng không có gì không tốt, ở bên ngoài ăn nướng BBQ, người càng nhiều càng tốt chơi, vì thế nhiều kêu những người này lại đây. Cách vách ra lão trương cùng lưu gia đều lại đây, còn có chi đội trưởng tạ Vinh Trinh cùng cố thừa những người này, chạy tới thấu cái náo nhiệt bọn họ này những nam nhân ghé vào cùng nhau uống rượu đánh bài hải quân giữ lại lão hạng mục đánh đục cấp. Trừ bỏ than lửa đốt nướng ngoại tần nhu ướp hào cá, đem thịnh ca thiết bàn để vào lò nướng chung cá nướng, bên ngoài tắc nướng tỏi nhuyễn hào sống, đại tôm cá viên từ từ từ. Tạ Vinh Trinh nghe nướng hào sống hương khí, nhịn không được xoa xoa cái mũi, cầm bài cười nói Lục Diễm, ngươi cuộc sống này quá đến cũng thật thoải mái. Mệnh cũng thật tốt quá. Cố thừa a, ngươi còn không hướng nhân gia lục tham mưu trưởng học học ngươi cùng Lục Diễm kém vài tuổi a. Ta nhớ rõ các ngươi liền kém một tuổi đi. Ngươi xem nhân gia có vợ có con con nữ, nhị tử đều như vậy lớn, ngươi đâu, như thế nào vẫn là quang côn một cái đâu. Tạ Vinh Trinh nhìn cố thừa phê bình nói, nhiều năm như vậy xuống dưới, vô luân ở nơi đó, đây cũng là thuộc về giữ lại cấp lão hạng mục. Cố thừa, lựa chọn điều nhiệm tới Nam Hải hạm đội chính là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Cố thừa do dự mà chính mình có phải hay không muốn giống triệu giang hồng giống nhau, xin chuyển đi phụ cận đảo nhỏ canh gác khu. May mắn này tạ vinh trinh hắn không chỉ có nói cố thừa, hắn còn phê bình lục diễm, lục diễm, ngươi xem ngươi trước kia đại đội trưởng như thế nào làm. Cũng không giúp cố thừa đồng chí một phen, liền dung hắn như vậy tìm không ra đối tượng. Lục Diễm nhàn nhạt nói, là chính hắn không nghĩ tìm đối tượng. Quan lão tử đánh rắm. Tạ Vinh Trinh nói, chính ngươi cơm ngon rượu say, ngươi liền tùy ý cố đồng chí ăn cỏ ăn chấu. Cố thừa ta không ăn cỏ ăn chấu, không tìm đối tượng làm sao vậy? Hắn liền không nghĩ tìm đối tượng, chính ngươi ăn cơm heo còn cảm thấy cơm heo ăn ngon, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi này đầu heo. Ai u, này nướng hào biển tử như vậy hương. Tần nhu cùng hoàng tàu tử cho bọn hắn bưng một mâm nướng tốt ruột cá hào sống rau hẻ từ từ lại đây, các nàng bên này mang theo bọn nhỏ nướng BBQ xoát tương cũng chơi đến vui vẻ vô cùng, nướng BBQ sao, lạc thú chính là chính mình động thủ. Người nữ nhi động thủ nướng, ba ba ăn không ăn. Tần nhu cấp lục diễm tắc một chuỗi tôm, nữ nhi tuổi còn nhỏ, đã sẽ hiếu kính ba ba. Lục diễm nhìn kia một nửa đen tuyền tôm, lông mày một chọn một chọn chín sao. Ngọt nhân đậu chính là như vậy hiếu kính ba ba sao? Yên tâm lạp thục, đừng nhìn bề ngoài xấu điểm, lột xác còn khá tốt ăn. Tạ vinh trinh đầy đầy cố thừa, ăn hào biển tử làm mặt quỷ, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi cái người cô đơn ngươi hâm mộ sao? Tức phụ nhi, đây là ngươi cho ta nướng a Hẳn ái nhân cười nói, Mỹ đến ngươi, mau nếm thử. Cố thừa! Tiểu Tần, người cái này đương tàu tử nhiều năm như vậy tới không đủ tiêu chuẩn Nga, cũng chưa cho người cố thừa giới thiệu cái đối tượng. Người không phải đi đọc cái đại học sao, đồng học đâu có hay không a Cho nhân ra Tiểu Cố giới thiệu một cái. chương 135, rụt rè. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đối với cố thừa đồng chí kén vợ kén chồng vấn đề, tần nhu cũng nghe đến lỗ tai khởi cái kén, nhân ra cố thừa đồng chí chính mình không muốn tìm, này hoàng đế không vội, bên người thái giám lại như thế nào cấp cũng chưa dùng. Cố lão đầu từ đều thúc giục bất động hắn, trước mắt ở vào nằm yên trạng thái, bọn họ này đó người ngoài lại có thể có ích lợi gì đâu. Vì thế tần nhu theo tạ vinh trinh nói, chiêu gẹo nói, ta đồng học. Đương nhiên là có A. Tháng sau chúng ta trường học lão sư mang theo mấy cái đồng học tới ta nhà máy tham quan, đến lúc đó làm lão cố đi gặp nói không chừng có xem đôi mắt. Tần nhu cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, bởi vì nàng biết cố thừa gia hỏa này sẽ không đi cùng người gặp mặt nói đối tượng cố đồng chí từ trước đến nay đối tìm đối tượng loại chuyện này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn đã là cái thành công không tìm đối tượng quang côn bãi lạn người, đừng nói là tần nhu loại này tàu tử, người nhà trong viện những cái đó ở giới thiệu đối tượng thúc giục hôn phương diện rất có thuyền tam bản diều bà mối tàu tử nhóm, đều làm bất động cái này khó gặm xương cứng. Tần nhu nhưng không cảm thấy chính mình có thể thành công giật dây Bắc cầu tuy rằng cố gia lão đầu lĩnh hứa hẹn, chỉ cần cố thừa có thể tìm được đối tượng, hắn nhất định sẽ hào hào cảm kích bọn họ hai vợ chồng. Nhưng là vô dụng một cái bãi lạn người là cứu không được. Tuy rằng không tính toán thật cho người ta giới thiệu đối tượng, nhưng miệng nàng nói sự tình lại là thật sự. Ở đại học cuối cùng một cái năm học, không ít người đều chuẩn bị đi các đại đơn vị thực tập trường học. Các lão sư cũng biết tần nhu cái này chân châu nuôi dưỡng xưởng liền từ nàng đi quản lý chân châu nuôi dưỡng xưởng Nàng luận văn tốt nghiệp cũng là về nàng chân châu xưởng Bởi vì nàng chân châu nuôi dưỡng sưởng hình thức thực thành công, năm trước còn thượng tin tức báo chí cho nên lúc này trường học lão sư cũng nói mang theo các bạn học tới tham quan. Tham quan có không ít người chưa từng đã tới Quỳnh Châu đảo thượng đồng dạng thường chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng nơi này nhiệt đới nam đảo phong tình tần nhu hứng lấy trường học tình tính toán hào hảo chiêu đãi bọn họ. Thật sự a người có lão sư đồng học lại đây tham quan, nữ đồng học nhiều hay không, có mấy cái không kết hôn. Tạ Vinh Trinh đánh nhịp nói, cố thừa ngươi cần thiết đến đi gặp tổ chức giải quyết đồng chí cá nhân hôn nhân vấn đề cấp bách. Tiểu tần A, là nào mấy ngày? Đến lúc đó đơn độc xin cấp cố thừa phê hai ngày giả, làm hắn cần thiết đến đi gặp đây chính là nhân gia danh giáo sinh viên đâu. Lại không đi gặp nhà ngươi cái kia cố lão đầu tử lại muốn liên hợp người gọi điện thoại cho ta ai nhà ngươi lão nhân sao liền không gọi điện thoại cấp lục diễm càng muốn đánh cho ta đâu. Lục diễm, phòng trừng là sợ hoàn toàn ngược lại. Lục diễm, người này cầu tính tình ngươi cũng thu liễm điểm, phải hào hảo chiếu cố chúng ta tiểu cố đồng chí, hỗ trợ giải quyết hắn cá nhân hôn nhân vấn đề, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cố thừa, người ý tư đâu? Cố thừa cầm bày, lông mày đều bị nâng một chút, vậy đi gặp một chút. Dù sao này kỳ nghỉ không cần bạch không cần, ngốc từ mới không cần, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, không đi tìm đối tượng, cũng đi xem nhân gia chân châu nuôi dưỡng sưởng. Chuyện tới hiện giờ cố thừa cũng là cái thân cận lão bánh quẩy, nên chiếm tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, chiếm ta liền không tìm đối tượng. Vậy như vậy làm đi, tạ Vinh Trinh hy vọng người này sớm một chút giải quyết hào tự mình cá nhân hôn nhân gia đình vấn đề. Lĩnh Nam Đại học mang đội lâm lão sư mang theo 7-8 cái học sinh lại đây, trong đó sở bồ câu cũng ở bên trong, nàng là cố ý báo danh đến thăm tần nhu các nàng là một cái ký túc xá tỉ mũi. Tần Nhu đến cảng đi tiếp các nàng một đám người, ngồi xa tiền hướng Lâm Thủy Hân Thôn cũng chính là nàng tìm Nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng sở tại Lâm lão sư cùng Tần Nhu nói, người cái này học sinh cũng thật có khả năng. Đúng vậy Tần Nhu làm chân châu nuôi dưỡng sưởng năm trước lên báo đâu. Một chuỗi chân châu vòng cổ có thể bán hơn một ngàn mỹ kim. Thật không thể tưởng tượng, không nghĩ tới chân châu như vậy xinh đẹp đồ vật còn có thể nhân công nuôi dưỡng. dưỡng ra tới chân châu cùng thuần thiên nhiên chân châu so sánh với có cái gì khác nhau đến lúc đó các ngươi qua đi nhìn sẽ biết tần nhu tới đón bọn họ thời điểm thuận tiện làm thịt thì tần miên đem đậu nhân đậu dung tìm muội hai mang theo qua đi rốt cục này đối ngọt nhân đậu cũng muốn đi xem mụ mụ chân châu nuôi dưỡng xưởng các nàng còn muốn gặp sở bồ câu a di ta cấp đậu nhân đậu dung mang theo lễ vật đâu sở bồ câu cố ý từ quê quán cấp này đối tiểu khả ái tìm muội mang theo đặc thù lễ vật Tần nhu thấy cười nói, các nàng thấy khẳng định thập phần cao hứng ta trước tiên đại biểu hai cái tiểu nhãi con cảm ơn sở a di, Cảm tạ cái gì A, bất quá chính là tiểu lễ vật bọn nhỏ vui vẻ liền hào. Lâm lão sư ở một bên nói, sở bồ câu đem này lễ vật thiên sơn vạn thủy mang lại đây không dễ dàng. Là thật không dễ dàng. Ha ha. Lúc này tần nhu tỷ tỷ tần miên mang theo ngọt nhân đậu hai chị em còn có cái cọ xe trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn sờ cá bãi lạn người cố thừa cùng ngồi xe đi trước lâm thủy hân thôn chân châu nuôi dưỡng sưởng. Cố thúc thúc, cố thúc thúc, người cũng phải đi xem châu châu sao. Cố thừa thập phần vui vẻ mà đùa với lục gia này hai tiểu khuê nữ, đúng vậy cố thúc thúc cùng các ngươi cùng đi xem châu châu. Cố đồng chí cảm thấy lục gia cũng liền lục gia này một đôi đáng yêu tiểu nữ nhi làm cho người ta thích. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn còn có thể đậu hai cái đáng yêu tiểu cô nương, lớn như vậy tiện nghi quả nhiên vẫn là không kết hôn không nói chuyện đối tượng càng tốt. Hắn lúc này đây tới cũng không phải công khai đi tìm đối tượng chính là đi đi dạo, đi một chuyến trở về, nhẹ nhàng lại hưu nhàn. Tần nhu đoàn người đã tới rồi hân thôn, tần nhu mang theo bọn họ đi tham quan chính mình tìm nhu chân châu xưởng các nàng đi đến vịnh bên cạnh đã thấy lớn lớn bé bé chân châu nuôi dưỡng xưởng Này một năm xuống dưới, lâm thủy chân châu nuôi dưỡng sưởng mọc lên như nấm, trong đó nhà sưởng cái đến nhất khí phái, là bản địa quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng cùng một cái khác cảng tư tôm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng. Lâm lão sư, tôm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng a Nghe tới kỳ quái, đều là các loại nhu, các loại nhu trên đảo này lấy tên rất có ý tứ ha. Tần nhu ta lúc trước liền không nên đặt tên kêu tìm nhu. sở bồ câu ôm bụng cười cười to liền bởi vì ngươi kêu tìm nhu cho nên bọn họ liền phải phiêu nhu mỹ nhu tôm nhu hiện tại ngươi cái này tìm nhu ngươi muốn tìm cái nào nhu a bên cạnh có người trêu ghẹo nói tìm tự nhiên là tần nhu đồng học tần nhu lãnh bọn họ đơn giản nhìn chân châu nuôi dưỡng quá trình tần miên tới lúc sau lại cấp giới thiệu chân châu ảnh cưới này đó học sinh nhìn bãi biển ảnh cưới mỗi người đều kinh diễm không thôi ở bờ biển chụp ảnh cũng thật xinh đẹp a ảnh cưới Này còn đeo chân châu vòng cổ hoa này đầu xa mặt trên chuế đầy chân châu quá xinh đẹp. Tần miên thoải mái hào phóng theo chân bọn họ nói, các ngươi nếu là lấy sau muốn kết hôn nói đối tượng, cũng có thể tới chúng ta trên đảo chụp ảnh cưới chúng ta bên này cung cấp váy cưới trang sức cùng trang dung. Thật sự a bao nhiêu tiền, về sau ta muốn cùng ta đối tượng tới chụp cái ảnh cưới? Tần miên chủ động cùng người mở rộng chân châu ảnh cưới tần nhu nơi này tiếp mọt nhân đậu hai chị em, bên cạnh còn mang thêm một cái xem náo nhiệt cố thử thúc thúc. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta cùng cố thúc thúc cùng nhau tới xem châu châu. Thúc thúc có thể hay không ôm ngươi một cái nhóm, ôm một cái. Từ dịp lão lục đồng chí không ở này cố thừa một tay một cái bế lên nhân ra hai cái đáng yêu tiểu nữ nhi. Hắn đã sớm muốn thử xem loại cảm giác này trước kia ở trường quân đội mỗi ngày thấy lục diễm như vậy ôm nữ nhi khoe khoang. Lục diễm cái này quỷ hẹp hỏi còn không chuẩn người khác ôm hắn nữ nhi. Hiện tại nhưng cuối cùng là dừng ở hắn cố thúc thúc trên tay. Các ngươi sở bổ câu a di cho các ngươi mang theo lễ vật Nga. Hòa wow, ngọt nhân đậu hai chị em từ cố thúc thúc trong lòng ngực tránh ra, rơi trên mặt đất đi vây xem sở bồ câu A Di mang đến lễ vật. Sở bồ câu cho các nàng hai người mang lễ vật không phải khác mà là hai chị hiện tại biến thành ba con tiểu bồ câu. Từ thủ đô mang đến tiểu bồ câu, sở bồ câu quẫn nói, vốn dĩ ta là mang theo hai chỉ bồ câu, kết quả nửa đường chạy tới một con lạc đường bồ câu, cũng không biết là nhà ai bồ câu, hẳn là nhân gia nuôi trong nhà, đi theo này hai bồ câu chạy. tần nhu liền như vậy tùy tùy tiện tiện cùng người khác bồ câu chạy trách không được nói là leo cây leo cây thả ra đi bồ câu liền cùng nhân ra chạy cũng không thể nói là tùy tùy tiện tiện đi trước kia thường xuyên có chút người cố ý thuần dưỡng một đám bồ câu thả ra đi dụ dỗ nhân gia hảo bồ câu trở về nhưng ta này hai chỉ bồ câu cũng không biết nó là như thế nào cùng lại đây Tần nhu phỏng đoán nói, người mang theo một công một mẫu hai cái bồ câu, nửa đường một con công bồ câu nhìn tới mẫu bồ câu. Loại quan hệ này thì thật thực hảo phỏng đoán. Sở bồ câu cái này càng quẫn ai nha ta thật là muốn mang một công một mẫu một đôi bồ câu. Ai biết một con công bồ câu nghịch ngợm tễ lại đây ta ra cửa mới phát hiện ta mang chính là một đôi công bồ câu. Kìa đây là nửa đường mẫu chỉ mẫu bồ câu nhìn tới công bồ câu. Sở bồ câu, no no no, này ba cái đều là công bồ câu. Tần Nhu, nếu muốn gây giống, nhớ rõ tìm cái mẫu bồ câu tới cấp chúng nó phân lung, công bồ câu cùng công bồ câu cũng là sẽ dẫm bối. Sở bồ câu cũng không nghĩ tới vì cái gì chính mình sẽ mang sai rồi điều, mang theo này ba con xuẩn bồ câu lại đây. Loài chim dẫm bối chính là dao A xứng, chim nhỏ nhóm chi gian, có đôi khi công cùng công, mẫu cùng mẫu chi gian cũng sẽ cho nhau dẫm bối, công bồ câu cho nhau dẫm bối, còn sẽ cùng nhau chúc qua chờ đẻ trứng, nhưng này hai ngốc điều không biết chính mình hạ không được trứng mẫu bồ câu chi gian cho nhau dẫm bối, tắc sẽ tìm muội tốt cùng nhau hạ bạch trứng, cũng chính là không chịu tinh không thể phu hóa bạch trứng. Tần Nhu Đậu đậu cùng rung rung nhưng thật ra không biết này đó, vui vui vẻ vẻ mà chiêu đùa ba con đáng yêu tiểu bồ câu cho chúng nó uy thực. Cú cu cu cu là bồ câu bồ câu, cố thừa đứng ở ngọt nhân đậu hai chị em bên cạnh, hắn nhưng thật ra không đi xem kia ba con bồ câu, cũng không đi xem ngọt nhân đậu hai chị em, mà là cầm lòng không đậu nhìn vài lần tần nhu bên cạnh đứng sở bồ câu. sở bồ câu nguyên bản ở tần nhu mới gặp nàng khi một đầu bánh quai trèo biển đã sớm giải khai lúc này nàng cũng không lộng tóc quan mà là lưu trữ lúc này lưu hành một thời lưu hành chung phân áo choàng phát ăn mặc sơ mi trắng lá sen nửa người váy có vẻ thanh thuần sức sống lại xinh đẹp nàng nói chuyện khi leng keng hữu lực nói năng có khí phách trong giọng nói mang theo vài phần hoạt bát nghịch ngợm cảm giác làm cố thừa nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe nàng nói chuyện Tuy rằng cố thừa trên mặt gợn sóng bất kinh tám phần bất động, nhưng hắn đang ở thập phần rụt rè mà chờ tiểu tần tầu tử làm giới thiệu. Rốt cuộc như vậy thân cận trường hợp hắn thấy được nhiều, mỗi lần đi thân cận hắn đều là xử đương đại gia chờ nhân ra nhiệt tình tầu tử các loại tác hợp giới thiệu. Cố thừa xuất hiện phổ biến, lúc này đây cũng là như vậy chờ. Chẳng qua cố thừa đợi trong chốc lát tần nhu liền cho bọn hắn làm đơn giản giới thiệu rồi sau đó mang theo ngọt nhân đầu tiểu nữ nhi cùng nhau cùng sở bồ câu liêu việc nhà đi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới tiểu tần đồng chí cũng biết cố thừa đồng chí là cái thâm niên thân cận bãi lạn người, đi ngang qua sân khấu mà thôi, nàng cũng không làm khó người khác, dưa hái xanh không ngọt, dễ dàng nháo đến lẫn nhau đều xấu hổ. Cố thừa, chuyện audio được đọc ở cổ đọc Trường 136, thực hiểu, cố thừa rụt rè mà đợi nửa ngày cũng không chờ đến bất cứ bên dưới, thẳng đến buổi chiều 4 điểm tả hiếu, lục diễm khai một chiếc phận chuyển xe tới, trên xe trang không ít trái dừa quả xoài, mít chanh dây cùng thanh quả kim quất từ từ trái cây, là tần nhu tính toán dùng để chiêu đãi đồng học. Lục diễm lúc này cũng nhân cơ hội sẽ hiêu một hai ngày giả lại chờ gần tháng tân binh nhập mũ, phía dưới liền phải huấn luyện vội đi lên. Lục tha mưu trưởng hôm nay không có mặc quân trang, đơn giản quần jean cùng sơ mi trắng, mang lên kính dâm, hắn mở cửa xe chân dài bán ra, nhợt nhạt ánh nắng chiếu vào trên người hắn, theo sóng biển cùng xoắn tới gió biển không ngừng thổi hẳn ống tay áo tung bay. Kính dâm phía dưới mũi thẳng tắp đĩnh bạt cùng hắn thẳng dáng người cùng hình thành một đạo dẫn người chú mục phong cảnh tuyến có vẻ phá lệ anh Tuấn cao gầy xoái khí. Bại lộ bên ngoài cánh tay cơ bắp đường cong sinh đẹp hữu lực bao vây ở quần áo phía dưới căng chặt giống như hùng sư giống nhau thân thể dẫn tới vài cái ngoại quốc nữ nhân muốn tiến lên đáp lời. Bà bà, hai cái xuyên màu vàng tiểu váy bốn năm tuổi tiểu nữ hài hướng nam nhân bên cạnh chạy tới. Nghe thấy này xưng hô sau, tóc vàng mắt xanh hai nữ nhân nghỉ ngơi tiến lên đến gần tâm tư. Quỳnh Châu đảo trải qua này một hai năm phát triển, liền cùng Quảng Thành giống nhau, ngẫu nhiên sẽ có một ít người nước ngoài tới tham quan du lịch, đặc biệt biết được Quỳnh Châu đảo Lâm Thủy nơi này dưỡng ra chân châu vương hậu càng là có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tiến đến Thủy tham quan, bọn họ còn sẽ giải rác mua chút chân châu trở về. Lâm Thủy hân thôn thôn dân ngay từ đầu còn sẽ hiếm lạ, sau lại đã thói quen này đó ngoại lai người thậm chí còn có chút tuổi trẻ tiểu tử cũng đi theo nói vài câu ngoại ngữ. Ngoàn nữ nhi nhóm có nghĩ ba ba, lục diễm cười bế lên chính mình hai cái nữ nhi, một đôi mắt lại nhìn cách đó không xa hướng hắn vẫy tay nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một thân lam bạch sắc liền y váy dài, năng cuốn tóc đen buông xuống đầu vai, ngước mắt cười nhạt khi tự nhiên toát ra một cổ lười biếng vũ mị phong tình, làm người không rời mắt được. Tưởng ba ba. Ngọt nhân đậu hai chị em cùng hai điều tiểu sâu lông dường như hướng ba ba trên người cùng các nàng ba ba nói chuyện lại không nhìn về phía chính mình, đậu đậu tức khắc tâm sinh bất mãn, muốn bẻ thẳng ba ba mặt, dung dung càng là nghịch ngợm mà gỡ xuống ba ba trên mũi kính dâm, mang ở chính mình trên mặt. Trong tầm mắt sở hữu sự vật biến đen mấy cái độ tiểu dung dung ngưng trọng một trương hơi mang trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, cực đại kính dâm phía dưới, anh hồng nhạt môi nhuận đô đô. hắc hắc rung rung ngửa đầu nhếch môi cười cười cảm thấy rất là mới lạ. Tần nhu mang theo sở bồ câu đã đi tới, mặt sau còn theo cái mặt vô biểu tình yên lặng tàn mát ra oán niệm cố thừa. Cố thừa dùng chính mình thập phần oán niệm ánh mắt nhìn về phía lục diễm, nhìn chằm chằm hắn. Chẳng qua mọi người đều không có nhận thấy được cố nhờ ơn huống không thích hợp bởi vì hắn ngày thường chính là như vậy túm hai vạn năm tám, lạnh nhạt khóc ca không nói lời nào, rất giống là ai đều thiếu hắn tiền giống nhau. Đặc biệt nhìn thấy lục diễm lục ca thời điểm, hắn đều sẽ xú một khuôn mặt. Ngày nào đó hắn nếu là cười tủm tìm mà thập phần nhiệt tình cùng lục diễm chào hỏi, lục diễm lục tham mưu trường mới có thể cảm thấy ra hỏa này chúng ta. Hiện tại là hắn bình thường biểu hiện, đậu đậu vui vẻ nói, mụ mụ, ba ba cũng tới. bà bà cũng tới xem châu châu, bà ba, ba nơi này có thật nhiều xinh đẹp châu châu, phải không, lục diễm đôi mắt mang cười. hắn hôn hôn hai cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ có rất nhiều xinh đẹp châu châu sao đợi chút mang ba ba đi xem bất quá ba ba như thế nào không có nhìn đến xinh đẹp châu châu nhưng thật ra thấy như thế nào như vậy nhiều lục tham mưu trưởng kỳ quái phát hiện vì sao nơi nơi đều là các loại nhu các loại nhu nhu muội vì cái gì này đó chân châu nuôi dưỡng sưởng tên tiếp theo nói lục tham mưu trưởng không có trực tiếp hỏi xuất khẩu trước mắt này những mỹ nhu phiêu nhu tôm nhu đây là có chuyện gì Mê, chân châu sưởng còn như vậy đặt tên, lục diễm, cái này làm cho lục tham mưu trưởng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói điểm gì hào. Tần nhu quẫn hạ, nàng thật lạnh thật lạnh nói, đâu chỉ đâu. Năm nay bên này trong thôn tân sinh tiểu nữ nhi một đống lớn chân nhu mỹ nhu thuyết nhu cho nên ngươi đừng kêu ta nhu muội lại chờ cái mấy năm, ngươi tới nơi này kêu nhu muội một đám người đều đến nhìn ngươi. Lục Diễm khóe miệng vừa kéo, tức Phụ Nhi, người lúc trước lấy tên thời điểm liền không nghĩ tới điểm này. Nhân già muốn đi theo lấy này đó tên, người tức Phụ Nhi cũng không có gì biện pháp đi lạp chúng ta tiên tiến nhà máy. Vào tìm nhu chân châu trong xưởng vây quanh tiểu viện tử tần nhu cái này chân châu xưởng trong đó xanh hóa làm đến cũng không tệ lắm, nàng loại không ít chanh dây, còn loại chút hoa hoa qua loa, hiện giờ cũng là bỏ đầy các nơi. Lục diễm mang đến không ít trái cây tần nhu cùng sở bồ câu cùng đi nấu sữa dừa quả xoài cao lương lộ. Quỳnh Châu đảo sản xuất quả xoài lại đại lại ngọt tân hái xuống trái dừa nước sốt đúng là ngọt lành thời điểm. Sở bồ câu học làm sữa dừa tần nhu đem quả xoài cắt ra thành một đám kim hoàng sắc khối trạng mê người quả xoài hương khí thư thán. Sở bồ câu dùng tam xìa răng lén nếm thử mấy khối quả xoài qua này cũng quá ngọt đi. bên này trái cây đặc ăn ngon chuối dứa thực ngọt có cơ hội ngươi đều đến nếm thử bởi vì phải cho hai đứa nhỏ ăn tần nhu đem đã sớm phao tốt cao lương nấu mềm mại đảo thượng một chén lớn trong suốt mềm mại cao lương lộ hơn nữa kim hoàng sắc quả xoài đinh cuối cùng tưới dâng hương nùng sữa dừa kim hoàng sắc quả xoài cùng màu trắng ngà mà sữa dừa hai loại mê người màu sắc va chạm ở bên nhau câu dẫn người môi lưỡi tần nhu đem đơn giản làm tốt sữa dừa quả xoài cao lương lộ cầm đi cấp hai cái tiểu nhãi con ăn tiểu tâm ăn nước dừa đừng ngã vào trên người lục diễm cùng cố thừa tương đối ngồi ở ghế mây thượng đậu nhân đậu dung hai cái tiểu nữ nhi vây quanh ở hắn chân biên ngọt nhân đậu hai chị em có chính mình bàn nhỏ cùng tiểu băng ghế các nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi xong cầm lấy cái muỗng ăn sữa dừa quả xoài cao lưng lộ Lục Diễm chính mình trên tay cũng bưng một chén, làm một đại nam nhân. Tuy rằng không thích ăn loại này đồ vật, nhưng nghĩ đến là nhà mình tức phụ nhi thân thủ làm ánh mắt ôn nhu ăn một lát câu được câu không cùng hai cái tiểu nữ nhi nói chuyện. Tích ăn sao? Tích mụ mụ làm tốt nhất ăn. Ba ba, ngươi xem mềm mại đại châu châu, chỉ có cái này châu châu có thể ăn, khác không thể ăn. Cố thừa ở một bên bưng một chén sữa dừa quả xoài cao lương lộ, hắn cũng đối này ngoạn ý không cảm mạo, nhưng là nghĩ đến vừa rồi sở bồ câu cùng tần nhu cùng nhau hắn vẫn là quyết định nếm thử. Cố thừa hai ba ngụm ăn xong hơn phân nửa, đối diện lục diễm vui vẻ thoải mái mà đùa với hai cái tiểu nữ nhi, trên mặt tươi cười không giảm, nhu hòa hắn mặt mày. Chính là này mặt cười xem ở cố thừa trong ánh mắt, lại là xem đến hắn phá lệ không sảng khoái quả thực so chính ngọ đại thái dương còn muốn trói mắt. Cố thừa nghĩ thầm lão tử ở chỗ này tâm tình nôn nóng mà ngươi vui vẻ thoải mái thật đương chính mình là lại đây tranh thủ lúc rảnh rỗi. Người quên chính mình mang nhiệm vụ sao? Cố thừa lại uống một ngụm sữa dừa làm bộ lơ đãng nói người tức phụ nhi không phải phải cho ta giới thiệu đối tượng sao? ân Lục diễm tùy ý lên tiếng, hắn lực chú ý ở chính mình hai nữ nhi trên người, đối bên cạnh cố thừa đồng chí không có gì chú ý, hắn cắt ra hơn một nửa mít lột ra tới hai cái kim hoàng sắc trái cây cắt cho chính mình nữ nhi uy một cái. Cố thừa, cố thừa bực mình, hắn nghĩ thầm ngươi cái này lục tham mưu trưởng chẳng lẽ liền không cần chủ động hỏi hắn điểm cái gì sao? Ngươi quên chi đội trưởng cùng ngươi lời nói. Phải cho người giới thiệu đối tượng đi, có phải hay không nên ân cần ở một bên giới thiệu, lại hỗ trợ sáng tạo hai người một mình ở chung hoàn cảnh, mà không phải như vậy nữ cùng nữ ghé vào cùng nhau, mà ta cùng với người mắt to chừng mắt nhỏ. Các người đôi vợ chồng này là làm sao bây giờ xử? Đậu đậu cùng dung dung ăn nửa chén liền ăn no các nàng tiếp nhận một tiểu khối mít chính mình động thủ lột mít này đối với các nàng tới nói xem như một cái rất có ý tứ trò chơi. non nớt tay nhỏ chỉ đem khắc màu vàng cần cần lột ra, nỗ lực đào ra có các nàng hơn phân nửa cái nắm tay lớn nhỏ mít trái cây, đậu đậu vui vẻ mà để một cái cấp ba ba, ba ba ăn, ba ba ăn, tần nhu kéo ghế nhỏ ngồi lại đây, tiểu nữ nhi dung dung đem chính mình lột ra mít đưa cho mụ mụ, mụ mụ ăn mụ mụ ăn, hảo ba ba ăn. Lục Diễm tiếp nhận no kinh nữ nhi nhụ lận mít trái cây, cắn mấy cái ăn xong, dư lại một cái tiểu quả chám dường như hạch đậu đậu cầm chén nhỏ đem này đó mít hạch thu thập lên. Trứng trứng, Dung Dung nói, là cục đá. Trứng trứng, Tần Nhu cười nói, đây là mít hạt giống Nga. Có nghĩ gieo đi làm chúng nó nảy mầm mầm. Muốn nảy mầm mầm, ngày mai khiến cho ba ba mang đậu nhân đậu Dung đem chúng nó loại lên được không? Hảo! cố thừa chính mình lột cái mít ăn vào trong miệng trơ mắt nhìn nhân ra một nhà bốn người vui mừng mà nói chuyện đôi vợ chồng này hai hoàn toàn đắm chìm ở dưỡng nữ nhi vui sướng chung căn bản là không có nhớ tới hắn cố thừa nhịn không được mở miệng nói lục diễm người nữ nhi như thế nào lục diễm cười ngồi xổm xuống ôm chính mình hai cái tiểu nữ nhi nữ nhi của ta nhóm đáng yêu đi người về sau sợ là không nữ nhi tới nhiều nhìn xem ngươi lục ca nữ nhi Ngoan ngoãn nhóm, chúng ta gấp cố thúc thúc cũng lột một cái mít. Hảo hai cái tiểu nữ nhi nghe lời gật gật đầu. Ba ba cái này xinh đẹp chứng chứng phải làm hạt giống sao. Các người thích cái nào chúng ta liền lưu cái nào. Cố thừa, cố thừa nhưng xem như Minh Bạch Chi đội trưởng tạ Vinh Trinh nói câu nói kia. Cái này lục lão cầu hư thật sự chính mình cơm ngon rượu say trái ôm phải ấp kiều thê trong ngực có con trai con gái. Lại trơ mắt mà nhìn hắn người cô đơn ăn cỏ ăn chấu thậm chí đều không muốn gây viện thù. Tần nhu ở nữ nhi bên cạnh tiểu băng ghế ngồi hạ, lục diễm cầm lấy tay nàng đặt ở chính mình trên đùi, hai vợ chồng một bên xem hai nữ nhi lột mít một bên thân mật mà trâu đầu ghé tai. Mang theo nữ nhi ăn ít điểm chờ lâm lão sư bọn họ tham quan trở về chúng ta muốn đi bên ngoài nấu cơm dã ngoại. Nướng BBQ, ta muốn ăn hào lạc, người tưởng bờ cho người ăn nướng nhím biển, ta muốn ăn nướng hào sống. Nghe một chút một cái 30 tuổi đại nam nhân còn không biết xấu hổ làm nũng. Cố Thừa Trầm mặc không biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ thầm các ngươi hai vợ chồng cứ như vậy đã quên ta. Tiểu Cố đồng chí nghĩ thầm, nhiều năm như vậy xuống dưới ta còn tìm không đến đối tượng, các ngươi hai vợ chồng cần thiết phụ một nửa trách nhiệm. Trạng vạng, Lâm lão sư cùng mấy cái học sinh đều đã trở lại, bọn họ cùng nhau ở vịnh bên cạnh thổi gió đêm làm nấu cơm dã ngoại, đây là hiện nay sinh viên thường xuyên tổ chức hoạt động chi nhất. rất nhiều học sinh đều thích tổ chức kỳ nghỉ dã ngoại dạo chơi ngoại thành làm nấu cơm dã ngoại đại gia mang theo mễ dẫn theo nồi đi trên núi nấu cơm dã ngoại nướng bbq một đường ca hát cười vui hiện giờ đi tới nhiệt đới trên đảo nhỏ như thế nào có thể không làm điểm nấu cơm dã ngoại đại gia hòa cùng nhau vô cùng náo nhiệt một hồi đâu Bọn họ thuyền cái địa phương làm nấu cơm dã ngoại, còn có không ít thôn dân cùng nhau tới xem náo nhiệt càng là bốc cháy lên lửa trại chẳng sợ không thế nào thông ngôn ngữ, một đám người vây ở một chỗ sướng A nhảy, nhảy lên màu đỏ ánh lửa chiếu dọi ở mỗi người trên mặt trường hợp thập phần nhiệt liệt. Các đại nhân khiêu vũ, đậu đậu cùng rung rung hai cái tiểu nhãi con cũng không cam lòng yếu thế, trên tay túm một chuỗi xinh đẹp tiểu vỏ sò ở đống lửa trước phản A vạn chọc đến thân mụ tần nhu ôm bụng cười cười to. những người khác nhịn không được đậu này, tiểu tỷ muội hai. Tiểu tỷ muội hai nhảy thật là đẹp mắt, ai là đậu đậu, ai là tiểu Dung Dung a? Nhảy đến đẹp nhất là Dung Dung, đẹp nhất là đậu đậu. Đậu đậu nhảy đến vui vẻ, nhịn không được hướng Mụ Mụ vẫy vẫy tay, Mụ Mụ mau tới đây khiêu vũ. Dung Dung nói, Mụ Mụ khiêu vũ đẹp nhất. Tần Nhu, vì cái gì nữ nhi muốn đem lửa đốt đến trên người nàng tới? Hai người các ngươi nhảy, mụ mụ mệt mỏi quá, mụ mụ chỉ nghĩ xem đậu đậu cùng rung rung khiêu vũ. Ba ba ngươi nói đúng không, mụ mụ có phải hay không rất mệt. Lục diễm cười nói, đúng vậy, mụ mụ hôm nay rất mệt, chờ về sau về đến nhà lại làm mụ mụ nhảy cho các ngươi xem. Hảo đi, ngọt nhân đậu hai chị em chỉ có thể cô đơn gật đầu theo sau các nàng lại có chú ý. Ba ba, ngươi cũng tới khiêu vũ a Ba ba khiêu vũ. Đúng đúng đúng, lục diễm ngươi đi khiêu vũ, ngươi cùng nữ nhi khiêu vũ, ta nữ nhi đều lớn như vậy, ngươi đều không có bồi nữ nhi nhảy qua vũ. Tần nhu cười lén lốt suối giục lão lục đồng chí đi bồi nữ nhi nhảy manh vũ. Các ngươi bà bà cũng thực sẽ khiêu vũ. Tần nhu cấp lục diễm sử cái ánh mắt dựng thẳng lên hai cái đáng yêu kéo tay ở trên đầu cong cong liền nhảy cái này còn nhớ rõ sao. Tuần con người rắn giỏi nhảy manh vũ, chẳng sợ mắt bị mù nàng cũng muốn nhìn. Lục Diễm, hắn tức giận mà nhéo nhéo tần nhu mặt một đôi sáng như sao sớm đôi mắt chuyên chú mà nhìn nàng nhu muội hố ngươi lục ca đừng niết ta làm ngươi bồi nữ nhi chơi sở bồ câu ngồi ở lửa trại bên nàng tay chống cầm xem cách đó không xa tần nhu trong lòng nhịn không được dâng lên một trận cực kỳ hâm mộ chi tình nàng bên tai nghe thấy mọi nơi đồng học ở khe khẽ nói nhỏ tần nhu nàng một nhà cũng thật hạnh phúc. Nàng trưởng phu là cái quan quân đi, trước kia không như thế nào gặp qua, còn tưởng rằng bọn họ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình giống nhau đâu, không nghĩ tới bọn họ cảm tình thật tốt. Người không biết đi, nàng trưởng phu đi trường học đón đưa quá nàng rất nhiều lần. Tần Nhu trên mặt cười đến thật vui vẻ, đi theo trong trường học hoàn toàn không giống nhau, xem nàng nam nhân thời điểm trong ánh mắt mang theo quang, bọn họ hai vợ chồng là chân ái đi. Tần Nhu ta thật đúng là quá hâm mộ ngươi, phu thê tốt đẹp gia đình hạnh phúc. Sở bồ câu đi tới Tần Nhu bên người đi, nàng nhịn không được nửa thật nửa giả mà mở miệng nói Tần Nhu chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng cho ta giới thiệu cái đối tượng đi. Nàng thật là có điểm muốn tìm đối tượng, nhưng này chuyện tình cảm ai biết được. Là cấp không tới, ngươi cũng muốn tìm đối tượng. Tần Nhu cười xem nàng, chờ ta trở về lúc sau chọn chọn có hay không thích hợp ngươi, đến lúc đó cho ngươi giới thiệu. Hảo nha, sở bồ câu một ngụm đáp ứng, một bên lửa trại chiếu dọi ra cố thừa kia một trương hắc khí tràn đầy mặt. Cố thừa trong lòng lan qua lộn lại mà suy nghĩ, chẳng lẽ ta hôm nay là cái ẩn hình người sao? Nàng chẳng lẽ đã quên ta hôm nay là tới làm cái gì? Cái này cố thừa thật sự là nhịn không được nhưng hắn cũng không có gì cùng nữ nhân ở chung kinh nghiệm, ngày thường liền không cùng nữ nhân nói lời nói, ngầm càng là không biết nên như thế nào mở miệng cùng những cái đó nữ tàu từ đối thoại. Phía trước hắn chỉ có thể chính mình lo lắng suông. lúc này may mắn còn có một người khác tồn tại. Lục tham mưu trưởng ta có chút việc phải cho người nói. Cố thừa biểu tình phá lệ nghiêm túc người chung quanh vừa nghe tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hắn này lại là kêu lục tham mưu trường, lại là nói có việc chẳng lẽ là thật ra cái gì đại sự sao. Ngay cả tần nhu đều hố nghi mà nhìn hai người bọn họ. Lục diễm cùng cố thừa hai người một mình đi xa một ít đi vào không có một bóng người bãi biển thưởng. Gió đêm hạ, sau lưng thủy chiều lên xuống, lục diễm nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Cố thừa phảng phất người khác thiếu hắn tiền giống nhau, lạnh như băng một khuôn mặt ngươi cái này lục lão cầu. Lục diễm mặt cũng lãnh xuống dưới, ngươi thiếu giáo huấn. Các ngươi hai vợ chồng có phải hay không đã quên cái gì? Như thế nào, Trang? Cố thừa chừng mắt hắn, nghĩ thầm ta gặp được ngươi cái này lục lão cầu thật sự là cả đời chi địch ngươi cơm ngon rượu sai thời điểm trước nay đều không nghĩ điểm như ta cố đồng chí. Cố thừa lúc này thập phần tán đồng chi đội trưởng tạ vinh trinh lời nói. Ngươi còn nhớ rõ chi đội trưởng nói cái gì tới. Nói cái gì, lục diễm ôm ngực mà đứng, nói phải cho ngươi tìm cái đối tượng A. người yên tâm, ta cùng ngươi tàu tử đều là người tốt, chúng ta đều lý giải ngươi. Lục Diễm biết ra hỏa này bị thúc giục hôn áp lực đại, nhưng là hắn lục ca hôm nay quá đến vui sướng, tâm tình hảo cũng liền tha thứ hắn không mau phát nháo tao. Lục ca khoan hồng độ lượng, không cùng người này so đo. Cố thừa người lý giải cái rắm, triệu giang hồng cùng lão uông đều nói lục Diễm am hiểu cho người ta khâm phục cảm tham mưu, càng là tác hợp phải đối cố thừa cảm thấy bọn họ nói đều là chó má. lục Diệm anh em tốt mà vỗ vỗ bờ vai của hắn người yên tâm ta đều cùng ta tức phụ nhi nói sẽ không thật cho ngươi giới thiệu đối tượng người đâu liền thanh thản ổn định nghỉ phép hai ngày ở bên này chơi chơi không tìm đối tượng liền không tìm đối tượng bái bọn họ lục ra hai vợ chồng trước nay đều không làm khó người khác cố thừa một ngụm lão huyết muốn nhổ ra nghĩ thầm hắn như thế nào sẽ quán thượng như vậy hố cha người giới thiệu đâu nguyên lai chính là ngươi lục lão cầu từ giữa quấy phá Cố thừa hắc mặt ngữ khí miến răng miến lợi nói, liền ngươi tức phụ nhi bên người cái kia, họ sờ cô nương cho ta giới thiệu giới thiệu. Đối mặt loại này ra hòa, chỉ có thể đánh thẳng cầu nệ ở hắn chán thưởng. Lục diễm khóe miệng giật giật rồi sau đó, phóc. Làm trò nhân ra tiểu cố đồng chí mặt lục tham mưu trưởng thập phần càn rỡ mà cười vài tiếng. Nguyên lai tiểu tử người cũng có hôm nay a Lục diễm nghẹn cười đều không nín được cười đến vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, ta nói đi, chúng ta hôm nay tiểu cố đồng chí biệt biệt nữ nữu cùng cái thẹn thùng cô nương dường như nguyên lai like là có như vậy một vở diễn chờ ta tới xem. Lục diễm cố thừa chừng mắt hắn, ngươi chính là cố ý đi. Ngươi nói là cố ý đó chính là cố ý, phốc ha ha. Ngươi đừng cười, ngươi như vậy không đứng đắn quan quân ngươi chính là cái tai họa người con mẹ nó như thế nào lên làm tham mưu trường còn không chạy nhanh tới cấp lão từ tham mưu tham mưu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chẳng sợ ở trong lòng đã thoá mạ vô số thanh nhưng là cố thừa đồng chí vẫn là đến cúi đầu cầu nhân gia chực chực chực lục diễm một trọn tuấn mi tích nhân gia a tích nhân gia ngươi phải chủ động điểm ngươi nhìn xem ai giống ngươi như vậy kéo dài tới đại buổi tối mới cùng ta nói những lời này vô dụng nam nhân cho ngươi huynh đệ mất mặt Cố thừa hít sâu một hơi, nói cho chính mình tạm thời muốn nén giận người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trước đem sự tình làm xong lại nói, người đâu? Lục diễm, cố thừa lớn đầu lưỡi cầu kinh nghiệm, Người người người người lúc trước như thế nào chủ động? Cố thừa sống này 30 tới tuổi, thật sự không chủ động theo đuổi quá nữ nhân, trước kia vô số lần thân cận, hắn đều cùng cái hương bánh trái giống nhau bị người đoạt tới cướp đi, cực nhỏ đã chịu lạnh nhạt. Này muốn như thế nào chủ động a? Cố thừa chỉ biết không cho người dính thượng chính mình biện pháp. Lục diễm, người ra hỏa này ngươi lúc trước có thể có bao nhiêu chủ động a? Còn mẹ nó, bọn họ chính là phát tiểu ai còn không biết ai a? Lục diễm cái kia cầu tính tình cố thừa không tin hắn còn có thể biểu hiện so với chính mình càng tốt. Lục diễm, lục diễm nghĩ thầm ngươi lục ca ta có thể so người năng lực nhiều, lục ca ta chủ động đến trực tiếp trở về đánh kết hôn xin báo cáo. Nói một chút đi, lão lục ngươi lúc trước như thế nào chủ động. Lục diễm cao thâm khó đoán cười hạ, ta lúc trước trực tiếp mang ngươi tàu tử xem điện ảnh đi, chúng ta ăn hạt dưa, ngươi tàu tử bị điện ảnh cảm động, khóc đến rối tinh dối mù dựa vào ta trên vai, ta còn ôn nhu mà cho nàng lau nước mắt lúc sau chúng ta liền thành. Cố thừa cũng thật không nghĩ tới, này lão lục năm đó còn rất chủ động a, Cố thừa trong lòng phiếm toan, nghĩ thầm nhân ra này làm đối tượng làm đến cỡ nào thuận lợi. Không bao lâu kết hôn tức phụ nhi đi theo hắn tùy quân đi vào Quỳnh Châu đảo, hai người ân ân ái ái mười năm, có nhi tử còn con nữ nhi mẹ nó, như thế nào trên đời sở hữu chuyện tốt đều bị trước mắt người này cấp quán thượng Vậy ngươi ngươi chạy nhanh trước cùng tàu tử nói nói chuyện của ta, lại cho ta bỏ ra ra chú ý. Cố thừa tay cắm túi quần ta cũng đi xem cái điện ảnh tính, là muốn xem cái loại này thúc giục nước mắt sao. Ta đã biết, cùng cố thừa tách ra sau, lục diễm về tới tần nhu bên người. Đem tiểu cố đồng chí tâm tư nói cho Tần Nhu, Tần Nhu sừng sốt một chút cảm thán nói qua. Ta đây đi theo sở bồ câu nói thử xem, cũng không biết bọn họ có thể hay không xem đôi mắt. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tần Nhu cũng biết cố thừa đồng chí là cái hào đồng chí, không có sở thích xấu, một lòng nhào vào công tác thượng, sống hơn 30 năm tuy rằng sinh đến anh Tuấn, gia đình điều kiện hảo nhưng hắn cũng không làm loạn nam nữ quan hệ, xem như cái tương đương đáng tin cậy đối tượng. Vì thế Tần Nhu chạy đến sở bồ câu trước mặt đi theo nàng tìm hiểu tin tức liền hôm nay đậu nhân đậu dung kêu cái kia cố thúc thúc người có hay không cái gì ý tưởng. Sở bồ câu tim đập chậm một phách cái gì cái gì ý tưởng. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Tần Nhu thì thật sự, hắn, hắn là lớn lên rất không tồi, ta nghe vài cái nữ đồng học ngầm đều đang nói chuyện hắn đâu, hắn còn không có kết hôn à. hắn thoạt nhìn hảo lạnh nhạt ngạnh bang bang có phải hay không không thế nào ái nói chuyện người muốn đem ta giới thiệu cho hắn hắn loại này nam nhân hẳn là chướng mắt ta đi sở bồ câu còn rất có tự mình hiểu lấy cảm thấy loại này lạnh nhạt con người rắn giỏi có lẽ đối nữ nhân không có gì hứng thú cũng chướng mắt nàng có nhìn chúng hay không các ngươi chi gian nơi trốn không phải được tần nhu nghe xong nàng lời nói nghĩ thầm hai người chi gian có lẽ còn có điểm khả năng Bọn họ hai vợ chồng chẳng lẽ lúc này đây thật muốn thành công làm hồng nương? Nếu không ngày mai các ngươi đi xem một hồi điện ảnh đi. Sở bồ câu gật gật đầu. Ngày hôm sau cố thừa cùng sở bồ câu đi xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh ra tới, lục diễm lái xe chờ cố thừa trở về, hai người bọn họ kỳ nghỉ không nhiều lắm. Cố thừa ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhìn kính chiếu hậu chung chính mình, nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Hắn thổi vài tiếng đã từng từ lục diễm kia học được huyết sáo Lục Diễm, này quen thuộc Huýt sáo thanh, trước kia Lục Diễm đương đại đội trưởng hắn đương phó đội thời điểm, cố thử nhưng không thiếu bị hắn Huýt sáo thanh độc hại hiện tại cuối cùng là đến phiên hắn. Này cái miệng nhỏ chạm canh gác thổi bay tới, cùng ngươi đãi lâu rồi lúc sau, ta cũng liền biến thành ngươi. Lục Diễm nắm chặt tay lái hỏi các ngươi chi gian chỗ đến thế nào. Khá tốt nói là về sau bảo trì liên hệ, ngươi nói ta muốn hay không trở về lập tức viết phong thư A. Cố thừa thập phần do dự trừ bỏ cấp người nhà viết mấy phong đơn giản thư từ ngoại, hắn còn chưa thế nào cùng người thư thư qua lại quá. Nếu là cùng chiến hiếu thư thư qua lại kia tin thượng nội dung trừ bỏ chính sự vẫn là chính sự. Nếu là cùng người nói đối tượng, tựa hồ lại không có gì chính sự nhưng liêu. Vậy người viết, viết như thế nào, cố thừa hỏi ra thanh, hỏi ra đi lúc sau, hắn lập tức lầm bẩm lục diễm người trước kia viết văn thành tích không được tốt đi, phòng trừng cũng chưa cho tàu từ viết quá tin. Phép khích tướng lục ca ha hả một tiếng, ngươi lục ca ta cho ngươi tàu tử viết tin nhiều lắm đâu, ngươi nếu là kêu ta một tiếng hảo lục ca ta sẽ dạy ngươi viết như thế nào. Cố thừa ra mặt dày nói, hảo lục ca, hàn tín đều có thể nhẫn chi nhục, hắn lúc này như thế nào lại không thể nằm gai nếm mật đâu. Lục diễm, này nổi da gà đều đi lên, nếu không phải lúc này chính lái xe, hắn cũng thật tưởng xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Trở lại chi đội, Lục Diễm nhảy ra không ít tin cấp cố thừa xem, hắn thoải mái hào phóng nói, ngươi cầm đi đương mẫu đi. Không ít tin là triệu giang hồng đồng chí nhiều năm tích lũy, hắn mỗi lần cùng Lục ca khoe ra, Lục ca nhớ kỹ không ít. Lục Diễm lộng chút thư từ lại đây cấp chưa hiểu việc đời cố thừa xem. Cố thừa không xem còn hào, này vừa thấy dưới thật sự là kinh vi thiên nhân. Nếu không phải này chữ viết thỏa thỏa là lục diễm chữ viết tin cũng đích xác có nhất định năm đầu, bằng không cố thừa thật đúng là không thể tin được này đó tin là lục diễm lục lão cầu viết. Thật đúng là hắn viết, cam đoan không giả, cái này cố thừa rốt cuộc nhịn không được dùng một loại nhìn lên ánh mắt nhìn về phía lục diễm, lục ca ta đích xác muốn bội phục ngươi. Trách không được ra hỏa này sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp nguyên lai like còn có như vậy bản lĩnh, ở điểm này tiểu cố đồng chí không thể không nhận thua. Hắn hy vọng mượn cơ hội này có thể làm chính mình tiểu cố thăng cấp thành lão cố đồng chí. Lục diễm, không bao lâu, sở bồ câu thu được cố thừa tin, xem đến nàng mặt đỏ tim đập. Không nghĩ tới hải quân còn rất lãng mạn sao. Sở bồ câu nhịn không được gọi điện thoại cấp tần nhu, hỏi nàng trước kia cố thừa hắn nói chuyện mấy cái đối tượng A. Một cái cũng không nói qua. Nga, sở bồ câu trong lòng ghen tuông hơi giảm. kia hắn này đó kịch bản khẳng định là cùng người khác học. Làm ta đoán xem xem, nhất định là cùng nhà các ngươi lục tham mưu trường học đi. Tần Nhu xoa nhẹ hạ chính mình mặt, không sai biệt lắm đi. Qua wow, ta cảm thấy nhà các ngươi lục tham mưu trường khẳng định là cái đại tình thánh. Tần Nhu, cái gì a Lục tham mưu trường khẳng định thực hiểu nam nữ chi gian những cái đó sự, hắn đặc biệt sẽ chơi lãng mạn đi. Nếu không năm đó như thế nào có thể đuổi tới ngươi như vậy cái minh diễm xinh đẹp đại mỹ nhân. Tần Nhu trong tay điện thoại đều sắp lấy không xong. chương 137 tiểu học, thế giới này làm sao vậy? Thời gian không chỉ có là một con dao giết heo, nó vẫn là cái mỹ nhan lự kính, cũng không biết như thế nào, liền đem qua đi những người đó những cái đó sự cấp điểm tô cho đẹp. Ngay cả lục diễm cái này hố hóa đều có thể hỗn thành người khác trong mắt tình thánh. Tần Nhu, lục diễm lục ca năm đó thân cận biểu hiện, hắn cùng cố thừa này phát tiểu ca hai chính là hai cái bãi lạn người ai còn so với ai khác cao quý. Đều là không điểm thuyền thù. Lục diễm tần nhu sâu kín mà thở dài một hơi. Nếu là cố thừa cùng sở bồ câu thành nhân ra cố lão gia từ phòng chừng thật đến gọi điện thoại cho ta. Lục diễm một buông tay, xảo tức phụ nhi, hôm nay cố lão gia từ liền cho ta gọi điện thoại. Làm ta nhất định đến đem việc hôn nhân này thúc đẩy. Tần nhu, thành cho ngươi cái này đỏ thẫm nương đưa tivi. Tần nhu che lại cái chán, không cái này tất yếu đi. Người cố lão ra từ cao hứng thực, hắn nói hắn đều làm tốt chuẩn bị, đứa con trai này đến đánh cả đời quang côn, biết được hắn lúc này nói chuyện đối tượng chính là cao hứng hỏng rồi, trả lại cho Tha Ba đánh vài cái điện thoại. Lục Diễm cũng không nghĩ tới vì cái gì chính mình tổng có thể quán thượng loại sự tình này. Lợi hại vẫn là Lục Ca ngươi lợi hại, đại tình thánh. Mãng một so, có lẽ nhà bọn họ Lục Ca là có điểm huyền học ở trên người tần nhu từ trên xuống dưới đánh giá Lục Diễm, cái này nàng cũng có chút phạm nói thầm. Ngươi nói về sau chúng ta hai nhi từ tìm đối tượng, có phải hay không còn phải dựa bọn họ lão cha? Lục Diễm, thật đương ngươi Lục ca là hồng nương a. Sao có thể, Lục ca chính mình đều không tin chính mình. Tần Nhu, đừng sớm như vậy liền lập flex. tu mùa đông tiết tần nhu tìm nhu chân châu sưởng lại có một số lớn chân châu gia hóa, lúc này đây nhưng có 1.200 cân chân châu, trong đó một bộ phận nhỏ cực phẩm cấp bậc chân châu, này đó thượng đẳng chân châu, 2 phần 3 bộ phận dùng cho xuất khẩu. Quốc nội trước mắt còn không thế nào lưu hành chân châu, nước ngoài rất nhiều địa phương truy phủng chân châu, đặc biệt nào đó quốc gia nữ vương cùng nữ minh tinh thích đeo chân châu trang sức. Thượng một lần cao lạc lão bản mang theo mấy cái nước ngoài bằng hữu tới vào một đám hóa, bởi vì thượng một lần hợp tác vui sướng, lúc này đây cũng không ra cái gì vấn đề, tìm nhu chân châu sưởng cung cấp thượng phẩm chân châu phẩm chất vượt qua thử thách hỏa nhãn kim tinh lão bản nhóm cũng chọn không ra sai lầm. Này chân châu phẩm tướng hào, nhìn tới nhìn lui, vẫn là các ngươi này chân châu sưởng chân châu hào. Tuy rằng lúc này bên cạnh cũng khai không ít chân châu nuôi dưỡng sưởng, nhưng bọn họ mới khai một năm. năm thứ nhất có thể dưỡng thành sản xuất chân châu cũng không nhiều hơn nữa biển sâu hoang dại chân châu mẫu bối ở một chúng chân châu xưởng chia cắt hạ thiếu rất nhiều trừ bỏ tìm nhu chân châu xưởng ngoại cũng liền quốc doanh chân châu xưởng có viện nghiên cứu ở vật chất cùng kỹ thuật thượng cường lực duy trì quốc doanh chân châu xưởng năm nay sản xuất còn tính không tồi đi theo tần nhu cùng nhau xuất khẩu kiếm lời một bút mừng rỡ bên này địa phương chính phủ nhân viên cười không thỏa thuận miệng Tần nhu năm nay chân Châu xuất khẩu 9 vạn Mỹ Kim trừ bỏ thuế cùng phí tổn cũng kiếm lời một tuyệt bút nàng ở bên cạnh làm cho loại nhỏ đồ cần xa cứ công nghệ xưởng cũng nhân cơ hội bán ra đại lượng hàng Mỹ nghệ. Tần nhu còn để lại không ít phẩm chất bình thường chân châu, dùng để cung cấp tỷ tỉ bên kia váy cưới cửa hàng, gần nhất hai cái ngoại quốc nữ nhân tới tỷ tỷ kia định chế hai bộ sa hoa chân châu váy cưới, này hai bộ chân châu váy cưới giá cả sang quý, đầu quan càng lại yêu cầu được khảm thượng cực phẩm chân châu, chẳng sợ tiêu dùng thượng vạn các nàng cũng không đề bụng. Không thể không nói, trên thế giới này kẻ có tiền cũng thật nhiều. Hiện tại quốc nội du lịch tiêu phí thị trường còn không tràn đầy, lại chờ cái mấy năm tới Quỳnh Châu đảo du lịch người trong nước liền càng nhiều. Bọn họ quốc nội còn có rất nhiều tiêu phí nhu cầu chờ đợi khai phá. Lâm lão sư mang theo bọn học sinh từ Quỳnh Châu đảo tham quan trở về lúc sau, ở Quảng Thành Trung vì tần nhu chân châu nuôi dưỡng cùng nam đảo váy cưới nhiếp ảnh chụp ảnh làm tuyên truyền, đặc biệt là các nàng váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng mấy chương ảnh chụp, sắp ở tỉnh Quảng Đông đối ngoại triển lãm sẽ thượng triển lãm. Đến lúc đó mở rộng danh khí, sẽ có càng nhiều người lựa chọn tiến đến Quỳnh Châu đảo thượng chụp bãi biển váy cưới nhiếp ảnh. Tỷ tỷ váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng phụ cận ẩn ẩn có khác người cũng ở chuẩn bị làm váy cưới nhiếp ảnh. Trừ bỏ làm váy cưới tần nhu còn muốn cho tỷ tỷ sáng lập một chút đỏ thẫm hôn phục cùng sườn xám từ từ định chế sinh sản đường bộ. Đương nhiên, này đó đều yêu cầu từ từ tới phát triển. Cần nhu tìm nhu chân châu sưởng cùng quốc doanh chân châu sưởng thu hoạch pha phong cùng lúc đó, mặt khác chân châu sưởng thu hoạch tương đối tới nói khó coi chút. Tuy rằng là khó coi điểm, nhưng cũng không phải không kiếm được tiền chẳng qua thiếu điểm. Hơn nữa, nếu là mấy nhà người kết phường đầu tư làm chân châu nuôi dưỡng sưởng như thế một khi chia hoa hồng, như vậy các người nhà cũng không phân đến bao nhiêu tiền. Làm trước chân châu thí nghiệm trạm nghiên cứu nhân viên, Lâm Quế sinh sôi hiện chính mình nuôi dưỡng chân châu thế nhưng so ra kém tìm nhu chân châu sưởng dưỡng ra tới chân châu, càng là so ra kém quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng chân châu, hắn này một đám trai ngọc gia châu suất cũng không cao, làm hắn trong lòng âm thầm nôn nóng. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, vì cái gì tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng chân châu phẩm chất như vậy cao, còn có thể sản xuất như vậy nhiều chân châu. Lâm Quế sinh sờ không rõ ràng lắm tần nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng trạng huống nhưng hắn suy đoán là tần nhu đi rồi cướp chó vận vạn sự đoạt một cái chiếc tự nàng giành chiếc đem tốt chân châu mẫu bối ôm đi rồi đào tạo ra tới tốt chân châu mầm bởi vậy nàng chân châu sưởng phẩm chất cao. Mà quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng có thể được đến thí nghiệm chạm lớn hơn nữa kỹ thuật vật chất duy trì, trong đó nuôi dưỡng kỹ thuật mới là lâm quế sinh sốt ruột đỏ mắt đồ vật, nếu có thể sờ soạn ra càng tốt nuôi dưỡng kỹ thuật, khiến cho chân châu mẫu bối sống suất càng cao, sản xuất chân châu xác suất cao, phẩm chất càng tốt hắn chân châu nuôi dưỡng sưởng mới có thể càng thêm kiếm tiền. So với tìm nhu chân châu xưởng Lâm Quế sinh càng nhìn chằm chằm quốc doanh chân châu nuôi dưỡng xưởng muốn biết bọn họ có phải hay không chọn dùng thí nghiệm chạm thí nghiệm ra tới càng tiên tiến nuôi dưỡng quản lý kỹ thuật. Hắn lại là không biết tần nhu bên này chân châu nuôi dưỡng phương pháp cùng cố ý định chế nuôi dưỡng công cụ càng thêm tiên tiến hữu hiểu, hiểu. Tôi Minh Chạm, người từ thí nghiệm chạm rời khỏi tới cùng ta làm một trận đi. Lâm Quế sinh lại đối đồng thời nghiên cứu viên thôi Minh Chạm phát ra mời. mà lúc này thôi minh chạm xác thật không có gì tâm tư phản ứng hắn tôi minh chạm tưởng đều là ngoài ý muốn ở chân châu trong sưởng nhìn thấy kia một chương ảnh chụp trên ảnh chụp mộng lan ăn mặc hoa lệ xinh đẹp tuyết trắng váy cưới kia hình ảnh khắc vào hắn trong đầu thật lâu khó có thể quên mộng lan nàng muốn kết hôn sao tôi minh chạm trong lòng chua sót nan kham hắn nguyên bản cho rằng mộng lan không muốn nhị hôn cố ý dùng hài từ coi như tấm mộc tới cự tuyệt chính mình chính là hiện tại nàng chẳng lẽ lại phải gả cho khác đối tượng Lâm Quế sinh ta ta hiện tại không có gì tâm tư cùng ngươi nói này đó. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại ta chân châu sưởng mấy năm nay khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Lúc này dưỡng chân châu liền phải nhân lúc còn sớm. Lâm Quế sinh cũng là cái thật tinh mắt, biết chân châu nuôi dưỡng muốn càng sớm càng tốt mặt sau lại tiến vào, vậy chỉ có thể uống điểm canh. Nếu không phải hắn ban đầu đầu tư tiền vốn không cao, hắn bổn có thể không đem như vậy đa phần hồng phân ra đi cho người khác. Những người đó đều là chút không thấy xa, ta làm cho bọn họ đem tiền tiếp tục dùng để mở rộng nuôi dưỡng quy mô, nhưng bọn họ đã nhịn không được ăn xài phung phí phải bỏ tiền mua tivi mua xe máy cản đều ngăn không được. Lâm Quế sinh hận sắt không thành thép hiện tại hắn nhưng xem như đã biết phía đối tác càng ít càng tốt càng là muốn lựa chọn có văn hóa kết phường đối tượng, hắn muốn bắt đầu đem một ít người loại bỏ đi ra ngoài, nắm giữ càng cao lời nói quyền, lựa chọn càng thêm đầu óc thanh tình hợp tác giả. Tôi minh chạm chính là một cái thực tốt lựa chọn, hắn là một cái cẩn thận lại rất có ý thức trách nhiệm người, phía trước cùng tìm nhu chân châu xưởng bên kia kết sao chặt chẽ, lại đi chỉ đạo quốc doanh chân châu nuôi dưỡng xưởng có thực phong phú nuôi dưỡng kinh nghiệm, làm hắn tới quản lý nuôi dưỡng xưởng có thể càng tốt chỉ đạo nuôi dưỡng xưởng công nhân, càng có thể kịp thời khoa học xử lý nuôi dưỡng chung xuất hiện các loại ngoài ý muốn tình huống, giảm bớt nuôi dưỡng tổn thất. Thực xin lỗi, ta hiện tại vì tình sở khốn Tôi minh chạm lắc lắc đầu, một cái vì tình sở khốn nam nhân tạm thời không có bất luận cái gì kiếm tiền giá tâm, hắn là một cái thành thật kiên định nghiên cứu viên cũng vừa lòng hiện giờ sinh hoạt hàng ngày. Vì, vì tình sở khốn, lầm quế sinh vô pháp lý giải người nam nhân này, sinh tại như vậy cái rất tốt thời đại, người không đi xuống biển kiếm tiền, này trong đầu là rót đầy nước biển sao. Hắn nguyên bản là muốn tìm cái đầu óc thanh tịnh đối tượng hợp tác xem ra thôi minh chạm người này đầu óc không đủ thanh tình. Người nhà viện Quách Thanh Mai thu được Quế Nhu nuôi dưỡng sưởng một bút chia hoa hồng, nàng sớm tưởng liền nhờ người từ nước ngoài cho nàng mang một kiện hoa mỹ chân châu váy cưới trở về tuy rằng giá cả sang quý, nhưng nàng nghĩ sang năm nuôi dưỡng sưởng còn có thể kiếm tiền cho nên khẽ cắn môi mua một bộ chân châu váy cưới. Vốn dĩ nàng muốn dùng này bộ chân châu váy cưới ở nhà thuộc viện mặt khác nữ nhân trước mặt khoe ra chính là này nước ngoài mua sắm váy cưới tới tay lúc sau, Quách Thanh Mai phát hiện này chân châu váy cưới phẩm chất cũng không có chính mình trong tưởng tượng hào. Đặc biệt là mặt trên chân châu Người nhà viện không ít nữ nhân đều là đi tần miên chân châu nhấp ảnh cửa hàng chụp quá chân châu váy cưới, các nàng nhà mình sản chân châu, sử dụng chân châu nguyên liệu vững chắc hảo váy cưới dùng là tốt nam đảo chân châu không đối lập còn hảo, một đôi so nàng phát hiện nàng từ nước ngoài mua váy cưới thế nhưng so ra kém bản địa chân châu váy cưới. Nàng quả thực muốn điên rồi. Cùng nàng quen biết một cái tàu từ nhìn thấy nàng mua trở về chân châu váy cưới, nhịn không được nói, ngươi làm gì đại thật xa chạy tới nước ngoài mua chân châu váy cưới. Chúng ta trên đảo không phải sản chân châu sao? Chính mình làm không phải được rồi. Quách thanh mai không nhớ tới này một nàng chính là cảm thấy nước ngoài hóa hảo lại không nghĩ rằng. Hiện tại các nàng đều chụp chân châu ảnh cưới, mà nàng từ nước ngoài mua bình thường chân châu váy cưới, trừ bỏ giá cả quý ngoại thế nhưng không có khác xuất sắc chỗ. Lấy ra đi khoe ra, người nhà viện người không chỉ có sẽ không hâm mộ nàng, chỉ biết cảm thấy nàng giống coi tiền như rác Tần nhu thu nạp một bút thư kim, nàng chuẩn bị dùng này số tiền mở rộng chân châu nuôi dưỡng quy mô, đồng thời cũng thử dưỡng mặt khác nhiều loại chai ngọc loại, chứ cái này ra, nàng còn muốn cái một cái loại nhỏ chân châu công nghệ viên, dùng để triển lãm càng nhiều xinh đẹp chân châu sản phẩm. Bên này khách du lịch đang ở bước đầu phát triển, chờ về sau lôi tới du khách nhiều sau, lữ khách trước tới chân châu công nghệ viên tham quan, thuận tay mua điểm chân châu vòng cổ gì đó trở về, không phải thực tự nhiên sự sao. Trở về sau tài chính càng nhiều tần nhu còn tưởng cùng lĩnh nam đại học y dược sinh vật thực nghiệm trung tâm hợp tác khai phá chân châu hóa trang thực phẩm chức năng. Đương nhiên, này đó vẫn là tương lai sự tình, trước mắt Tần Nhu kiếm cái một cái loại nhỏ chân châu công nghệ viên, cái này công nghệ viên đặc biệt là phải làm hào kiến trúc thiết kế, địa phương có thể tiểu, nhưng lại cần thiết đến xinh đẹp có đặc sắc, có thể biến thành đặc sắc du lịch trạm điểm cái loại này. Việc này không nóng nảy, Tần Nhu đến đi tìm nhân thiết kế. Không chỉ có là muốn kiến chân châu công nghệ viên, Tần Nhu cùng Tần Miên hai chị em còn kế hoạch lấy ra một hai vạn tà hiếu ở đại giác thôn phụ cận cái một gian tiểu học. Trường 138 Thiên Phú, tiểu học là tần nhu hai chị em nhất trí quyết định muốn cái khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất phát triển khoa học kỹ thuật liền yêu cầu nhân tài chú trọng nhân tài liền phải coi trọng giáo dục cơ sở cần thiết đem văn hóa phổ cập công tác làm tốt. Tương lai trên đảo phát triển yêu cầu càng nhiều sinh trường ở địa phương ra tới dân bản xứ mới cắm dễ xây dựng. Đại giác thôn ra vài cái sinh viên sau, mấy năm nay học tập bầu không khí phá lệ nồng hậu các thôn dân cũng ngóng trông chính mình hài từ có thể việc học có thành tựu tương lai thi đậu một cái hào đại học thành cái có văn hóa có tri thức sinh viên. Tiểu học là nhất cơ sở giáo dục đánh hảo giáo dục cơ sở mới có càng thêm rộng lớn tương lai. Cái một tòa tiểu học đi, hiện tại thật nhiều mặt khác thôn đều tới chúng ta trong thôn đi học qua hoa, hoa nhóm quá nhiều, hẳn là đem phòng ở tu một tu. Cái tân giáo học lâu. Không chỉ có phải có tân giáo học lâu, còn phải có thư viện, phương tiện hoa hoa nhóm mượn thư đọc sách. Tần Nhu hai chị em muốn cái tiểu học tin tức truyền ra tới toàn bộ đại giác thôn người đều vui mừng khôn xiết mộng lan chờ mấy cái gia đình điều kiện hảo một chút cũng nói nguyện ý ra tiền thế bọn nhỏ đem trường học kiến càng tốt. Hải từ mới là tổ quốc tương lai. Các người hai chị em thật đúng là cái tiện tâm người tốt. Người cùng Trần Lão Sư tới lúc sau, liền cùng Phúc Tinh dường như chúng ta trong thôn từng ngày diện mạo đều thay đổi. Chờ trường học cái hào, khiến cho Trần Lão Sư đảm đương hiệu trường. Bên này muốn chủ hoạch kiến lập tiểu học tần nhu bên kia đồng dạng tìm nhân thiết kế chân châu công nghệ viên. Địa phương chính phủ biết được cái này hạng mục sau, vì nàng liên hệ một vị tỉnh Quảng Đông kiến trúc thiết kế chuyên gia tiếu thịnh tới giúp nàng thiết kế chân châu công nghệ viên. Tiếu Thịnh là cái 40 tuổi trung niên nhân, nếu không phải bạn tốt mời, hắn cũng thật không muốn từ Quảng Thành đáp xe lửa đến từ huyện lại ngồi mấy giờ thuyền đến Quỳnh Châu đảo tới chạy này một chuyến vất vả sai sự. Chính là người muốn cái cái này chân châu công nghệ viên. Tiếu Thịnh nhìn thấy Tần Nhu lúc sau, nguyên bản kia một viên bực bội không kiên nhẫn tâm trở nên càng thêm bực bội. Cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, nàng thiết tưởng nên sẽ không đều là chút làm người sờ không tới đầu óc thiên phương dạ đàm. Tiếu Thịnh thiết kế phong cách là phải cụ thể tuy rằng hắn trong lòng cũng có lãng mạn, nhưng là hắn là từ qua đi cái kiên niên đại đi tới, vạn sự không cầu sai lầm, sớm đã không có tuổi trẻ lúc ấy thiên mã hành không. Đúng vậy ta muốn ở bên này vịnh phụ cận cái một tòa chân châu công nghệ viên ta nơi này có không ít thiết kế ý tưởng, tiếu tiên sinh ngươi nghe ta nói một chút đi. Tần Nhu lấy ra một cái notebook. Cùng thiếu thịnh kỹ càng tỉ mỉ giao lưu chính mình thiết tưởng, nàng nói là muốn cái một cái chân châu công nghệ viên, trên thực tế càng là một cái chân châu phong tình viên, nàng thiết tưởng cái này chân châu phong tình viên hẳn là cái hình tròn vây quanh kiến trúc chia làm tám triển khu, không chỉ có là triển lãm các loại chân châu hàng Mỹ nghệ càng là muốn bày ra chân châu lịch sử cùng văn hóa chuyện xưa. Trân Châu cũng không phải là một cái gần nhất mới có mới mẻ sự vật quốc gia của ta ở cổ đại liền bắt đầu sử dụng Trân Châu, có hơn 1.000 năm văn hóa nội hàm trong lịch sử cùng Trân Châu có quan hệ chuyện xưa xa thương gần thường. Tần Nhu muốn ở triển đại sảnh làm Trân Châu văn hóa phổ cập nàng còn muốn tìm người chụp một cái đơn giản Trân Châu phong tình phim tuyên truyền chờ đến về sau càng là muốn xây dựng một cái Trân Châu viện bảo tàng. cái này chân châu công nghệ trong vườn hẳn là nơi nơi tràn ngập chân châu văn hóa hơi thở này đó xinh đẹp trai ngọc hẳn là thể hiện ở thiết kế trung tần nhu cấp thiếu thịnh giới thiệu chân châu văn hóa lại dẫn hắn đi tham quan chân châu nuôi dưỡng sưởng hơn nữa thừa thuyền nhỏ tự mình đi xem trên biển nuôi dưỡng trai ngọc mẫu thiếu thịnh tự mình khai một cái chân châu mẫu bối thoải mái gió biển thổi phất mà đến thổi tan kia một cổ mùi tanh của biển hắn từ bối thịt trung sờ soạn tới rồi một viên trắng tinh mỹ lệ chân châu Hắn tay cầm khởi kia viên chân châu, bên tai nghe nước biển nhẹ nhàng chụp đánh bong thuyền thanh âm trong nước biển ảnh ngược lân lân ánh nắng, giống như phù một mảnh toái kim, mà trong tay hắn chân châu trơn bóng như tuyết, càng tựa ban đêm sáng ngời ngôi sao, hạt châu này mang cho người khác mỹ lệ. Chân châu thế nhưng là như thế này dưỡng ra tới thật sự là sinh vật thần kỳ cùng mỹ lệ. Tiếu thịnh phùng trong tay kia viên hạt châu, liên tục phát ra cảm thán. Ta ái nhân thấy, khẳng định thích đến không được. Tiểu tần A ta thường ở các ngươi nhà máy mua mấy sâu chân châu vòng cổ, lấy về đi tặng cho ta phu nhân. Tần Nhu cười nói, tiểu tiên sinh, ngài cùng ta cùng đi trong xưởng chọn đi. Chúng ta bên này còn có chân châu váy cưới nhiếp ảnh, ngài muốn hay không cùng nhau nhìn xem, nếu là có cơ hội có thể mang phu nhân của ngài cùng nhau tới trên đảo chụp ảnh cưới. Cái gì ảnh cưới? Tần Nhu lại mang theo hắn đi nhìn dùng cho triển lãm chân châu váy cưới cùng các loại mỹ lệ chân châu trang sức, mặt khác có tinh xảo xinh đẹp trai ngọc điêu, đem Tiếu Thịnh xem đến không kịp nhìn, hắn trong đầu linh cảm liền cùng vô số bọt khí giống nhau, không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn. Quá vãng những cái đó giản dị điệu thấp ý thường tất cả đều bị hắn vứt tới rồi sau đầu Tiếu Thịnh liền tựa như làm một hồi mộng đẹp giống nhau, trong đầu toàn là thiên mã hành động lãng mạn ý tưởng. Ta có chủ ý, ta có chủ ý. Tiếu thịnh kích động không thôi, hắn hiện giờ đối cái này chân châu công nghệ viên thiết kế càng thêm nóng bỏng, hắn trong đầu toát ra vô số chú ý, nhưng hắn cần thiết đến kéo tơ lột kén tìm ra hoàn mỹ nhất thiết kế. Mấy ngày kế tiếp tiếu thịnh hoặc là đem chính mình nhốt ở cửa phòng, hoặc là liền mang theo hai cái trợ lý học sinh ở lâm tùy các đại chân châu nuôi dưỡng trong xưởng khắp nơi đi dạo cuối cùng, hắn họa ra thiết kế linh cảm sơ đồ phác thảo, tiếu thịnh trong lòng kích động nhảy nhót vô cùng trong ánh mắt thậm chí bính ra nước mắt. Hắn đã bao lâu không có làm ra như thế làm hắn tâm tình kích động thiết kế. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy kia một tòa chân châu công nghệ viên. lưu tại Quảng Thành học sinh gọi điện thoại hỏi nhà mình lão sư Tiếu Thịnh khi nào trở về. tiêu lão sư, ngài không phải nói muốn vội vã trở về sao? Ta hiện tại không nóng này, ta còn muốn ở trên đảo lưu một đoạn thời gian. nơi này chân châu thật xinh đẹp nơi này hải sản ăn ngon a đặc biệt là này đại thanh cua thịt phì cao mãn còn có bên này tỏi nhuyễn nướng hào sống hương đến người chảy nước miếng hiện tại lúc này bên này trái cây còn rất nhiều mỗi ngày uống cái trái dừa ta thích nhất bên này vững chắc hải sản nồi người biết cái gì là vững chắc hải sản nồi sao bên này hoàng tương ớt quá thơm đặc biệt là dung tiến canh Điện thoại một khắc đầu học sinh nỗ lực nuốt nước miếng, hắn bất quá chính là tới hỏi vài câu tin tức kết quả lại nghe thấy một đống lớn ăn uống. Ta hiện tại chờ ngươi sư mẫu lại đây, chúng ta còn muốn ở trên đảo chụp ảnh cưới ai, đúng rồi, chờ chụp xong rồi ảnh cưới lại trở về. Tiểu ly A, ngươi về sau nói đối tượng, cũng muốn mang đối tượng đi chụp cái ảnh cưới, bọn họ này chân châu váy cưới thật xinh đẹp ngươi sư mẫu nghe xong kích động muốn chết còn nói suốt đêm liền phải chạy tới. Tiếu thịnh ở Quỳnh Châu đào dừng lại một đoạn thời gian, thuận tiện còn giúp tần nhu thuyền chỉ thiết kế đại giác thôn sắp muốn xây dựng chân châu tiểu học. Ở tần nhu dự đoán tiểu học phải có mới tinh khu dạy học giáo công nhân viên chức ký túc xá, hai cái đại sân thể dục phải có đường băng cùng sân bóng rổ, đại lễ đường, quảng bá trạm quan trọng nhất chính là phải có thư viện. Khu dạy học sở hữu phòng học đều phải lấy ánh sáng sáng mời, cửa sổ thượng loại có cây xanh, còn phải có chuyên môn mỹ thuật phòng học cùng phòng học nhạc. Tiếu thịnh thiết kế hảo sau chân châu tiểu học liền bắt đầu khởi công kiến tạo bởi vì là cái tiểu học thậm chí có rất nhiều tuổi trẻ nam tính thôn dân không ràng buộc xuất lực khí làm kiến trúc công chỉ cần cơm tháng là được. Chân châu tiểu học cùng chân châu công nghệ viên xây dựng hừng hực khí thế. năm đế, sắp minh đón 1982 năm. Lúc này ăn Tết không khí càng ngày càng nùng liệt lộc thành trên đường phố treo đầy đèn lồng màu đỏ, bách hóa đại lâu cùng thực phẩm phụ phẩm thương trường càng là vây đầy người đàn. Trên đường nơi nơi đều là tới mua gà vịt thịt cá cùng rau dưa cùng với các loại ăn Tết thăm người thân yêu cầu đưa thuốc lá và rượu kẹo điểm tâm bánh quy cùng đồ hộp. Trên thị trường lưu hành một loại điểm tâm hộp nửa cân điểm tâm nửa cân bánh hạch đào cùng nhau hai khối tiền bán cập phần lửa nóng. con đường hai bên có không ít tân chi lên tiểu bán hàng rong, ngay cả tần nhu cũng thừa dịp người nhiều thời điểm, ở váy cưới nhếp ảnh cửa hàng phía trước khai cái bán điểm tâm tiểu quán phô, dùng để bán nướng bánh sừng bò cùng bơ tiểu bánh kem. Ở ăn Tết mấy ngày nay, mỗi ngày đều là sinh ý chật ních thậm chí một ngày có thể bán ra mấy trăm hơn một ngàn đồng tiền. Nàng cái này mụ mụ ở ven đường bán tiểu bánh mì, Lục Duy Châu cùng Lục Duy trạch này hai cái mau người tuổi tiểu gia hòa thì tại ven đường cho nhân gia nghĩa vụ viết câu đối xuân. Trở lại trên đảo sau, Lục Duy Châu cùng Lục Duy trạch đi tham gia cung thiếu niên thư pháp ban, cung thiếu niên năm mặt có rất nhiều tập thể hoạt động thư pháp ban là ở trên phố cấp dân chúng viết câu đối xuân uông niệm niệm nơi vũ đảo ban thì tại tập luyện diễn xuất nghe nói nàng tưởng khảo bản địa nghệ thuật đoàn. ca ta nghỉ ngơi trong chốc lát ngươi tới viết. lục duy trạch viết một lát liền tưởng lược bút không làm hôm nay chỉ là viết phúc tự liền viết đến hắn tưởng phun ra duy trạch bọn họ đều sẽ chờ ngươi đến viết đâu ai làm ngươi viết đến đẹp nhất chúng ta thiếu niên thư pháp ban bài mặt tuy rằng lục duy trạch luyện tự thường xuyên đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày nhưng hắn bốt lông tự viết đến phi thường hảo chẳng sợ lục duy châu mỗi ngày cần cù chăm chỉ nghiêm túc luyện chữ to hắn thư pháp trình độ chính là không bằng đệ đệ lục duy trạch Đối mặt lục duy trạch cái này cơ linh tiểu lười quỷ, bọn họ thư pháp lão sư tạ nho an luôn là hận sắt không thành thép. Lục duy trạch ca lục duy trạch ngươi nói ngươi nếu là giống ca ca ngươi như vậy chăm học khổ luyện thật tốt a thiếu niên tổ thư pháp đại tái ngươi có thể lấy đệ nhất danh. Duy Châu, ngươi hào hào nhìn chằm chằm ngươi đệ đệ luyện tự, đừng cả ngày đến vãn lười biếng, lãng phí một thân hảo thiên phú. duy trạch người khắc khổ một chút người nếu là đánh tiểu bắt đầu nỗ lực về sau không chừng có thể lên làm thư pháp đại gia lục duy trạch lạnh lẽo ta lại không nghĩ đương cái gì thư pháp đại sư mỗi ngày buồn ở trong thư phòng luyện thư pháp cuộc sống này còn muốn hay không qua hiện tại lục duy trạch ghét nhất người chính là tạ nho an cái này tạ lão sư cũng không biết là đầu óc trừ vẫn là cảm thấy chính mình phát hiện thiên tài một lòng tưởng đem lục duy trạch bồi dưỡng thành tương lai thư pháp đại gia lại cho người ta viết một bộ câu đối sau lục duy trạch rốt cuộc nhịn không được cùng ca ca cùng nhau sờ cá chạy đến mụ mụ bánh mì tiểu quán phô tiến đến tần nhu nhìn thấy hai người bọn họ thật cao hứng duy châu cùng duy trạch tới Bốn phía vô cùng náo nhiệt toàn là ngày Tết không khí, trên đường người đi đường chen vai thích cánh, một mảnh ồn ào chi cảnh, Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch hai anh em đứng chung một chỗ, này đối giống nhau như đúc huynh để ăn mặc thân bạch ngắn tay cùng màu lam quần yếm, bộ dáng cực kỳ xuất sắc, hảo chút đi ngang qua người đều quay đầu lại xem bọn họ hai anh em. Lục Duy Trạch cười cầm trong tay hồng giấy mở ra, vui sướng nói, "Mụ mụ ta tặng cho ngươi đưa phúc tới. Hảo lạc chúng ta đợi chút liền đi dán lên." Lục Duy chạy cật gật đầu, buông trong tay hồng giấy, nhào vào chính mình thân mụ trong lòng ngực làm nũng, mẹ ta đói bụng ta mệt mỏi quá, viết đến ta tay đau. Giống nhau ở mụi mụi trước mặt, hắn sẽ bảo trì ca ca phong phạm, nhưng là trong nhà mụi mụi không ở quyết đoán là muốn ở mụ mụ trước mặt làm càn làm nũng. Tần nhu ôm cái này tiểu tề tử, xoa xoa đầu của hắn, một tay kia đem Lục Duy châu cũng ôm ở trong ngực. ngồi ăn mấy cái bánh mì, mụ mụ đi cho các ngươi đảo ly sữa dừa trà tới. Cảm ơn mụ mụ, lục duy Trạch vui vẻ mà giơ tay sờ sờ thân mụ mặt. Người cái da nhãi con, người già ngứa có phải hay không? Tần Nhu sờ sờ chính mình mặt cái này tiểu tệ từ cầm hồng giấy tay thế nhưng trực tiếp sờ con mẹ nó mặt thật sự là cái tiểu phá nhãi con. Vừa mới vẫn là mụ mụ làm nũng tiểu khả ái, lúc này liền tai họa khởi thân mụ tới. Tần Nhu không cần chiếu gương, liền biết chính mình trên mặt khẳng định bị lau vài đạo vệt đỏ. Người cái tiểu phôi đàn. tần nhu ở hắn trên mông chụp hạ lục duy trạch che lại mông trốn đến ca ca sau lưng đi lục duy châu nhìn thân mụ mặt ôn nhu mà cười cười tần nhu may mắn chỉ là sinh một cái da nhãi con ca ca lục duy châu rất có đại ca phong phạm giống nhau là kéo không dưới mặt tới nghịch ngợm tần nhu trở lại trong tiệm đi rửa mặt cửa hàng mấy cái tuổi trẻ cô nương ở trêu ghẹo nói tần nhu thì hai người nhi tử đều lớn như vậy duy châu cùng duy trạch hai hài tử lớn lên thật giống a người như vậy tuổi trẻ xinh đẹp một chút đều nhìn không ra sinh lớn như vậy hai nhi thử tần nhu cho bọn hắn hai khai hai cái trái dừa bừng tới mới mẻ ra lò nướng bánh mì lục duy châu cùng lục duy trạch ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn bánh mì lục duy trạch còn không có cắn rớt một cái sừng châu cùng thiếu niên thư pháp lão sư tạ nho an tìm lại đây người là duy châu cùng duy trạch mụ mụ nhìn thấy tần nhu biết được nàng là song bào thai hai anh em mẫu thân sau tại nho an rất là kinh ngạc Hắn gần nhất ngoài ý muốn phát hiện cặp song sinh này trung đệ đệ rất có thư pháp thiên phú, giả lấy thời gian, hắn sẽ trở thành một người thư pháp đại gia. Mà chính hắn luyện tập biếng nhác cũng không một lòng hiếu học thực sự làm tạ Nho An cảm thấy đau lòng. Hắn không muốn thấy thương trọng vĩnh chuyện xưa ở trước mặt hắn hiện lên, lúc này thấy đến hai anh em mẫu thân, hắn cần thiết đến nói nói. Chẳng qua tạ nho an không nghĩ tới lục ra hai anh em mụ mụ thế nhưng sẽ như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ngũ quan tinh xảo vũ mị, giống như ngày mùa hè Trung Hoa giống nhau nhiệt liệt minh diễm. Đúng vậy ta là Duy Châu cùng Duy Trạch mụ mụ. Đốn hạ tần nhu bồ câu, này hai hài tử đều là ta thân sinh. Vì sợ bị nhân ra hiểu lầm thành xinh đẹp mẹ kế cần thiết đến trước tiên cường điệu một tiếng. ta muốn nói với ngươi ngươi này hai đứa nhỏ ở cung thiếu niên học thư pháp sự ta phát hiện trong đó một cái hài từ rất có thư pháp thiên phú ngươi làm gia trưởng ngày thường nhất định phải nhìn chăm chăm hảo bọn họ muốn đốc sốt bọn họ chăm chỉ luyện tập tần nhu sừng sốt ta như từ có thư pháp thiên phú ca ca lục duy châu sao tần nhu theo bản năng cảm thấy là lục duy châu cùng hiếu động lại ái lười biếng nghịch ngợm đệ đệ lục duy chạch so sánh với ca ca lục duy châu càng thêm tĩnh tâm trầm ổn ngày thường luyện tự thập phần trầm ổn Ta nhịp thế nhưng có thư pháp thiên phú, nhớ tới chính mình kia một tay phá tự tần nhu ngẫm lại còn rất kỳ diệu. Nàng tuy rằng biết thuyền thuyền sùi cào hai anh em bốt đầu cứng tự viết thập phần không tồi kết quả bọn họ ở thư pháp một đảo thượng còn có thiên phú. Là đệ đệ lục Duy trạch tần nhu, trách không được lão sư muốn đốc sốc này nhãi con luyện tử. Duy trạch hắn không yêu luyện tử, đối với lấy bốt chuyện này, gia hỏa này từ trước đến nay là có thể lười biếng liền lười biếng. Đúng vậy, đây là lệnh người nôn nóng địa phương, hắn có tốt như vậy thiên phú, nếu là không cần thêm luyện tập chẳng lẽ liền tùy ý hắn lãng phí thiên phú sao? Người cái này thân mụ nhất định phải tốt nhất tâm, lục duy trạch đứa nhỏ này ở thư pháp một đạo thượng thiên phú chắc tuyệt ta tin tưởng hắn chỉ cần từ giờ trở đi chăm học khổ luyện sau khi lớn lên khẳng định có thể trở thành một người thư pháp đại gia. Ta như từ trở thành thư pháp đại gia, trở thành thư pháp đại gia, đại gia. Vô luận như thế nào nghe tần nhu đều cảm thấy nói như thế nào đâu, làm người khó có thể tin, giống như là chỉ vào một khối xinh đẹp bánh quy nhỏ nói nó tương lai sẽ trở thành bơ bánh kem giống nhau không thể hiểu được. Nhà nàng tiểu sùi còn nàng lại không phải không biết ở học tập phương diện biếng nhác nhưng thật ra thích vận động chơi bóng, còn thích xem các loại quân sự phương diện tạp chí, ngày thường ngẫu nhiên sẽ cùng ca ca cùng nhau chạy tới trên quân hạm nhảy thượng nhảy xuống còn hỗ trợ chào lão thử Không đúng, liền như vậy một cái hoạt bát hiếu động lại biến nhắc tiểu gia hòa về sau trở thành quốc học thư pháp đại sư. Trước không nói tiểu sùi cào trở thành thư pháp đại sư khả năng tính, liền làm gia hòa này chăm học khổ luyện mười mấy năm thư pháp. Ngẫm lại đều cảm thấy là kiện thiên phương dạ đàm sự. Người cái này làm ra trường nhất định phải đề bụng ngàn vạn không thể lãng phí hắn thiên phú, không thể từ hắn tính tình đi. tạ nhỏ an ngôn chi chuẩn xác làm tần nhu hào hào đốc xúc hài tử luyện tử còn nêu ví dụ mạnh mấu tam rời linh tinh điển cố, đem tần nhu nói được có điểm lo âu. Nàng về sau rốt cục muốn hay không bức hài tử nhiều luyện tử. Hài tử có học thư pháp thiên phú, buộc hắn ở thư pháp thượng đa dụng công, về sau trở thành thư pháp nghệ thuật ra. Trước khi những cái đó dương cầm thiên tài có phải hay không cũng muốn dựa mụ mụ buộc luyện dương cầm. Hải tử tự giác năng lực kém yêu cầu ra trường ở một bên lúc nào cũng đốc xúc nàng có phải hay không cũng nên cầm côn bổng thủ trong nhà tiểu tệ từ luyện tự đâu. Đây là cái vấn đề. Mẹ ta không cần luyện tự cứu mạng lục duy trạch nghe thấy tạ nho an đối thân mụ nói được những lời này đó, hắn đều sắp bị dọa bay, liên tục bổ nhào vào thân mụ trong lòng ngực làm nũng gào khóc. Nếu là về sau mỗi ngày buộc hắn luyện tự, hắn còn muốn hay không sống cứu mạng A. Mẹ ta không cần luyện tự, không thích luyện tự, ta không luyện, ta không viết, không viết, không viết. Hảo hảo, đừng gào khan. Tần Nhu giờ khóc giờ cười ôm hắn, mụ mụ chưa nói muốn bức ngươi luyện tự. Đều nói hứng thú mới là tốt nhất lão sư, này thật muốn là bức ra hắn nghịch phản tâm, trước không nói tương lai có được hay không mới, đó là hài tử tâm lý cũng muốn mắc lỗi. Chúng ta cũng không nhiều lắm luyện, vẫn là mỗi ngày luyện năm trang chữ to. Năm trang có điểm nhiều, luyện tam trang đi. Tiểu sùi cào cò kè mặc cả. Năm trang, làm mụ mụ tới kiểm tra. Đi viết một bộ câu đối xuân tới làm mụ mụ nhìn xem. Lục Duy trạch viết một bộ đơn giản câu đối xuân, tần nhu lấy ở trên tay xem, phát hiện cái này tiểu nhi thử viết bốt lông tự thật sự không tồi, nhà bọn họ tiểu sùi cào tự luôn luôn viết đến đẹp. Ngay cả hắn ngữ văn lão sư, đều thường xuyên hận sắt không thành thép. Nhà các ngươi Lục Duy Trạch viết văn viết trang báo là xinh đẹp nhất, mỗi lần thấy hắn viết viết văn a, ta đều trước mắt sáng ngời, nhưng là ta cũng chỉ có thể là trước mắt sáng ngời, không thể nhị lượng tam lượng, càng không thể vẫn luôn lượng. Ngữ Văn lão sư thở dài một hơi, nếu là không nhìn kỹ nội dung, Duy Trạch viết văn còn khá tốt. Lục Duy Trạch viết văn nội dung dối tinh dối mù, duy độc thắng ở tự đẹp. Ca, sớm biết rằng không báo cái gì thư pháp ban. Ta tưởng báo bóng rổ ban cùng bóng đá ban. Lục Duy Châu cùng Lục Duy trạch hai anh em song song ngồi ở băng ghế dài thượng đệ đệ tiểu sủi cào mồi không ra ngồi dựa vào ca ca thuyền thuyền trên vai tập phần buồn bực mà cắn một mụn trong tay bánh sừng bò. Hắn cảm thấy tạ lão sư thật là có tật xấu, còn muốn đốc xúc hắn luyện tự, hắn người như vậy, sao có thể sẽ trở thành thư pháp đại gia, Lục Duy trạch cảm thấy chính mình như thế niên thiếu anh Tuấn xoái khí còn thích chơi bóng, rõ ràng là trở thành bóng rổ môi sao nguyên liệu sao lại có thể nhốt ở trong phòng luyện tự đâu. không phải ngồi tù sao. Vậy bà, ca ta hiện tại hảo bi thương Nga, ngươi trong tay bơ bánh kem cho ta ăn một ngủ. Tiểu Sủi cào ăn trong chén nhìn trong nồi, hiện tại hắn cảm thấy ca ca trên tay bơ bánh kem càng tốt ăn. Lục Duy châu ôn nhu mà cười cười cầm trong tay bơ bánh kem đưa tới đệ đệ bên miệng. Lục Duy chạch vói qua cắn một miệng bơ cầm trong tay bánh mì đưa cho ca ca. Nột cho ngươi ăn một ngụ mật đậu. Lục Duy Châu đi cắn một mụn đem trong tay bánh kem đưa cho hắn, giúp ca ca đem bơ ăn xong. Hảo ngọt nga ta không muốn ăn nhiều như vậy. Mẹ ngươi làm bánh kem hảo ngọt, ngọt còn không hảo a. Giống bánh kem bánh mì như vậy ăn nhiều liền dễ dàng chán ngấy, đặc biệt là bơ bánh kem. Ăn bánh kem uống nước trái cây đều không ngọt. Mẹ ta tay mệt mỏi quá ta muốn dựa vào bất động. ăn xong rồi bánh kem cùng bánh mì lục duy chạy ôm cái trái rửa dựa vào bên cạnh ca ca trên người tần nhu tới niết hắn khuôn mặt nhỏ muốn hay không giúp mụ mụ đi bán bánh mì cổ đại có đậu hù tây thi mụ mụ nơi này có hai cái bánh kem tiểu phan an không tuy rằng ngoài miệng nói cự tuyệt nhưng là hai hài từ vẫn là giúp mụ mụ bán bánh kem đi bán sau khi xong hai người đem được đến tiền lại quay đầu tiêu dùng đi ra ngoài mua không ít khí cầu đèn lồng cùng pháo lục duy châu Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Ăn mặc một thân vũ đạo váy uông niệm niệm xuất hiện ở lục gia huynh đệ trước mặt nàng mới từ cung thiếu niên hoạt động tổ gia tới. Người như thế nào tổng đối với ta kêu ta ca tên A? A, ta nhận sai sao? Uông niệm niệm đỏ mặt lên, nàng cùng mẫu thân của nàng tiết tiểu cỏ giống nhau, dễ dàng thẹn thùng. Lục duy Trạch nhìn về phía một bên ca ca. Ca, ngươi làm gì luôn là đậu niệm niệm? Lục Duy Trạch liền rất không hiểu được uông niệm niệm mỗi lần đều chỉ kêu ca ca tên cũng mỗi lần đều nhận đúng rồi người, nhưng là hắn ca ca thường xuyên sẽ làm bộ hắn ai. Như vậy rõ ràng hắn ca liền không phải hắn đệ, nhưng là uông niệm niệm mỗi lần tổng hội bị hù trụ. Thế cho nên Lục Duy Trạch cũng không hiểu được uông niệm niệm đến tột cùng có thể hay không phân chia hắn ca cùng hắn. Uông niệm niệm A. Lục Duy Châu bình tĩnh nói, ngươi là thuyền thuyền vẫn là sủi cào. Chê cười ta đương nhiên là thuyền. Lớn như vậy, ai muốn cùng ngươi chơi đoán sủi cảo trò chơi. Niệm niệm, ngươi cũng lại đây, tới A Di này ăn nướng bánh mì. Tần Nhu gặp được uông niệm niệm kêu lên tới cùng nhau ăn bánh kem cùng bánh mì. Mang theo ba cái hài từ về tới người nhà viện uông niệm niệm một mình về nhà đi. Lục Diễm không bao lâu trở về Tần Nhu cùng Lục Diễm nói lên từ tạ lão sư kia nghe tới nói, ngươi như từ có trở thành thư pháp nghệ thuật gia thiên phú, vui vẻ không? Lục Diễm nhướng mày, cái nào nhi tử? Chúng ta tiểu sùi cảo a. Lục Diễm, hài tử hắn ba ba, lão sư làm ngươi đốc xúc hài tử luyện tự. Ta không luyện tự ta không luyện tự, ba ba cứu mạng Lục Duy trạch hướng chính mình thân ba trong lòng ngực pháp. hy vọng có thể được đến thân ba chút nào an ủi, trong nhà này chỉ có ba ba mới là nhất lý giải hắn. Ba cái kia lão sư tuyệt đối nhìn nhầm ta sao có thể có trở thành thư pháp gia thiên phú. Người phải tin ngươi tiểu nhi tử nhất giống ngươi a. Lục diễm giống như rổ giống nhau tiếp được cái này tiểu tề tử đem hắn đẩy ra, hơi hơi mỉm cười nói, chỉ cần ngươi từ hôm nay trở đi chăm chỉ nỗ lực ba ba cùng mụ mụ là có thể có một cái trở thành thư pháp đại gia như tử Lục duy trạch, ta muốn đi cách vách ra sản nhi thử, cách vách gia gấp khổ qua tới nước trương thành bắc chế nhạo nói, ngươi mau trở về đi thôi, nhà ta ba cái nhi thử, không thiếu ngươi đứa con trai này, ngươi muội muội nếu là rời nhà trốn đi ta nhưng thật ra có thể nhiều nữ nhi. lục duy trạch ta không tới nhà ngươi lục duy châu cười nói trương thúc thúc ngươi liền không nghĩ muốn một cái tương lai có thể trở thành thư pháp đại gia như từ sao duy châu là ngươi a nếu là ngươi nói thúc thúc không ngại nhiều như thử nga lục duy trạch nói ta tương lai mới có thể trở thành thư không ta tương lai muốn trở thành tàu sân bay hạm trưởng theo gió vượt sóng lục duy châu nói thuận gió nhặt ve chai Cà ta là hạm trưởng ngươi là ta trên thuyền hạm miêu, miêu miêu miêu, móng vốt nhỏ tiện tiện. Hoàng hân dĩnh về nhà thời điểm, trương thành bắc nhịn không được cùng Hoàng lão sư hiếm lạ nói, ngươi biết không? Có thư pháp lão sư cảm thấy cách vách ra tiểu nhi từ lục duy chạch thư pháp thiên phú chắc tuyệt, không chừng tương lai còn có thể trở thành thư pháp nghệ thuật đại gia đâu. Chính là vương hy chi cái loại này, mất ăn mất ngủ luyện tự đem trong nhà ao đều cấp nhiễm hấp cái kia. Tiểu nhi từ, là nhận sai sao? Nhà hắn đại nhi thử đi, chính là lão nhị, lục duy trạch A, viết tự khá xinh đẹp ta còn làm ra hỏa này giúp ta viết câu đối xuân đâu. Nhà ta này mấy cái hài tử, liền không một cái viết chữ đẹp nhà ta A cũng không điểm nghệ thuật tế bảo hài tử thành thành thật thật thi đại học là được lâu. Ai nói không có, người đại nhi tử trương nhất siêu A. Hoàng Hân dĩnh lạnh lạnh nói, lập tức liền sắp thi đại học hắn còn cùng lưu dược cùng nhau viết cái gì võ hiệp tiểu thuyết, viết đến hào còn chưa tính, viết đến giám chó không kêu. Trương Thành Bác, chương 139, tốt nghiệp, tuy rằng Tần Nhu cực lực không đi để ý kia sự kiện, nhưng là ban ngày tạ lão sư đối nàng nói những lời này đó vẫn là ảnh hưởng Tần Nhu, dẫn tới Tần Nhu buổi tối làm một giấc mộng. nàng mơ thấy nhị tử lục duy trạch mặc vào một kiện màu đen trường bào, miễn nhiên thành cái tiếng tâm lừng lẫy thư pháp đại sư bộ dáng. trên tay hắn dẫn theo một chi thật lớn bút lông, vì chúc mừng mụ mụ tám mươi đại thọ, lục đại sư thân thủ viết xuống phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn tám chữ to. tần nhu thấy dâu hoa dâm lục đại sư, tần nhu từ trong mộng bừng tỉnh, ngủ ở một bên đang muốn rời giường lục diễm ôm lấy nàng. làm sao vậy? làm ác mộng. Nhà hắn tức phụ như tần nhu luôn luôn giấc ngủ chất lượng hảo, khó được có loại này bóng đè tình huống. Tần nhu thần sắc kinh dị mà nhìn hắn ta mơ thấy ta như từ thành cái lục đại sư, còn viết một bộ thư pháp chúc nàng mụ mụ ta phốc như đông hải thọ tỷ nam sơn, phốc ngươi biết càng đáng sợ chính là cái gì sao? Trong mộng như từ chính là lục ca ngươi dính mấy phiết ria mép bộ dáng cười chết ta ha ha ha. Ta chỉ do là bị cười tỉnh lục diễm, ban ngày nghĩ gì? Ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi vẫn là không buông tay đem ngươi tiểu tệ từ đốc sốt trở thành thư pháp đại sư mộng tưởng. Trên thực tế ta cảm thấy rất không có khả năng, nhà ta hài tử chúng ta cũng biết, nếu là nghiệp sư học tập thư pháp, tiểu sủi cả còn nguyện ý luyện luyện thật muốn mỗi ngày buộc hắn luyện tự 6-7 tiếng đồng hồ tuyệt đối cho ngươi chơi rời nhà trốn đi. Tính tính, vì gia đình hài hòa suy nghĩ, nhà chúng ta cũng không nhất định phải ra một cái thư pháp đại sư, hài từ thích làm cái gì liền từ hắn làm cái gì chính mình sống được vui sướng là được. Lục Diễm gật gật đầu ân. Lục ca, ngươi khi còn nhỏ có hay không người khen quá người có thư pháp thiên phú. Lục Diễm, tần nhu mở to hai mắt nhìn, hầu nghi, nhìn ngươi này sắc mặt nên sẽ không thật đúng là có đi. Có thiên phú liền phải trở thành thư pháp đại gia sao? Lục Diễm cười nhéo nhéo nàng mặt, không cần thiết tựa như ngươi nói, làm chính mình thích làm sự tình là được. Tần nhu bỡn cợt nói, nhà ta tiểu sùi cao nhất giống ngươi ta đây có phải hay không có thể phản phỏng đoán ra Lục Diễm đồng chí khi còn nhỏ cũng là như vậy biếng nhác không tư tiến thủ thuyền thuyền giống hắn mụ mụ cho nên văn hóa thành tích vẫn luôn xếp hạng đệ nhất. Phải không, ta không tin, ngươi liền cơ sở toán học đề đều sẽ không. Lục Diễm tấm tắc hai tiếng. Tần Nhu mặt già đỏ lên ta này không phải đã quên sao? Tật lâu không có làm đề liền cấp đã quên, ta càng lâu không có làm đề ta cũng không quên. Tần Nhu khẽ hừ một tiếng, nàng nghĩ thầm con cháu đều có con cháu phúc ai làm này thiên phú liền sinh ở một cái mâu thuẫn người trên người đâu. Tần Nhu người một nhà ở Quỳnh Châu đảo thượng qua một cái năm, người một nhà làm văn thắn, vô cùng náo nhiệt thời gian tiến vào 1982 đầu năm, đây là một cái đặc thù niên đại. năm đó thất thất năm tham gia thi đại học bảy tám hàng năm mới vào giáo nhóm đầu tiên sinh viên sắp tốt nghiệp tần nhu cũng từ trên đảo chạy về trường học đi chuẩn bị cuối cùng tốt nghiệp công tác nàng còn bị trường học bầu thành năm đó ưu tú tốt nghiệp đại học sinh. Nhớ lại này 4 năm tới sinh viên nhai, tần nhu thổn thức than tiếc không thôi, hơn nữa xuyên qua trước 4 năm, hiện tại 4 năm, nàng tổng cộng đọc 8 năm đại học mà ở 7, năm đến 82 năm trong khoảng thời gian này, nàng cũng chứng kiến quảng thành tự tử tế mở ra sau biến hóa. Sắp đến tốt nghiệp thời gian, trong ký túc xá người đều lưu luyến không rời lên, rốt cuộc là cùng đọc 4 năm đại học luôn là có chút tình cảm ở. đương nhiên này cũng đến là không có ít lợi tranh cãi thời điểm mới có thể hài hòa đoàn kết tần nhu không có tham gia phân phối công tác bởi vậy nàng cũng liền không cùng người có ít lợi tranh cãi có chút người tắc vì phân phối công tác vấn đề nháo đến túi bụi tần nhu tàu từ tốt nghiệp lúc sau ta liền cùng ngươi lăn lộn hiện giờ sở bố câu cùng cố thừa kết sau ngày càng chặt chẽ tuy rằng tạm thời còn không có bàn chuyện cưới hỏi nhưng cũng nhanh tốt nghiệp sau nàng tính toán đi quỳnh châu đảo công tác trợ giúp tần nhu quản lý chân châu công nghệ viên Nhớ tới chính mình gặp qua thiết kế đồ, sở bổ câu con cùng nằm mơ giống nhau, tương lai cái này công tác trước không nói cái khác kia đến đầu tiên là thị giác thượng hưởng thụ. Mỗi ngày đếm chân châu sinh hoạt này cùng trụ vương hưởng thụ ao rượu rừng thịt sinh hoạt có cái gì khác nhau. Người A, người thích liền hảo, giúp ta bán chân châu đi, liền sợ ngươi về sau chân châu số nhiều thấy chân châu đều tưởng phun. Chân châu như vậy xinh đẹp đồ vật ta sao có thể sẽ xem ghét. chờ đến chân châu công nghệ viên kiến hảo tần nhu không chỉ có thưởng ở nơi đó bán chân châu nàng còn tưởng bán chân châu trà sữa công nghệ viên phía dưới có cái hữu nhàn khô tần nhu an bài người đặt làm chân châu sofa còn có rất nhiều nhẹ quán ăn phô đến lúc đó liền dùng tới bán đồ uống đồ ăn vặt linh tinh nhanh và tiện đồ ăn này tuyệt đối là thật lớn tiền thu triệu san san nói sở bồ câu ngươi thật sự muốn đi theo tần nhu công tác lạp các ngươi hai cái dưỡng chân châu người đó là Tôn Hồng Bình ở một bên nói, người tần nhu nhưng cho nàng giới thiệu cái quan quân đối tượng nhưng không được đi theo đi trên đảo sao. Chúng ta những người này a vẫn là lưu tại Quảng Thành đi. Tôn Hồng Bình cùng chính mình đối tượng Liễu Cường Sinh quyết định lưu tại Quảng Thành dốc sức làm, nàng cũng không tham gia phân phối công tác mà là muốn mạo hiểm kinh thương làm buôn bán, đương hồ cá thể chờ về sau kiếm đồng tiền lớn. Quảng Thành như vậy thành phố lớn có thể cho bọn họ càng nhiều cơ hội. triệu san san nói ta đối tượng còn muốn tiếp tục đọc sách ta lưu tại quảng thành không nghĩ tới ta vận khí còn khá tốt phân phối tới rồi một cái hiệu quả và lợi ích không tồi nhà xưởng tôn hồng bình nói hiện tại nhất kiếm tiền vẫn là xưởng quần áo phía bắc tới thật nhiều công nhân đều tiến đầu tư bên ngoài lão bản xưởng quần áo làm việc làm chính là buôn bán bên ngoài sinh ý đơn đặt hàng nhưng nhiều công nhân nhóm nhớ thiện kiếm tiền làm nhiều có nhiều có chút người một ngày là có thể kiếm cái này số nàng so đo ngón tay Triệu san san nói, ngươi vẫn là thường làm xưởng quần áo đi, làm nhiều có nhiều là hảo, nhưng ngày này xuống dưới cũng quá mệt mỏi. Mệt là mệt nhưng là kiếm tiền a Lão bản càng kiếm tiền. Tôn Hồng Bình đích xác hùng tâm tráng trí chuẩn bị làm xưởng quần áo. Chờ các ngươi về sau đều biến thành khởi công xưởng đại lão bản. Tôn Hồng Bình làm mặt quỷ, đến lúc đó còn không biết là ta xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích cao, vẫn là tần nhu ngươi chân châu xưởng hiệu quả và lợi ích cao. Tần Nhu cười nói, "Ta hiện tại không chỉ có khai chân châu nuôi dưỡng sưởng, ta còn ở xây dựng một cái chân châu công nghệ viên, còn có phía trước nói chân châu váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng, các ngươi về sau kết hôn, đừng quên tới trên đảo chụp cái thời thượng ảnh cưới ta cho các ngươi đánh gãy. "Thật sự a, kia hảo, nhất định phải cho ta đánh cái giảm 50%." Triệu San San cười nói, Tần Nhu cuối cùng rời đi trường học ngày đó. không chỉ có lục diễm hưu giả mang theo bốn cái hài từ lại đây trương thành bắc hai vợ chồng cũng mang theo ba cái hài từ cùng đi vào lĩnh nam đại học chúc mừng người a tiểu tần tốt nghiệp trương thành bắc trên tay cầm nhập khẩu camera Hắn cũng là có qua có lại, nhân ra miễn phí giúp chụp ảnh cưới, nhà bọn họ thập phần băn khoăn, vì thế liền nói tần nhu tốt nghiệp ngày này, hắn lại đây giúp bọn hắn người một nhà chụp ảnh. Kết quả Hoàng Hân Dĩnh nghe xong, liền nói chính mình còn chưa có đi quá lĩnh Nam Đại học đâu, dứt khoát xin nghỉ cùng nhau qua đi. Hai vợ chồng đi qua, trong nhà con thứ ba liền đi theo cùng nhau qua đi. Cho nên tần nhu tốt nghiệp kia một ngày, Lục Diễm Lục Ca cùng trương đoàn trưởng hai vợ chồng tổng cộng mang theo bảy hài tử lại đây tiếp nàng. Trường nhất siêu, nhị hành tam có lục thuyền thuyền, sùi cảo đậu đậu, dung dung. Mấy cái hài tử sắp hàng ở bên nhau thật sự là một cây đằng thượng bảy cái hoa. Như vậy đại trận trưởng dẫn tới một đám người vây xem tuy rằng lúc này đại gia trong nhà hài tử nhiều, khá vậy chưa thấy qua nhiều như vậy, huống chi còn có hai đối lớn lên giống nhau như đốc song bào thai. Trường thành bắt cầm camera, nhìn chung quanh người khác thường ánh mắt, ghét bỏ nói, làm gì nhìn chằm chằm vào chúng ta xem, chưa hiểu việc đời sao. hoàng hân dĩnh cười cười nhân ra là nhìn chằm chằm cách vách hai đối tiểu nhân xem nhất siêu a ngươi nhiều nhìn xem này trường học không chừng ngươi cũng muốn khảo lại đây đọc sách trường nhất siêu đầy hạ chính mình mắt kính ta mới không khảo cái này trường học ba mẹ ta hiện tại có một cái khác chủ ý ta muốn làm đạo diễn về sau đóng phim điện ảnh hoàng hân dĩnh cùng trương thành bắc liền cùng không nghe thấy giống nhau thiên a đóng phim điện ảnh chụp cái gì điện ảnh Ba, mẹ ta dùng nhà ta nhập khẩu camera chụp ảnh chụp không hảo sao. Ta cảm thấy ta có đương đạo diễn Thiên Phú, Hoàng Hân Dĩnh, Trương Thành bắc xong rồi, bọn họ đứa con trai này chứ ma, hôm kia cái nhó muốn viết võ hiệp tiểu thuyết, kết quả này võ hiệp tiểu thuyết viết đến quá không xong, hiện tại lại nằm mơ muốn đóng phim điện ảnh. Tiểu tần a di để cho ta tới cùng các ngươi chụp ảnh đi, ta so với ta ba chụp đến càng tốt. chương 140 Thiên Lý Mã Bởi vì Trương Nhất siêu nháo muốn học đạo diễn sự Trương Thành Bắc trong nhà đại xảo vài thiên. Trương Thành Bắc mau bị chính mình như tử cấp thức chết rồi. Ngày hôm qua ngươi nói ngươi viết tiểu thuyết, hôm nay ngươi nói ngươi phải làm đạo diễn, ngày mai ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi viết kia tiểu thuyết sắm chó không kêu liền tính, lúc này lại nháo năm nay không tham gia thi đại học sang năm đi khảo cái gì điện ảnh trường học ngươi này trong đầu là rót đầy nước biển sao? Thật vất vả mong môi sao mong ánh trăng mong đến đại nhi từ thi đại học kết quả này sắp đến thời điểm mấu chốt gia hỏa này nói chính mình không khảo, sang năm muốn đi tham gia nghệ thuật triệu tập dự thi, đi khảo cái gì điện ảnh trường học. Người là đương đạo diễn nguyên liệu sao? Trường nhất siêu cố chấp thực ta như thế nào liền không phải? Ta hiện tại tìm được rồi ta nhân sinh phấn đấu phương hướng, ta phải làm đạo diễn, ta muốn đóng phim điện ảnh, ta muốn trở thành quốc nội vĩ đại nhất đạo diễn. trương thành bắc lạnh lạnh nói ngươi là muốn trở thành trên đời lớn nhất xui xẻo trứng cha ngươi ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái xui xẻo nhi từ trương thành bắc hiện tại bắt đầu may mắn chính mình nhiều sinh hai cái nhi từ nếu là liền như vậy một cái xui xẻo nhi từ còn không được tức chết hắn lão tử. trương gia hai cha con mỗi ngày ở trong sân xảo tới xảo đi rước lấy người nhà viện một đám người tới xem náo nhiệt lão trương a sao địa đứa nhỏ này nháo không tham gia thi đại học Tiêu gia tổ tử ở một bên ra chủ ý nói, không tham gia thi đại học. Kia làm hài tử con kế nghiệp cha tòng quân đi. Trường thành Bắc ngươi như thế cái ý kiến hay, này xui xẻo hài tử liền yêu cầu đưa vào đi quản giáo quản giáo. Trường nhất siêu ta không đi, người còn có thể buộc ta đi, người còn có thể nâng ta đi, người muốn đưa ta đi tham gia quân ngũ ta coi như đào binh. Trường thành Bắc mắt trợn trắng, ngươi thật là muốn tức chết ngươi lão tử ta a Tiêu đại tẩu tử hiếu kỳ nói, lão Trương A, người đứa nhỏ này không tham gia thi đại học hắn muốn làm cái gì đi? Hắn muốn đi khảo cái gì điện ảnh trường học? Trương Thành Bắc thở dài một hơi, hắn muốn làm đạo diễn đóng phim điện ảnh. Nha, đóng phim điện ảnh A. Tiêu đại thầm từ ngây ngần càng người, bởi vì điện ảnh này ngoạn ý, đối bọn họ tới nói quen thuộc lại xa lạ, điện ảnh ai đều xem qua, nhưng là như thế nào đóng phim điện ảnh? Điện ảnh là như thế nào chế tạo ra tới? Mấy vấn đề này đối bọn họ tới nói quá xa xôi. Ba, ngươi làm gì liền không chuẩn ta đi đương đạo diễn đâu, ngươi khiến cho ta thử xem ta sang năm muốn khảo thủ đô điện ảnh trường học. Tử xem, tử xem ngươi có thể khảo được với sao. Trương Thành Bắc cũng không lạc quan, ngươi là đương đạo diễn nguyên liệu sao. thì không đậu làm sao vậy, người phía trước không còn cùng ta nói, năm thứ nhất thi không đậu còn có năm thứ hai, năm thứ ba ta tổng có thể khảo được với. nhân ra thất thất năm tham gia thi đại học thi đại học năm nay làm theo tham gia thi đại học thi đại học ta văn hóa thành tích lại không kém ba ngươi nhìn xem ta chụp ảnh chụp ngươi xem ta này ảnh chụp chụp đến thật tốt a về sau ta đóng phim điện ảnh khẳng định cũng chụp đến hảo ta này không phải kế thừa ngươi thiên phú sao chúng ta hai cha con đều am hiểu sử này ngoạn ý tiêu đại tàu tử duy trì nói nhất siêu nói đúng a Lão Trương, nhà chúng ta thuộc viện liền ngươi chụp ảnh đẹp nhất, nói không chừng nhất siêu tương lai thật sự có thể thành cái lợi hại đạo diễn. Trương Thành bắc che lại đầu, Hoàng Lão Sư, ngươi làm thầy kẻ khác mau tới khuyên nhủ ngươi Nhi Tử đi. Hoàng Hân Dĩnh buông tay, ngươi Nhi Tử làm quyết định tam con ngựa đều kéo không trở lại, không đâm nam tường chết cũng không quay về chờ hắn phát hiện chính mình không phải kia khối nguyên liệu sau này không phải nghĩ thông suốt sao. Phía trước còn nói viết võ hiệp tiểu thuyết đâu, ngươi nhìn xem, lúc này mới viết bao lâu, lập tức từ bỏ. Chờ xem, không chừng đến thi đại học trước, chính hắn liền nghĩ thông suốt ngươi đừng cùng hắn xảo. Ngươi nhịp từ cùng ngươi giống nhau, làm việc 3 phút nhiệt độ ngươi càng cùng hắn xảo, hắn càng để bụng. Trường nhất siêu ở bên cạnh nghiêm túc nói, mẹ ngươi thái độ đoan chính điểm. Ta là nghiêm túc. Làm hài từ kết nhất cha mẹ đem quyết định của chính mình coi như chơi đùa, Trương Nhất Siêu lần này là thật sự cảm thấy chính mình muốn trở thành một cái đạo diễn, hắn muốn đánh ra vĩ đại phim nhựa. Trở về sau ta thành đạo diễn, các ngươi là có thể ở dạp chiếu phim thấy các ngươi như thử tác phẩm. Trương Thành Bắc sẽ không có kia một ngày. Hoàng Hân Dĩnh lắc lắc đầu các ngươi hai cha con đừng xảo lão Trương, ngươi an tĩnh điểm. Hoàng lão sư, người thái độ không đoan chính, người lấy ra điểm huấn học sinh tư thế tới huấn huấn người đứa con trai này. Cách vách chương gia phụ tử mỗi ngày cãi nhau, làm nhà bọn họ cách vách hàng xóm, Lục Diễm hai vợ chồng không thể không nhìn rất nhiều náo nhiệt. Ngọt nhân đậu hai chị em ở sân mặt cỏ chơi đùa, tần nhu ngồi ở lều tranh hạ uống trà, Lục Diễm nói muốn cùng nàng hạ cờ nhảy, hai vợ chồng mới vừa dọn xong bàn cờ cách vách ra lại xảo lên. Chiến hòa còn lan tràn tới rồi nhà hắn. Trường Nhất Siêu nỗ lực cho chính mình kéo chiến trường đồng minh, lục thúc thúc tần A-di ta ngày đó cho các ngươi chụp tốt nghiệp chiếu đẹp không? Tần Nhu nói, chụp đến rất không tồi. Trường Nhất Siêu liền phảng phất được cái thượng phương bảo kiếm dường như chạy nhanh cùng trương thành bắc nói, ngươi xem tần A-di đều nói ta chụp đến hảo. Chụp ảnh cùng đóng phim điện ảnh là một chuyện sao? Như thế nào liền không phải một chuyện? Trường Nhất Siêu hướng cách vách vẫy tay nói. Lục thúc thúc, nhà ngươi nhi tử nữ nhi lớn lên như vậy đẹp. Về sau ta đương đạo diễn tuyền tuyền cùng dung dung tới cấp ta đương diễn viên đóng phim đi. Đậu nhân đậu dung các ngươi mau đến xem nhất siêu ca ca. Về sau ca ca đương đạo diễn cho các ngươi diễn tiểu thiên nữ. Dung dung nói ta tưởng diễn tôn đại thánh, ta muốn đại náo thiên cung. Đậu đậu nói ta muốn làm na cha. trường nhất siêu vì kéo đến đồng minh không từ thủ đoạn, các ngươi tưởng diễn cái gì ca ca liền chụp cái gì. Trương Thành Bắc lông mày nhảy dựng nhảy dựng, người đương đạo diễn, các nàng một cái diễn tôn ngộ không, một cái diễn na cha, ngươi làm ngươi lão tử diễn cái gì? Ta sẽ cho ngươi cái có bài mặt ngươi liền diễn kia cái gì yêu ma vương đi. Tuyền thuyền cùng sùi cảo diễn kim cha mộc cha, Trương Thành Bắc lục diễm cầm cờ nhảy nhịn không được cười nói, nhất siêu đứa nhỏ này rất có khả năng, đều đem ngươi ba tức giận đến nói không ra lời. Tần nhu tay chống mặt nghe bọn hắn này xảo tới xảo đi cũng rất có ý tư cách vách hài từ muộn tới phản nghịch kỳ. Ta đây là nói không ra lời sao. Trương Thành Bắc liền cùng bị dẫm đến cái đôi đại miêu giống nhau nhảy dựng lên, theo bản năng nói ta này không phải còn rất muốn nhìn một chút tiểu lục A, nhà ngươi này lại có kim cha mộc cha na cha còn có tôn ngộ không trời sinh phản cốt A. Tuy rằng biết nhi thử ở thuận miệng nói dỡ, nhưng là Trương Thành Bắc ảo tưởng một chút trường hợp này, rất nhạc A. Muốn nhìn một chút, lục diễm, người lục diễm gác kia trong phim còn không phải là cái thác tháp lý thiên vương, chán ghét người nhân vật. trương Thành bác ôm ngực ghét bỏ nói, xem điện ảnh ghét nhất ngươi. Người cái nghiêu ma vương ngươi lại có thể được ý đi nơi nào. Trường nhất siêu chạy nhanh ở một bên nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, đều cảm thấy có ý tứ đi, tất cả đều tới duy trì ta đương đạo diễn đi, về sau đầu khiến cho Lưu Dược, làm Lưu Dược tới viết kịch bản, các ngươi cho ta đương diễn viên ta tới đóng phim điện ảnh. Hoàng lão sư lặng lặng mà phe phẩy cây quạt ngươi yêu cầu mẹ ngươi tới phiến phiến ngươi kia đắc ý khí thế sao? Cách vách toàn ra ồn ào nhốn nháo Tần Nhu nghe xong vài thiên, nhịn không được cùng Lục Diễm nói, người nói nhà ta hài tử trưởng thành, người có thể hay không cũng cùng hài tử ở ta trong viện xảo lên. Lục Diễm đồng chí chỉ sợ phải bị nhi tử tức giận đến dậm chân lâu. Lục Diễm bình tĩnh nói, người yên tâm, gừng càng già càng cay. Tần Nhu cười cười, bà bà năm đó thấy cũng không phải là một màn này. nghe nói là lục diễm thường xuyên đem hắn thân cha tức giận đến dậm chân nếu là may mắn chỉ sợ nàng tương lai cũng muốn nhìn thấy đồng dạng lịch sử tái diễn tần nhu thổn thức trò giỏi hơn thầy lão đại sẽ không lão nhị hắn hắn xảo bất quá hắn lão tử tần nhu ngươi nhưng đừng đánh giá cao chính mình lục diễm buồn cười mà nhìn nàng ngươi đâu ta cùng nhi từ cãi nhau ngươi liền ở một bên nói nói mát Ta phải giống hoàng lão sư học tập, đến lúc đó trên tay sách theo một phen quạt ba tiêu cho các ngươi bại hạ sốt. Hoàng Hân dĩnh hai vợ chồng, còn có người nhà viện những người khác, đại bộ phận đều cho rằng Trương Nhất Siêu là ở làm bậy đằng cùng hắn viết võ hiệp tiểu thuyết giống nhau, bất quá là ba phút nhiệt độ, nhưng mà lúc này đây, hắn tựa hồ động thật khách. Tới rồi bảy tháng, Trương Nhất Siêu không đi tham gia thi đại học. Trương Thành bác tức giận đến muốn bắt gậy gộc tấu hắn, vẫn là Hoàng Hân Dĩnh cùng lục diễm hai vợ chồng ở một bên khuyên điểm. Nếu không làm hài tử sang năm thử xem đi, hắn còn trẻ có thể nhiều nếm thử vài lần. Tần Nhu cùng Hoàng Hân Dĩnh nói, tỷ của ta cái kia chân trâu váy cưới cửa hàng tưởng chụp một cái mười mấy hai mươi phút tuyên truyền tiểu phim ngắn, nếu không cho các ngươi già nhất siêu tới thử xem. Tần nhu thấy Trương Nhất siêu chụp ảnh khá xinh đẹp, gần nhất cũng đích xác hạ khổ công đi nhìn không ít đạo diễn nhiếp ảnh phương diện thư tịch rốt cuộc là nhìn lớn lên hài tử, làm hắn thử xem thì đã sao, nếu là thật không cái kia bản lĩnh cũng làm cho hắn thu hồi tâm. Này này được không, Trương Thành bắc hai vợ chồng trong lòng đều ở phạm nói thầm. Tần A Di, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhất siêu hì cười hớn hở, liền các ngươi những người này. Vẫn là tần a di có tuệ nhãn, có thể tinh chuẩn phân biệt ta cái này thiên lý mã. Giống ta ba loại này, người đem thiên lý mã đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng là cái có mắt như mù, cả đời đều phát hiện không được thiên lý mã. Trương Thành bắc trợn trắng mắt khí đến tâm ngạnh ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đại nhi tử, ngươi thật là ta loại sao? Hoàng Hân Dĩnh, người ba bà, bà có thể hay không phát hiện thiên lý mã mẹ ngươi ta không biết, nhưng là các ngươi hai cha con mù quáng tự tin không có sai biệt. Trương nhất siêu chụp hạ thân cha Trương Thành Bắc bả vai, ba, mẹ các ngươi liền chờ coi. Đến lúc đó ta đánh ra tới thành phẩm hù chết các ngươi. Trương Thành Bắc thở dài một hơi, sợ tới mức ta quan tài bản đều bắn lên tới. Hoàng Hân Dĩnh, ngươi đừng nói bậy mê sàng, chờ ta về sau thành quốc tế nổi danh đạo diễn, đánh ra khiếp sợ thế giới đại tác phẩm khi ngươi mới biết được chính mình sai có bao nhiêu nghiêm trọng. Trương Nhất Siêu Tần A Di, ngươi tới cùng ta nói nói, các ngươi muốn chụp cái cái dạng gì phim tuyên truyền? Tần Nhu đi theo hắn giao lưu. Trương Thành Bắc tiến đến Lục Diễm bên người, dùng khuìu tay đẩy đẩy hắn cách phách lục lão đệ, còn không chạy nhanh nhìn điểm. Về sau ngươi nhi tử không chuẩn cũng đến như vậy khí ngươi. Trương Thành Bắc tiếp tục nói, Nam Hải sau luôn có như vậy cái quá trình. Chờ về sau ngươi bị ngươi nhi tử tức giận đến dậm chân thời điểm ta khẳng định sẽ không cười nhạo ngươi. Cho nên ngươi hiện tại cũng không thể cười nhạo ta. Đến lúc đó ta mượn ta bả vai cho ngươi ta cũng có thể bồi ngươi uống rượu. Lục diễm buồn cười mà chọn một chút mi, ngươi muốn nhìn ta bị tức giận đến dậm chân, chỉ sợ là không lúc ấy, lão Trương, ngươi uống say ở trong mộng nhìn xem đi. Nhà ngươi ba cái nhịp thử ta đâu, đảo cũng không ngại xem ba lần. Trương Thành bắc hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm nói lời tạm biệt nói được quá sớm, về sau sự tình ai nói đến thanh đâu. nói nữa nhà ta này con thứ ba lại ai a còn không phải không cẩn thận dính ngươi lão lục ra phúc khí hiện tại ta này phúc khí còn cho ngươi tần nhu thuê một bộ thiết bị tuổi trẻ mang theo mắt kính trương nhất siêu mang theo máy móc chạy tới chạy lui một cái nghỉ hè phơi đến đen thui phẳng phất từ hắc mỏ than đào than đá trở về nhưng thật ra thật cấp tần nhu lăn lộn ra một cái thập phần mắt sáng váy cưới phim tuyên truyền hiện giờ váy cưới trong cửa hàng bãi cái tivi nhỏ thường thường tuần hoàn truyền phát tin chương nhất siêu chụp phim tuyên truyền tới váy cưới cửa hàng khách hàng mỗi người đều khen ngợi phim tuyên truyền nguyên bản không thế nào tưởng chụp chân châu ảnh cưới thấy cũng nhịn không được muốn chụp một cái chụp đến thật là đẹp mắt rất không tồi a các ngươi này trong tiệm là tìm ai chụp phim tuyên truyền thế nhưng còn có thể như vậy Ở cửa hàng cửa bãi TV chuyên môn phóng phim tuyên truyền từ phương thức trước kia đại gia hòa đều không có gặp qua, một cái phố người đều chạy tới xem náo nhiệt. Nghe thấy này đó khen, Trương Nhất Siêu chạy nhanh đem chính mình cha mẹ xả ra tới xem cửa hàng ngoại cảnh tượng náo nhiệt. Ba, mẹ các ngươi nhìn xem ta chụp không tồi đi. Ta có thiên phú đi. Trương Thành bắc ghét bỏ nói, ngươi này cũng chính là chụp cái mười tới phốt tiểu phiến tử, người điện ảnh muốn chụp một hai cái giờ đâu. Tích tiểu thành đại A, trở về sau ta kỹ thuật hào, khẳng định có thể đánh ra hào điện ảnh. Đến lúc đó ta ba ngươi về hưu, ngươi liền mang theo ta mẹ tới ta điện ảnh khách mời tiểu nhân vật. Ta cho ngươi an bài thành về hưu ích giúp đại lão thế nào. Bắn nhau biu biu biu ta mẹ là hoàng trình trình, lãng bôn, lãng lưu, bạn dặm nước sông cuồn cuộn. Trương thành bắt ngươi nhưng đừng tức giận chết ngươi lão từ. Tuy rằng bị tiểu tử này đắc ý cấp thú vẻ mặt, nhưng là trương thành bác hai vợ chồng nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới cam chịu cấp tiểu tử này một cái cơ hội, làm hắn đi thử thử khảo cái gì điện ảnh đại học. Người sang năm không thi đậu, liền cấp lão tử nghiêm túc đọc sách đi. Đi khảo cái bác sĩ, về sau đương quân y. Cứu mạng ta không nghĩ học y. Vậy ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, đi khảo cái lão sư. tuy rằng ở như từ trước mặt không hiện nhưng là làm thân sinh phụ thân trương thành bắc trương đồng chí còn rất đắc ý hắn phát hiện hắn này như từ thật sự có điểm chụp phiến từ thiên phú làm lão tử có chung vinh dự đây là kế thử hắn lão tử thiên phú đi trương thành bắc càng nghĩ càng mỹ nếu không phải hiện giờ tuổi lớn hắn nhưng thật ra ảo tưởng chính mình mới là bị chậm trễ điện ảnh đạo diễn lão lục a nhà các ngươi tiểu tần là có chút tuệ nhãn ở trên người nhìn ra ta nhi thử trương nhất siêu giống ta a ngươi xem ta chụp ảnh chụp đến thật đẹp ai ta nhi thử về sau khả năng thật hỗn thành cái đại đạo diễn Trở về sau ngươi già rồi về hưu ta làm ta nhi thử cho ngươi ở điện ảnh an bài một cái câu cá đại thúc nhân vật ngươi cảm thấy thế nào lục diễm đạm đạm cười ta cảm thấy chẳng ra gì Lão Trương, người đâu, muốn một bước một cái dấu chân, người vẫn là trước chờ người nhi từ thi đậu điện ảnh đại học lại mặc sức tưởng tượng về sau sự tình. Trương Thành Bác, Tần Nhu hai chị em ở đại giác thôn chù hoạch kiến lập tiểu học cái hào tuy rằng lúc này cũng không có nhiều ít formal hai linh tinh tài liệu, nhưng Tần Nhu vẫn là tính toán thông gió mấy tháng 8 ba năm xuân lại đầu nhập sử dụng. Đến lúc đó bọn nhỏ là có thể mặc vào mới tinh giáo phục khoái hoạt vui sướng chạy tới trường học đi học tân học giáo cái thập phần xinh đẹp, còn có không ít rèn luyện phương tiện tỉ như đơn xà ghép, sân bóng rổ cùng bóng bàn đài linh tinh. Trường học cửa lập một cái nửa người cao trai ngọc hàm chứa chân châu pho thưởng. Kiến hảo sau, trong thôn bọn nhỏ đều ở trường học bên ngoài vây xem tân vườn trường cảnh đẹp, hận không thể lập tức đi vào học kỳ sau, bọn họ là có thể đi tân học giáo đi học. Tần nhu chân châu công nghệ viên cũng kiến hào, vừa lúc đụng phải năm nay chân châu sản lượng cao, mỗi người chân châu nuôi dưỡng sưởng chân châu bạo liều có lẽ là năm trước mưa thuận gió hòa, có lẽ là khác cái gì nguyên nhân, chân châu mẫu bối tỷ lệ tử vong thấp, sản xuất chân châu lại hảo lại đại, mỗi cái nuôi dưỡng sưởng đều tràn đầy được mùa vui sướng. Tần nhu một bộ phận chân châu bán đi sau, còn dư lại một số lớn chân châu không có bán đi. Không chỉ có là các nàng tìm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng là như thế này, mặt khác chân châu nuôi dưỡng sưởng cũng đều như vậy. Nhân ra bên kia làm xuất khẩu chỉ cần hảo chân châu, nhưng nhiều như vậy bình thường chân châu bán cho ai đâu. Chẳng lẽ đều cấp ném, tuy rằng nhỏ điểm, mặt ngoài còn có chút điểm điểm, chính là ngươi nhìn xem này ánh sáng độ này lấy ở trên tay không xinh đẹp sao. Ngươi không nhìn kỹ, ngươi cũng nhìn không ra tới a? Này chân châu không xinh đẹp sao. này cũng đều là tốt hơn chân châu. Một bậc chân châu sản lượng thiếu thực dễ dàng bán đi, nhưng lại dư lại đại lượng bình thường chân châu, bán xuất khẩu, nhân ra không cần, hiện tại toàn trồng chất ở kho hàng, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn chúng nó ở kho hàng phát hoàng sao? Tuy rằng bán đi thượng đẳng chân châu làm các đại nuôi dưỡng sưởng không đến mức hao tổn, còn nhỏ có lợi nhuận chính là động lại bình thường chân châu bán không ra đi, lệnh sở hữu nuôi dưỡng sưởng người đều đau đầu không thôi. Cùng mặt khác nuôi dưỡng sường so sánh với tần nhu tìm nhu chân châu sường động lại càng nhiều bình thường chân châu. Vài cái nuôi dưỡng sường sường trưởng đều cấp ngoài miệng khởi vết bỏng rụp lên, mỗi ngày đến uống xong hỏa trà lạnh, bình thường chân châu bán không ra đi, này cũng không phải sự đến nỗi mặt khác hạ đẳng chân châu, ma thành chân châu phấn chẳng lẽ hướng trong biển đảo sao. Này nhiều lãng phí, tần sường trưởng ngươi liền một chút đều không lo lắng sao. Ta xem các ngươi nhà máy chân châu đều mau đôi không được. Nga, đúng rồi, ngươi còn che lại cái chân châu công nghệ viên, ngươi nói ngươi trong túi tiền êm đẹp, ngươi không nói lấy tới làm khác ngươi lộng cái này công nghệ viên có ích lợi gì. Chúng ta này tất cả đều là dưỡng chân châu, quanh năm suốt tháng có thể có mấy người đi ngươi công nghệ viên tham quan. Lâm Quế sinh trong lòng cũng sốt ruột tuy rằng dưỡng chân châu kiếm lời, nhưng là lúc này hắn không cảm thấy dưỡng chân châu là cái hảo đường ra. Ngày này thiên, dưỡng chân châu người càng ngày càng nhiều, về sau mỗi năm sản xuất chân châu càng nhiều, hơn nữa thí nghiệm chạm hiện giờ nuôi dưỡng cắm hạch kỹ thuật đề cao, khoa học hóa quản lý nuôi dưỡng sau, càng là đại đại ngắn lại chân châu nuôi dưỡng thời gian, về sau chân châu lại nhiều, không cái nguồn tiêu thụ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Những cái đó làm chân châu buôn bán bên ngoài cũng biết vật lấy hy vi quý đạo lý, những người này cũng không mua sắm đại lượng chân châu, chân châu nhập hàng nhiều, bên kia giá cả cũng đến xuống dưới. Năm nay bán giá cả còn không bằng năm trước, điểm này rất là làm người đau đầu. Lâm Quế sinh dự bị đem Quế nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng bán đi cầm này số tiền đi Quảng Thành làm buôn bán, hiện tại Quảng Thành trang phục sinh ý hảo làm, bên ngoài đơn đặt hàng vô số ăn, mặc ở, đi lại y còn xếp hạng trước nhất đầu, nội địa thị trường áo trong phục nhu cầu lượng đại, rõ ràng khai sưởng quần áo càng có thể kiếm đồng tiền lớn. Lâm Quế sinh trong lòng vốn dĩ liền như thế nhớ, lại hơn nữa nhận được Quảng Thành một chiếc điện thoại. Lâm lão đệ Quảng Thành bên này có chợ đêm, người biết cái gì là chợ đêm sao? Ai nha nha, người thật đến tới Quảng Thành trông thấy nơi này chợ đêm phồn hoa, thật nhiều người ở chợ đêm đầu đường bày quán bán quần áo dày, người tễ người A chạm đều chạm không dưới, cả đêm tất cả đều là người. Đại mùa hè chợ đêm nhưng náo nhiệt. Hảo bán, này chợ đêm thượng quần áo quá hảo bán, hiện tại ai không thích mua quần áo, mọi người đều ái mua quần áo, bãi cái chợ đêm quán một ngày có thể kiếm cái này số ai, chính là vất vả điểm. Này quần áo có làm đầu ca mấy cái cũng tính toán đầu tư làm trang phục đi. Lâm Quế sinh lăn qua lộn lại suy nghĩ rất nhiều biến, rốt cuộc quyết định đem Quế Nhu Trân Châu sưởng bán đi, rời đi Quỳnh Châu đảo, đi trước Quảng Thành kia mới là làm buôn bán người thiên đường, ở Châu Giang bên cạnh kiếm đồng tiền lớn. Canh giữ ở trên đảo này dưỡng chân châu cũng quá lạc hậu quảng thành cỡ nào phồn hoa, lâm quế sinh đôi mắt đỏ lên, hắn ngoan hạ tâm tới, không bao lâu đem chính mình quế nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng bán đi. Ở cái này trên đảo tiền đồ không lớn kiếm đồng tiền lớn vẫn là đến đi quảng thành, may mắn ta tích lũy không ít tiền, đi quảng thành làm buôn bán có làm đầu. Hắn quế nhu chân châu xưởng bán cho tôm nhu chân châu xưởng lão bản, lâm quế sinh đem chi hoa hồng cấp phía trước đầu tiền cho hắn thân thích chỉ nói chính mình không nghĩ làm chân châu nuôi dưỡng. Khai cái này chân châu nuôi dưỡng xưởng quá nhiều, một đống lớn chân châu động lại bán không ra đi. Cái này tới tiền chiêu số không quá hành, vất vả một năm liền kiếm chút tiền ấy, này nếu là đến Quảng Thành đi, đã sớm kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại nhật tử so mấy năm trước khá hơn nhiều, đại gia từng năm đều phải lấy lòng mấy bộ quần áo mới, nhưng ai sẽ đi mua như vậy nhiều chân châu vòng cổ. Chân châu xưởng kiếm tiền, nhưng là trước mắt kiếm không đến đồng tiền lớn, Lâm Quế sinh nghĩ thầm chính mình như vậy có văn hóa có tri thức lại có kinh nghiệm người tất đi đến đi quảng thành kiếm tiền. Mặt khác hắn hiện tại tiền vốn đủ rồi, không nghĩ lại cùng chính mình kia một đám thân tích kết phường làm xưởng hiện tại càng sớm thoát thân càng tốt. Lâm Quế sinh đi phía trước cùng thôi, Minh Chạm từ biệt. Tôi Minh Chạm ngươi, ngươi còn ở vì tình sở khốn đâu. Lâm Quế sinh thật không biết nên nói như thế nào cái này ông bạn già. Sao liền ở một thân cây thắt cổ chết? Tôi Minh Chạm thở dài một hơi, mộng lan nàng ở vì nhà máy chân châu sốt ruột ta cũng vì nàng lo lắng. Người chạy nhanh mặt khác tìm một cái thích hợp đối tượng, nữ nhân này đều là xem không chuẩn phát triển ánh mắt, cái kia họ tần nữ nhân vận khí tốt kiếm lời không ít tiền, đầu óc móc muốn mệnh cũng không đi làm điểm khác sinh ý, lại cứ chạy tới lộng cái chân châu công nghệ viên. Người nói một chút này công nghệ viên có ích lợi gì? Chúng ta quốc gia người không mấy cái có mang chân châu thói quen, thật nhiều người thấy cũng chưa gặp qua chân châu, càng miễn bản muốn mua chân châu. Tôi minh chạm nói, ta đảo cảm thấy tiểu tần xưởng trưởng là cái có thấy xa người ta đi cái kia chân châu công nghệ viên xem qua thật xinh đẹp. Xinh đẹp có ích lợi gì, còn không phải ở cái này hẻo lánh trên đảo nhỏ, ra vào quá phiền toái, từ ra thành ngồi thuyền đi từ huyện xuôi gió xuôi nước cũng đến 3-4 giờ, từ Quảng Thành lại đây liền xa hơn. Lại không phải những cái đó mỗi ngày không có chuyện gì người nước ngoài ta quốc gia người ai không có việc gì chạy loạn tới trên đảo A. Tôi minh chạm nói, gia thành bất chính nói muốn làm du lịch quảng thành bên kia lại tân khai vài gia cơ quan du lịch. Có thể có bao nhiêu tới du lịch, tới này xem chân châu vương. kia hạt châu cũng không có gì đẹp lâm quế sinh nguyên bản liền đối chân châu sự nghiệp không có gì hứng thú, sao lại là bởi vì kiếm tiền sốt ruột mới nghĩ làm chân châu nuôi dưỡng, lúc này kiếm được không ít tiền vốn, hắn giống như là một cái nhảy ra thủy cá, muốn đi càng thêm rộng lớn hải vực ngao du. Cá nhập biển rộng. tôi minh chạm cùng hắn từ biệt chúng ta có duyên gặp lại có duyên gặp lại lâm quế sinh cười cười chờ mấy năm ta trở về nói không chừng ngươi vẫn là không có gì biến hóa vẫn cứ ở trên đảo dưỡng chân châu ta thích khai chân châu thư vị vậy ngươi chậm rãi hưởng thụ đi lâm quế sinh rời đi quỳnh châu đảo Tần nhu chân châu công nghệ viên sắp bố trí thỏa đáng nuôi dưỡng xưởng phụ thuộc xưởng gia công cũng ở tăng ca thêm giờ mà chế tạo gấp gáp chân châu vòng cổ chân châu hoa tai, chân châu lắc tay linh tinh hàng Mỹ nghệ cùng với chân châu phấn. Lúc này cũng mau đến về sau Quỳnh Châu đảo du lịch hoàng kim mùa, phương bắc thời tiết chuyển lạnh, gió lạnh gào thét, lạnh run gió lạnh thổi đến người run, mà Quỳnh Châu đảo nơi này bão cùng phong ngừng lại, khí hậu độ ấm hợp lòng người, tiến vào một năm trung hào thời điểm. Tần Nhu trước tiên đi ra thành du lịch cục muốn tới rất nhiều gia cơ quan du lịch liên hệ địa chỉ cùng phương thức càng là chuẩn bị các loại Quỳnh Châu đảo chân Châu hình ảnh tuyên truyền tài liệu nàng còn chính mình làm quảng cáo tuyên truyền đơn, một nhà một nhà đi các đại cơ quan du lịch liên hệ hy vọng có thể sáng lập Quỳnh Châu đảo chân Châu phong cảnh du lịch lộ tuyến. Ở cùng cơ quan du lịch liên hệ thời điểm tần nhu đem tại Nho An cũng chính là thuyền thuyền sủi cảo hai hài tử thư pháp lão sư kêu lại đây. Đương nhiên tìm hắn tới cũng không phải cái gì nguyên nhân khác mà là gia hỏa này mồm mép quá có thể nói. chương 141 Trân Châu công nghệ viên. Người nói muốn cho ta đi liên hệ cơ quan du lịch bán Trân Châu. Tạ Nho An trợn tròn mắt. Hắn nhìn về phía trước mắt xinh đẹp thiếu lệ tuổi trẻ nữ nhân thật sự không rõ ràng lắm vì cái gì Tần Nhu có thể đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói. Mỗi lần nhìn thấy Tần Nhu tạ nho an luôn là hận sát không thành thép lục duy chạch cái kia thiên phú chắc tuyệt tiểu tịch tử vẫn cứ không cần thêm luyện tập thư pháp tổng ở không nên lười biếng thời điểm chơi tiểu thông minh lười biếng làm hắn cực kỳ đau lòng. Hắn liền phải chơ mắt nhìn thấy một thiên tài ngã xuống sao. Hơn nữa cái này thiên tài vẫn là cái song bào thay, nếu hắn tương lai có thể trở thành một vị thư pháp đại sư kia chính là cỡ nào lệnh cả nước khiếp sợ ra hòa. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy hình ảnh tạ Nho An liền kích động không thôi, hắn cảm thấy chính mình là cái bá nhạc hiện giờ phát hiện thiên lý mã, mà này thiên lý mã không chịu nỗ lực hắn cần thiết huy doi chủ động hắn nỗ lực. Chờ đến tương lai lục duy trải công thành danh toại thời điểm thế nhân mới có thể phát hiện hắn tạ Nho An như vậy một đôi bá nhạc đôi mắt. Tạ Nho An xa vào ở đương bá nhạc dục hoa vui sướng chung, lại không nghĩ rằng một ngày nào đó hài từ gia trường không cùng hắn nói dưỡng hoa, mà là cùng hắn đứng đắn thảo luận bán chân châu. Làm Quỳnh Châu đảo chân châu du lịch, tạ Nho An, làm chân châu. Tạ Nho An cũng biết đại giác thôn tân kiến một tòa chân châu tiểu học mà này tiểu học nói là mỗi một cái hài tử đều là làm người kinh hỷ chân châu, làm gia trưởng lão sư, hẳn là đào tạo hào mỗi một viên quý giá chân châu. Nhưng là hắn làm công thiếu niên thư pháp lão sư, hắn muốn đào tạo chính là lục duy trạch này viên chân châu, mà không phải thật sự muốn đi bán chân châu. Đúng vậy, tạ lão sư, ta cảm thấy ngươi rất có năng lực, hy vọng ngươi có thể giúp giúp chúng ta, vì chúng ta trên đảo du lịch sự nghiệp làm cống hiến. Tần Nhu nói được phá lệ kích động nhân tâm, nàng như vậy ủng hộ nhân tâm ngữ khí không phải từ địa phương khác học được mà là từ tại Nho An trên người học được. Cái này tạ nho an tạ lão sư thật sự quá kiên trì bền bỉ. Mỗi lần nhìn thấy tần nhu đều phải lải nhải đã lâu, nói lên nàng tiểu nhi từ lục duy trạch sự, mỗi lần đều có thể thành công đem tần nhu nói được một hồi lo âu, hận không thể lâm vào vô cùng vô tận gà hoa chung đi. Làm tần nhu cảm thấy chính mình lại không đi gà hoa nàng liền tới không kịp. Không gà hoa chính là thực xin lỗi hài tử, lãng phí hài tử tốt đẹp thiên phú, làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát hắn nguyên bản có thể trở thành nghệ thuật sử thượng một viên lộng lẫy minh châu. Gà hoa, gà hoa, chạy nhanh gà hoa, làm hoa khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn, mỗi ngày đều phải chăm chỉ khắc khổ nỗ lực không thể lãng phí một phút một giây. tần nhu nguyên bản không muốn nghe hắn nói này đó nhưng này tại nho an lão sư tẩy não thần công quá lợi hại hắn mỗi lần đều nói được cực kỳ thành khẩn giống như không nghe hắn nói nói chính là thực xin lỗi hắn dụng tâm lương khổ này lão sư đem nhà bọn họ tiểu sùi cào thổi đến là trên trời dưới đất tuyệt vô cần hữu thổi đến liền nàng cái này thân mụ đều không thể tin tưởng đến tột cùng là nàng cái này thân mụ sai vẫn là thế giới này quá hoang đường cái này tại nho an lão sư Hắn quả thực là trời sinh marketing thầy não quỷ tài, như vậy cái hào tài ăn nói, dùng để đương công thiếu niên thư pháp lão sư mới là lãng phí cần thiết dùng đến mấu chốt địa phương đi lên. Chỉ là đương một cái thư pháp lão sư, hoàn toàn chế ước năng lực của hắn. Tạ nho an bỗng bức nhưng ta chỉ là cái lão sư A. Như thế nào liền phải đi dấn thân vào cái này trên đảo du lịch sự nghiệp đâu. Tuy rằng trong tay hắn giáo công nhân viên chức làm làm hắn cảm thấy sinh hoạt cực kỳ bình đạm, chỉ có phát hiện thiên tài đôi mắt mới có thể khiến cho hắn nội tâm lửa nóng lên. tạ lão sư, người có thể không ngừng đương một cái lão sư, có lẽ trên đời này còn có một mảnh mới tinh thiên địa cùng người lang bạt. tạ lão sư, người phải tin tưởng chính mình năng lực. Cả lão sư... tần Nhu lợi dụng chính mình từ Tạ Nho An nơi đó học được ba tức không lạn miệng lưỡi kiêm tẩy não thần công thành công đem Tạ Nho An cấp thuyết phục Tạ Nho An đáp ứng giúp nàng liên hệ các đại cơ quan du lịch mở rộng nàng chân châu du lịch lộ tuyến. Tạ Nho An năng lực lệnh người xem thế là đủ rồi, không dùng được bao lâu liền giúp nàng liên hệ hảo các đại cơ quan du lịch hơn nữa làm cơ quan du lịch đối bọn họ chân châu lữ hành lộ tuyến kiếm tiền năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Hảo hảo chúng ta bên này liền bắt đầu tổ chức lữ hành đoàn. Này thật đúng là mùa đông du lịch hảo địa phương. Phương Bắc Đơn vị tổ chức đoàn kiến hoạt động liền yêu cầu tới như vậy địa phương. Từ cơ quan du lịch bên kia thu được hồi quỹ làm tần nhu cảm thấy làm lão sư đã chế ước tại Nho An năng lực phát triển, nàng sắp khai trương chân châu công nghệ viên chính yêu cầu nhân tài như vậy. Tạ lão sư, người nguyện ý tới ta chân châu công nghệ viên làm mở rộng công tác sao? Ta nguyện ý. Tạ Nho An mắt sáng rực lên. Tần Sường trưởng, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ cô phụ ngươi kỳ vọng cao. ở cùng các đại cơ quan du lịch, câu thông giao lưu mở rộng thời điểm. tạ Nho An giống như cành khô tỏa sáng ra tân xuân, không, hắn đây là tìm được rồi nhân sinh một khác xuân. Hắn thích như vậy giao lưu tuyên truyền công tác mà không phải buồn ở phòng học dạy học. Tại Nho An vô cùng thích cái loại này thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát đem người ta nói đến hôn đầu chuyển hướng xem thế là đủ rồi cảm giác. Đây mới là hắn nên làm sự. Hắn muốn đến cậy nhờ gia nhập đến Quỳnh Châu đảo Trân Châu tuyên truyền mở rộng công tác chung đi. Tạ nhò an trong lòng lửa nóng, trong ánh mắt phát ra ra lóe sáng quang, hiển nhiên cực kỳ có nhiệt tình, hận không thể lập tức đầu nhập công tác. Tần Nhu, nàng đã thành công đem lục duy trạch thư pháp lão sư thuyết phục gia nhập đến chính mình Trân Châu mở rộng sự nghiệp chung, này có tính không là ngược hướng tẩy não. Tạ lão sư, vậy ngươi mấy ngày nay nhiều làm chuẩn bị chờ đến lữ hành đoàn người lại đây sau chúng ta chân châu công nghệ viên liền phải khai viên. Tạ Nho An gật đầu, hắn thật là cái marketing quỷ tài ở chân châu công nghệ viên buôn bán khai viên trước. Tạ Nho An đưa ra không ít mở rộng kiến nghị tần nhu đem sở bồ câu kéo qua tới, làm cho bọn họ cùng phụ trách chân châu công nghệ viên chù bị công tác. Nhóm đầu tiên lữ hành đoàn sắp đến Quỳnh Châu Đào. chu Gia Cường là phương bắc mỗ công nghiệp xưởng công nhân viên chức năm nay năm mặt bọn họ đơn vị tổ chức đơn vị lữ hành đoàn, đi phương Nam nào đó hải đảo thượng du lịch này thuộc về đơn vị công nhân viên chức phúc lợi. Chẳng qua cái này công nhân viên chức phúc lợi lệnh người sờ không được đầu óc. Ai nguyện ý đại thật xa chạy như vậy xa địa phương du lịch a? Còn không mệt chết cá nhân, đại trời lạnh đều không muốn ra cửa. nhưng mà đơn vị bên kia lại nói tổ quốc núi sông như thế tráng lệ tốt đẹp làm thời đại tiên phong giai cấp vô sản mẫu mực xây dựng giả chúng ta nên tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi đạp biến tổ quốc mỹ lệ núi sông mỹ lệ nam đảo phong cảnh các ngươi còn không có gặp qua đi đây là chúng ta sưởng trường tỉ mỉ chọn lựa ra tới lộ tuyến kiến nghị trong sưởng nam đồng chí muốn mang người nhà cùng tiến đến Trong sường nữ đồng chí liền không cần phải nói, nam đồng chí có thể không đi, nữ đồng chí cần thiết muốn đi. Mặt trên lời này một truyền xuống tới thật nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng, này xưởng trường tuyển địa phương quỷ quái gì, đi như vậy đại thật xa địa phương, không chịu tội sao? Không khó chịu sao, còn muốn mang người nhà đi, mang người nhà cùng qua đi chịu tội. Đơn vị du lịch phúc lợi, mang người nhà nói, người nhà muốn tự trả tiền một nửa du lịch phí dụng. Hiện giờ quốc gia đang ở mạnh mẽ mở rộng xây dựng quốc nội du lịch sự nghiệp, lúc này đi các nơi du lịch còn xem như phương tiện lợi ích thực tế, đi ra ngoài du lịch cũng là đi ra ngoài trông thấy việc đời, đối bọn họ tới nói đều là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Một đường Nam Hạ có thể đi Quảng Thành, ta cũng muốn đi bên kia nhìn xem, bên kia thật nhiều tân chiều sự vật ta sường trường tuyển chỉ không tồi a Có chút người thoá mạ cũng có không ít người khen, khen việc này giống nhau là trong sườn người trẻ tuổi, bọn họ chịu được lăn lộn, liền tích tân chiều ngoạn ý, đi phía nam những cái đó kinh tế mở ra phát triển tân triều thành thị. Kì ở trên đảo có chân châu công nghệ viên A, thật nhiều xinh đẹp chân châu hàng Mỹ nghệ, còn có thể ở bãi biển biên chụp chân châu ảnh cưới. Chúng ta qua đi nhìn xem. Chu Gia Cường không thế nào muốn đi Quỳnh Châu đảo du lịch nhưng là trong nhà tức Phụ Nhi vừa nghe đi Nam đảo du lịch lập tức kích động ồn ào cần thiết đến đi trong nhà hai đứa nhỏ giao cho bọn họ ra ra nãi nãi mang theo. Hai vợ chồng đi theo công nhân viên trước lữ hành đoàn một đường Nam Hạ đi trước Quỳnh Châu đảo. bọn họ trước tiên ở quảng thành du ngoạn một ngày rồi sau đó ngồi xe lửa đi từ huyện lại lên thuyền đi trước gia thành này dọc theo đường đi chính là lệnh chu gia cường bọn họ xem thế là đủ rồi đi vào trên đảo sau trên đảo phong cảnh càng là thực là hoành tráng càng vì quan trọng là nơi này thu đông khí hậu quá hợp lòng người Bọn họ này đám người một đường Nam Hạ, một đường cởi quần áo tới rồi Quỳnh Châu đảo thượng, bọn họ chỉ cần mặc vào mùa hè khinh bạc quần áo, từ từ má hút một ngụm tê mát thoải mái không khí thân thể thượng sở hữu mỏi mệt không khỏe tất cả đều biến mất không thấy. Nơi này quả thực chính là vào đông thiên đường, bọn họ còn có thể ăn đến quả xoài, trái dừa từ từ các loại trái cây, cá tôm cua linh tinh hải sản ăn đến bọn họ tuy rằng hải sản hương vị tươi ngon, nhưng là nấu nướng quá nhạt nhẽo một chút gọi người ăn không quen. Không ít người nhảy ra chính mình mang theo rau ngâm. Trên đảo này trái cây ăn ngon, đồ ăn nhưng thật ra giống nhau thực. Là làm người tới du lịch ngắm phong cảnh, lại không phải làm người đảm đương heo, có thể ăn no bụng liền không tồi. Ngày hôm sau, Chu Gia Cường cùng chính mình tức phụ Nhi Lâm Ái Ngọc đi theo đơn vị đoàn mồi xe cùng đi tới chân châu công nghệ viên tiến hành tham quan. Bọn họ đến thời điểm... Bên cạnh còn có không ít chiếc xe, nhân viên rất nhiều, hiển nhiên là mặt khác cơ quan du lịch lữ hành đoàn, hướng dẫn du lịch cầm lá cờ ở phía trước tiếp đón, mọi người đi theo hướng dẫn du lịch tiến hành tham quan. Đi vào chân châu công nghệ viên, hình tròn kiến trúc trung ương là một mảnh mỹ lệ đất trống, các loại xinh đẹp hoa hoa qua loa làm người nghi hoặc chính mình có phải hay không về tới mùa xuân, này càng như là phương Tây theo như lời thế giới cổ tích, như vậy sắc thái quá mức tươi mát tươi đẹp, khiến người tâm tình đều biến hảo. Mái hiên phía dưới có đủ loại đồ cần xà cư vật phẩm trang sức nơi nơi đều bày cùng chân châu có quan hệ tượng đắp mô hình trong một góc càng là có chai ngọc xác mô hình ghế dựa cung du khách nghỉ ngơi. Lên lầu 2 là có thể nhìn thấy các đại triển thính một cái lấy microphone tuổi trẻ nam nhân hướng về phía bọn họ mỉm cười nói chuyện. Ta tới cấp đại gia giảng thuật chân châu chuyện xưa các bạn nhỏ có nghĩ hiểu biết chân châu là như thế nào hình thành. Chờ đến ra tới lúc sau, rất nhiều người đều mua các màu chân châu hàng Mỹ nghệ, chân châu phục sức, chân châu ôm gối cùng với đồ cẩn xà cử hàng Mỹ nghệ. chu Gia Cường tức phụ nhi thấy kia vài món chân châu váy cưới hàng triển lãm đi không nổi, hiện giờ đang ở bên kia thay quần áo hóa trang. chu Gia Cường đã đổi hảo tây trang, chờ hắn tức phụ nhi bên kia chuẩn bị tốt, hai người đứng chung một chỗ chụp ảnh. Đã đứng đi một chút đối cười một cái. Giang giác, trường nhất siêu tới chân châu công nghệ viên chụp ảnh nhiếp ảnh làm công. Chu ra cường hai vợ chồng chụp xong rồi ảnh chụp còn mua mấy cái chân châu vòng cổ đi vào công nghệ viên lầu một nghỉ ngơi khô, nơi này còn có không ít tiểu thực cửa hàng, có các loại trái cây trà bánh mì điểm tâm ngọt miến cùng với làm người thèm chảy nước miếng hải sản nồi. Uống trái cây trà ăn hải sản nồi, này tư vị thật đúng là hai vợ chồng đối lúc này đây lữ hành cực kỳ vừa lòng. Mặt khác chân châu nuôi dưỡng sửa người, nhìn thấy những cái đó tới lữ hành người đều là bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới, nhất thời đỏ mắt không thôi, đi theo ở bên cạnh hướng du khách chào hàng chân châu. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 142, đề cử. Trân Châu công nghệ viên hòa bảo không chỉ có mang theo một trận Trân Châu tiêu thụ chiều dân, càng là khiến cho xã hội rộng khắp chú ý. Tỉnh Quảng Đông vài gia báo xã đều phái ra phóng viên tiến đến phỏng vấn nhiếp ảnh. Tỉnh Quảng Đông đài truyền hình cũng xuất động tivi cùng giấy chất truyền thông đa dạng đưa tin hướng công chúng tuyên truyền nam đảo Trân Châu. Trên đảo Trân Châu thật xinh đẹp a Bãi biển ảnh cưới, mùa đông du lịch thánh địa. Hiện giờ thời đại tình huống cùng trước kia không giống nhau, các đại địa phương hương trấn thậm chí còn lưu hành khởi một loại gọi là khen phú không khí truyền thông thậm chí địa phương chính phủ đều phải cổ vũ tuyên truyền những cái đó ở tân thời đại hạ tích cực hưởng ứng kêu gọi thông qua khai xưởng đương hồ cá thể từ từ hình thức tự chủ làm giàu dân chúng. Bởi vậy chân châu tiêu thụ hòa bảo tình huống cũng bị người ghi lại kỹ càng, lại liên hệ mấy năm trước một chuỗi chân châu vòng cổ bán ra hơn một ngàn Mỹ kim cụ báo chí đưa tin rất nhiều người đôi mắt đều đỏ Bán chân châu, này đến kiếm bao nhiêu tiền a Những cái đó chân châu nuôi dưỡng sưởng lão bản đều kiếm điên rồi. Có chút người nghe xong chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ mà có người trong lòng tắc nổi lên tiểu tâm tư. Nam đảo chân châu bán tốt như vậy, còn có chân châu vương mánh lưới, nhưng này quốc nội lại không phải chỉ có nam đảo sản chân châu, quốc gia hải vực con sông như thế rộng lớn, nhiều ít địa phương có thể sản chân châu. Trên đời không chỉ có có nước biển chân châu, càng có nước ngọt chân châu, nước mọt chân châu so nước biển chân châu hảo nuôi sống nhiều, nước mọt chân châu không cần cắm hạch một cái chân châu trai càng là có thể sản vài cái chân châu. Vô luận là nước mọt chân châu vẫn là nước biển chân châu, không đều là chân châu sao. Người thường nơi nào phân rõ sở, có chút nổi lên tâm tư, trong óc lập tức nghĩ ra chú ý. Lý nghị đầu xem như dẫn đầu nghĩ ra biện pháp một đám, hắn mang theo một đám chân châu thượng đảo thừa dịp nhân ra chân châu công nghệ viên hòa bạo thời điểm, hắn trộm ở phụ cận hướng du khách chào hàng chân châu. Các người nhưng đừng đi kia công nghệ viên mua coi tiền như rác, ở bên trong mua đều là coi tiền như rác ta nơi này có chân châu, thuần khiết nam đảo chân châu, lại tiện nghi lại xinh đẹp. Ta này đó chân châu đều là thật sự, hàng thật giá thật ta nhà mình dưỡng chân châu, theo chân bọn họ những cái đó đại nuôi dưỡng sưởng so không được nhưng là giá cả tiện nghi ta mẹ sinh bệnh trong nhà vội vã dùng tiền. Đừng đi kia công nghệ viên mua ta nơi này có hảo chân châu. Giống Lý nhị đầu như vậy đục nước béo cò lấy hàng kém thay hàng tốt người không ở số ít thậm chí còn có người giá thấp bán giả chân châu, ngoài miệng lại cũng nói là nam đảo chân châu, bởi vì giá cả rẻ tiền duyên cứ tiêu thụ lượng kế tiếp bò lên. Đại bộ phận người thường trước kia cũng chưa chính mắt gặp qua chân châu, càng là không biết như thế nào phân rõ chân châu tốt xấu, nhìn thấy một viên màu trắng chân châu, cũng mặc kệ nó là nước biển chân châu vẫn là nước ngọt chân châu. Cũng mặc kệ nó là chính viên tròn dẹp vẫn là giọt nước hình chân châu, trong khoảng thời gian ngắn cũng phán định không được chân châu ánh sáng cùng tì vết độ nhìn thấy nhân gia chân châu vòng cổ bán đích xác thật tiện nghi cùng công nghệ viên so sánh với giá cả thiên nhưỡng, bọn họ bản năng lựa chọn mua tiện nghi chân châu, đồng dạng giá cả có thể nhiều lấy lòng mấy sâu trở về đưa cái các đại bạn bè thân tích cuối cùng mua được phẩm chất kém chân châu liền không nói thậm chí còn có mua được giả chân châu. Chờ bọn họ mua xong rồi sau khi trở về nhìn kỹ thấy được rất nhiều tì vết cùng với tinh tinh điểm điểm ao hãm cùng sinh trưởng hoa văn, một chuỗi chân châu vòng cổ một đám chân châu nhìn kỹ. viên đến lung tung rối loạn thậm chí còn có mấy cái màn thầu giống nhau nửa vòng tròn chân châu. Này ngoạn ý cũng là chân châu, cái gọi là nam đảo chân châu cũng bất quá như thế sao. Người tiêu tiền liền mua này đó ngoạn ý trở về. Cái kia chân châu vương không có gì đẹp này chân châu vòng cổ mang ở trên cổ khó coi. Chân châu công nghệ viên doanh số trượt xuống, nam đảo chân châu danh tiếng cũng ở trong lúc lơ đãng đi xuống dưới, hảo chút nuôi dưỡng sưởng vì đem trong sưởng chữ hàng tiêu thụ không còn đi theo giảm giá tiêu thụ. Cái này, giá cả càng là hỗn loạn. Các du khách căn bản làm không rõ chân châu hẳn là cái gì giá cả, nơi này chân châu vòng cổ mười mấy khối mấy chục khối mấy trăm khối đều có, ở chỗ này mua mấy chục đồng tiền chân châu vòng cổ, nhân ra mười mấy đồng tiền cũng mua được chân châu vòng cổ. Người xem, người đầu óc trù đi, mua điều một trăm khối chân châu vòng cổ, dù sao là tới du lịch một chuyến, tùy tiện mua điều mười tới đồng tiền chân châu vòng cổ tính, chúng ta cũng không thường mang. Đúng vậy, ta cũng mua điểm thiện nghi. Không có người nguyện ý đương coi tiền như rác có thể mua tiện nghi liền không mua quý, mua quý trong lòng không thoải mái, không ngừng ở trong lòng hối hận, thậm chí có không ít người bắt đầu lui hàng. Người nơi này bán chân châu quá hố người, giá cả bán đến thiên quý, không đáng. Bên này người quá lòng dạ hiểm độc, tìm nhu chân châu sường bị lui hàng một bộ phận nhỏ chân châu, mộng lan có chút nôn nóng mà cùng tần nhu nói, những cái đó chân châu căn bản là không phải chúng ta Quỳnh Châu đảo sản chân châu. Còn có cái này, tần nhu thì, ngươi xem, này này này này căn bản là không phải chân châu a Bọn họ tới trên đảo mua giả chân châu, còn nói chúng ta này chân châu không tốt. Tần nhu nghe xong sau cũng không nóng này, tình huống này là nàng trước tiên đoán trước đến, hiện giờ thập niên 80 thị trường trật tự cực kỳ không quy phạm, khuyết thiếu thị trường giám thị, tạo giả bán giả cũng không ai quản, chỉ cần có thể kiếm lấy lợi nhuận cách xù, nhiều đến là người xuống tay đi làm. Mộng lan, ngươi đừng có gấp chúng ta chờ một chút. tần nhu kế hoạch chờ đến mặt khác chân châu nuôi dưỡng sưởng đều ngồi không được đến lúc đó lại tụ ở bên nhau tham thảo biện pháp giải quyết. Mộng Lan, ta nơi này có chút tư liệu, ngươi cùng nhau tới cùng ta sửa sang lại. Này đó tiện nghi chân châu xuất hiện nhiễu loạn Quỳnh Châu đảo chân châu thị trường, giả chân châu ở trên thị trường đang thịnh hành, chân châu nuôi dưỡng trong sưởng cực cực khổ khổ dưỡng ra tới chân châu lại bán không thượng giới, các đại nuôi dưỡng trong sưởng nhân tâm di động. Bán giả chân châu như vậy kiếm tiền, sao không cùng nhau bán giả chân châu? Đến nỗi có thể hay không tổn hại nam đảo chân châu hình tượng. Ai quản đâu chỉ cần hiện tại đem tiền kiếm được trong túi quản nó bán chính là cái gì chân châu? Cái này ngay cả chân châu nuôi dưỡng sườn người đều ngầm bán nổi lên giả chân châu. Không được, như vậy đi xuống không được. Người du khách tới đều mua giả chân châu trở về còn tưởng rằng là Nam đảo chân châu, này không phải muốn đem Nam đảo chân châu thanh danh làm xú sao. Về sau nhắc tới Nam đảo chân châu kia đều là giả chân châu. Chỉ cần danh tiếng hỏng rồi, về sau lại tưởng cứu lại liền khó khăn, không bao lâu, vài gia thiệt tình đối Nam đảo chân châu có cảm tình nuôi dưỡng sườm người phụ trách ngồi không yên. Quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sườn sườn trường trương Ngọc Nga rắt đầu tìm tới mặt khác mấy cái nuôi dưỡng sườn người phụ trách cùng nhau ngồi xuống thảo luận trước mắt tình huống. Hiện tại trên đảo toát ra không ít giả chân châu, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nói không thông, chúng ta quốc người căn bản sẽ không phân biệt chân châu, giả giả thật thật hỗn hợp ở bên nhau, trừ bỏ những cái đó thật sự giả chân châu, còn có không ít nước mọt chân châu, là những cái đó cũng là chân châu, nhưng này chân châu cùng chân châu chi gian cũng có khác nhau. Nước ngọt chân châu cùng nước biển chân châu kém thiên nhưỡng, liền nói này nước biển chân châu đi, chúng ta bất đồng nước biển chai ngọc sản xuất chân châu cũng có bất đồng, chính là ai phân rõ sở a Bên ngoài người nào phân rõ sở, cũng liền nhân ra thí nghiệm chạm nghiên cứu nhân viên rõ ràng. Người nói cái nào quý cái nào tiện nghi, không có căn cứ, không hiểu người cảm thấy kia đều là chân châu là chân châu là được. Chúng ta cùng những cái đó du khách nói không rõ, bọn họ liền tưởng mua tiện nghi chân châu. Về sau chúng ta này những nuôi dưỡng sưởng A tốt nhất vẫn là chuyên môn làm ra khẩu sinh ý ta xem là muốn nhiều liên hệ mấy cái hải ngoại thương nhân, nghĩ cách đem chân châu bán đi Mỹ-Âu. Mỹ-Nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng tôn kim nhất kích động cảm thấy bọn họ chỉ làm chân châu buôn bán bên ngoài sinh ý là được từ bỏ quốc nội bình thường chân châu thị trường. trương Ngọc Nga nhìn về phía tần nhu tần sưởng trưởng ngươi là cái có chú ý, ngươi tới ngẫm lại biện pháp. Hiện tại cái này chân châu công nghệ viên cũng là người tiêu phí đại lượng tâm huyết xây lên tới tổng không thể về sau tùy ý nó như vậy. Tôn Kim nói tiểu tần, người nếu là có biện pháp liền tới nói nói người biện pháp. Người như vậy xinh đẹp một cái công nghệ viên, đừng làm cho này đó lạn cá lạn tôm cấp làm xú thanh danh. Tuy rằng tôn Kim thập phần hâm mộ nhân gia tần nhu làm ra tới chân châu công nghệ viên, nhưng hắn cũng từ giữa được đến ngon ngọt hơn nữa hắn cũng là cái thiệt tình thích chân châu, không thể gặp thứ tốt đạp hư. Hiện tại bọn họ là một cái trên thuyền châu chấu, nếu là Nam đảo chân Châu thanh danh xú, về sau cùng nhau tao ương cùng nhau tổn thất. Đại gia nghe ta nói, Tần Nhu đem sớm đã chuẩn bị tốt túi văn kiện lấy ra tới, lấy ra bên trong tư liệu. Ta ý kiến chính là chúng ta này đó chân Châu nuôi dưỡng hộ muốn liên hợp lại thành lập Nam đảo chân Châu ngành sản xuất thống nhất quy phạm trước đem Nam đảo chân Châu thẻ bài khai hòa. Có thống nhất quy phạm tiêu chuẩn, chúng ta đối chân châu tiến hành chân châu phân rõ phân loại, đồng thời cũng muốn hướng khách hàng báo cho chân châu định giá tiêu chuẩn cùng với như thế nào phán định chân châu phẩm chất tốt xấu ta kiến nghị là chế tác như vậy chân châu danh tiếp theo chân châu cùng nhau bán, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu như thế nào phân rõ chân châu. Chúng ta nhiều như vậy nuôi dưỡng sưởng cùng với người chết ta sống cho nhau tranh giới chi bằng chế định một cái tương quan tiêu chuẩn. Đây cũng là tần nhu mục đích chi nhất nhiều như vậy chân châu nuôi dưỡng xưởng cùng với đại gia cho nhau cạnh giới chi bằng đoàn kết lên cùng khai thác thị trường tương lai chân châu nhu cầu tràn đầy còn có rất lớn thị trường tiềm lực chờ đợi khai quật. Ở ta chân châu công nghệ trong vườn ta có thể cấp mặt khác chân châu nuôi dưỡng xưởng cung cấp triển thính quầy triển lãm ở công nghệ trong vườn bán chân châu sản phẩm. Nghe xong Tần Nhu nói, mấy cái người phụ trách đều là ánh mắt sáng lên, còn có thể có loại chuyện tốt này, lại không nghĩ Tần Nhu giọng nói vừa truyền, nhưng là chúng ta công nghệ viên muốn trừ thành 8%. Tôn Kim nhíu mày 8% quá nhiều. Tần Nhu nói cái này có thể cụ thể thương lượng. Tần nhu điểm mấu chốt là trừ thành 5%, nàng phía trước ở kiến tạo chân châu công nghệ viên thời điểm liền nghĩ kỹ rồi cùng với làm chân châu nuôi dưỡng hồ cùng mặt khác nuôi dưỡng hồ cạnh tranh, không bằng nhảy làm chân châu tiêu thụ môi cao. Tần nhu chân châu công nghệ viên vì mặt khác chân châu nuôi dưỡng xưởng cung cấp tiêu thụ quầy triển lãm cập đóng gói, công nghệ viên từ giữa trừ thành, hơn nữa khai triển các loại nam đảo chân châu tuyên truyền hoạt động. Nếu đại gia đồng ý, chúng ta liền tới kỹ càng thì mỉ chế định quy phạm. Mặt khác mấy cái nuôi dưỡng sưởng người phụ trách cho nhau thương lượng vài câu, vẫn là trương ngọc Nga trước hết đáp ứng, chúng ta quốc doanh chân châu nuôi dưỡng sưởng tiến vào chiếm giữ người chân châu công nghệ viên. Người nói cái này ngành sản xuất quy phạm tiêu chuẩn là cái gì? Đến chạy nhanh định ra tới cái này chân châu danh tiếp tạp thật sự có thể ngăn chặn những cái đó bán giả chân châu sao? Chúng ta đại gia đoàn kết ở bên nhau, chống lại giả chân châu người bán rong, đem đám kia tạo giả bán giả đuổi ra Quỳnh Châu đảo, đem chúng ta nam đảo chân châu thẻ bài đứng lên tới. Chỉ có Mỹ danh truyền xa, mới có cuồn cuộn không ngừng người thượng đảo tới mua chân châu. Nguyên bản chỉ là mấy nhà trải qua trương ngọc Nga cùng tại nho an đám người du thuyết. Trên đảo đại bộ phận Trân Châu nuôi dưỡng xưởng tất cả đều đáp ứng tham gia tuân thủ nam đảo Trân Châu ngành sản xuất quy phạm, cộng đồng chống lại bất lương người bán rong bán giả Trân Châu. Tần Nhu còn làm người đi cấp phụ cận thôn dân làm thư tưởng công tác đại gia có biết hay không khát chạch mà ca cách này từ chúng ta không phải chỉ kiếm một năm tiền, mà là tưởng lâu lâu dài dài kiếm tiền, không cần một hai năm liền đem thanh danh làm hư chỉ cần du khách nhiều, không ngừng bán Trân Châu kiếm tiền, bán những thứ khác cũng có thể kiếm tiền. Không đến nửa tháng, ở sở hữu chân châu xưởng nuôi dưỡng hồ cộng đồng chống lại hạ tới Quỳnh Châu đảo bán giả Nam đảo chân châu đại bộ phận bị quét sạch bản địa chân châu thị trường cũng đã xảy ra biến hóa. Chân châu công nghệ trong vườn các đại triển thính đều bãi đầy chân châu, đặc sắc quầy triển lãm rực rỡ muôn màu trung ương hoạt động thính thượng, màn hình truyền phát tin Nam đảo chân châu phim tuyên truyền. Công nghệ viên còn cấp trong thôn thôn dân cung cấp tương ứng 7 quán điểm, tần nhu kế hoạch thu xử hai điều phố buôn bán, dẫn vào quán cà phê cùng ca vũ thính, đem nơi này chế tạo thành một cái hấp dẫn người đặc thù cảnh điểm. Nàng bên này chuẩn bị thu phố buôn bán, lập tức có người nhìn ra tương lai phát triển, hạ quyết tâm ở chỗ này kiến tạo tiểu khách sạn tần nhu nhưng thật ra không suy xét ở chỗ này kiến khách sạn. Tần nhu kế hoạch tương lai muốn kiến tạo chân châu phong tình suối nước nóng khách sạn cùng chân châu phong tình hải cảnh phòng khách sạn. Này hai hạng đầu tư giá trị chế tạo sang quý, nàng còn phải lại tích cóp tích cóp tiền. Trải qua một tháng quét sạch cải tạo sau, lại qua đây các du khách nhìn thấy còn lại là ngay ngắn trật tự lại xinh đẹp chân châu công nghệ viên. Thậm chí còn có một cái nho nhỏ phố Mỹ thực bán ăn vặt bán hàng rong đồng dạng ngay ngắn trật tự. Chính phủ đối bên này Trân Châu công nghệ viên xây dựng phi thường coi trọng cho cực đại duy trì tần nhu muốn thổ địa kiến tạo cửa hàng. Hiện tại Trân Châu công nghệ viên không chỉ có hấp dẫn ngoại lai du khách đồng dạng cũng hấp dẫn bản địa dân chúng cuối tuần tiến đến phóng nhẹ nhàng du ngoạn rốt cuộc toàn bộ Quỳnh Châu đảo thực tế cũng không lớn. Chân châu công nghệ viên thông báo tuyển dụng rất nhiều người viên, tiến vào các loại cương vị, đối với chân châu công nghệ viên hoạt động tần nhu phi thường chú trọng hoàn cảnh cùng vệ sinh bảo đảm kịp thời rửa sạch các loại rác rưởi quanh thân thực vật xanh hóa càng là có chuyên môn nhân viên tới xử lý. Năm mặt trước nghỉ phép 23 thiên nhật thử Tần Nhu mang theo cả nhà tới chân châu công nghệ viên Du Ngoạn, mấy ngày này tới nay, chân châu công nghệ viên lượng người đều rất nhiều, vì thỏa mãn bọn nhỏ giải trí nhu cầu Tần Nhu ở công nghệ viên ngoại mặt bầy ngựa gỗ xoay tròn cùng hải dương cầu Linh Tinh chơi trò chơi phương tiện đậu đậu cùng dung dung vừa đến này liền nói muốn đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn lục diễm cùng lục duy châu hai cha con các lãnh một cái tiểu gia hòa cùng nhau ngồi ngựa gỗ xoay tròn hai cha con dung mạo tương tự hai cái tiểu tỉ muội càng là lớn lên giống nhau như đúc bọn họ phụ tử cha con bốn cái phi thường hấp dẫn người trong mắt tần nhu cùng tiểu nhi từ lục duy trạch ngồi ở vỏ sò mô hình dù hạ tiểu sùi cào nhịn không được túm thân mụ quần áo mẹ ta tưởng xuyên ba ba quần áo ta tưởng xuyên ba ba quần áo Ta tưởng xuyên ba ba quần áo, tần nhu thập phần buồn cười nhìn hắn, nhéo nhéo hắn cùng lục diễm giống nhau khuôn mặt. Ba ba quần áo quá lớn, ngươi lại xuyên không được. Chờ ngươi về sau trưởng thành, là có thể xuyên ba ba quần áo. Tần nhu ánh mắt ôn nhu mà hướng ngựa gỗ xoay tròn phương hướng xem qua đi, lục diễm hai cha con đã sách theo ngọt nhân đậu hai chị em xuống dưới, hơn nữa hướng bọn họ đã đi tới. Lúc này thời tiết không nóng không lạnh cũng không có gì ánh nắng, lục diễm ăn mặc một thân hác áo sơ mi cùng hác quần tây, đây là tần nhu cố ý tìm nhân vi hắn đính làm, ngày thường tổng thấy ra hỏa này xuyên một thân bạch quân trang, lúc này mặc vào một thân màu đen thật sự là một loại khác cảm thụ Nếu là dùng ba chữ tới hình dung, đó chính là quá xoái. trên cổ hắn mang theo kim loại xích chân châu vòng cổ lãnh ngạnh kim loại cùng linh tinh mấy viên ôn nhu chân châu sinh ra va chạm hơn nữa màu đen áo sơ mi có vẻ lại khóc lại túm lại không mất ôn nhu phía dưới hắc quần tây thượng điểm suýt ba điều chân châu rũ liên hành tẩu khi mang theo mạc danh thời thượng cao cấp cảm hôm nay ra cửa khi tần nhu cố ý dặn dò hắn mang lên kính dâm đừng nói chuyện muốn chính là cái loại này túm đến hai vạn năm tám mùi vị Quả thực là tân thời đại triều nam khóc ca toàn bộ trên đường nhất khóc nhãi con. Đương nhiên tiền đề là hắn không ôm nữ như thời điểm, nguyễn manh manh váy hoa từ tiểu nữ nhi nhóm sẽ hạ thấp ba ba khóc xoái túm. Ta muốn xuyên ba ba quần áo. Này thân quần áo có bao nhiêu soái không cần nói tỉ mỉ, lục duy chạy cái này hướng tới thời thượng tiểu tệ từ lúc này cũng hướng tới cùng ba ba giống nhau mặc vào một thân hắc mang lên kim loại liên, lại ôm cái đàn guitar là có thể đi hỗn rock and roll punk. Cũng không chỉ có là tiểu sùi cảo như vậy tiểu học sinh bị hấp dẫn, còn có không ít theo đuổi thời thượng nam thanh niên chủ động tìm lục diễm đến gần hỏi hắn này quần áo quần nào mua. Còn có người trên cổ loại này vòng cổ, công nghệ trong vườn có sao? Người này chân châu khóa quần là ở đâu mua? Tuy rằng ở rất nhiều người trong ấn tượng cảm thấy chân châu hẳn là nữ nhân phối sức trên thực tế, giống châu Âu một ít quốc gia chân châu như vậy phối sức trước kia phần lớn là nam tính vương công quý tộc mặc. Tiên nhiên chân châu cực kỳ quý trọng, đặt ở trước kia không chỉ có là muốn được khảm ở vương miện thượng, thậm chí có chút thời đại quy định chỉ có vương thắt mới có thể đeo hưởng dụng thẳng đến hiện đại nuôi dưỡng chân châu sau khi xuất hiện chân châu mới xuất hiện ở người thường trong nhà. Nam nhân đeo chân châu cũng hoàn toàn không không khỏe, chân châu dùng ở trang phục phối sức thượng. Không nhất định thế nào cũng phải là chân châu váy cưới còn có thể làm thành mặt khác các loại hình thức phối sức chân châu vòng cổ cùng lắc tay cũng không nhất định là toàn chân châu xuyến liền mà thành cũng có thể làm thành kim loại cùng chân châu va chạm phong. Tần nhu nguyên bản là đem lục đồng chí trở thành nếm thức ăn tươi tiểu bạch thử, không nghĩ tới lục chuột bạch xuyên như vậy một thân gia tới là như thế hốt tình, liền kém trực tiếp mang hóa. Đáng tiếc không hóa. Tần nhu thì, nhà ngươi lục ca thật sự sẽ trang điểm, lớn lên anh Tuấn, lại sẽ mặc quần áo trang điểm, trách không được có thể cưới được ngươi như vậy cái đại mỹ nhân, không giống cố thừa toạt nhìn buồn thật sự. Cố thừa lúc này cũng ở công nghệ viên cùng sở bồ câu gặp nhau, hai người đơn độc làm một lát đối tượng liền tới đây cùng lục diễm người một nhà nói chuyện. Sở bồ câu xem xét liếc mắt một cái lục diễm, lại xem xét mắt cố thừa, làm hắn học điểm, rõ ràng lục ca là so ngươi đại một tuổi, nhưng ta thấy thế nào lên, ngươi so nhân gia lục ca còn muốn đại năm tuổi. Cố thừa, ta có như vậy lão sao? Trước kia tính cách thật sự lại túm lại khóc cố đồng chí quay đầu ngóng nhìn chạm đất diễm tỉ mỉ tham tường hắn mặc quần áo trang điểm. Này quần áo đẹp sao? Lục diễm. Này quần áo hắn từ ra cửa thời điểm liền không nghĩ xuyên, nề hà không chịu nổi tức phụ như yêu cầu. Ngày thường xuyên nhiều màu trắng, đột nhiên trình thượng này một thân hắc thật đúng là nhìn nào đều không thích hợp. Tần a di lục thúc thúc các ngươi nhìn qua ta tới cấp các ngươi chụp một đoạn ghi hình. Trường nhất siêu mùa hè phơi đến cùng cái than giống nhau, lúc này vẫn là cùng cái than giống nhau, không hề có phai màu, làm hắn lão cha trương thành bắc mỗi ngày nhắc mãi chính mình như thử như là đào than đá trở về. Như thế nào có thể đem chính mình phơi đến như vậy hát Lục thúc thúc trên người này bộ quần áo quá tuyệt vời ta khi nào mới có thể lộng một kiện Trường nhất siêu thấy lục diễm trên người này một bộ quần áo tâm sinh hướng tới Hắn cũng là cái thích lập dị theo đuổi thời thượng nam thanh niên Cố thừa liền rất không hiểu những người này xuyên như vậy một thân hát thật sự đẹp sao Chúng ta công nghệ viên có thể tăng thêm tân phẩm Nhìn thấy lục diễm trên người chân châu phối sức sở bồ câu rất có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. tha thứ nàng, nàng thật là chân châu xem nhiều, xem đến tưởng phun ra. Thấy nhiều nhất xuyến xuyến bạch chân châu vòng cổ, nàng hiện giờ liền thích xem một ít mới lạ ngoạn ý. Loại này chân châu liên không nhất định phối hợp ở trên quần còn có thể xứng với trên váy. Làm thành kim loại lắc tay cũng khá xinh đẹp. Tần nhu cùng sở bồ câu nói chuyện phím, lục diễm cùng cố thừa mắt to chừng mắt nhỏ, lục duy trạch đứng ở nhà mình thân ba bên cạnh cực kỳ hâm mộ không thôi. Ba, người cái này liên cho ta mang mang. Cố thừa nói tiểu hài tử mang cái gì vòng cổ. Ta như tử không nhỏ, 10 tuổi. Nghe thấy cái này con số thời điểm, cố thừa mạc danh cảm thấy có điểm chát tâm, nhân ra như tử đều 10 tuổi, mà hắn còn không có kết hôn, chờ đến sang năm, người nữ nhi đều 6 tuổi. Lục Duy Trạch ngươi ở chỗ này." Tạ Nho An không biết từ nơi nào toát ra tới, vừa thấy đến Lục Duy Trạch, lập tức ánh mắt sáng lên, chẳng sợ hiện giờ đã thoát ly giáo công nhân viên chức làm, vẫn cứ bảo tồn đem Lục Duy Trạch đào tạo thành thư pháp thiên tài dã vọng. Mẹ cứu mạng Lục duy chạch nhất sợ hãi nghe tạ Nho An lải nhảy, người nói nếu là tạ Nho An tính tình không tốt đối hắn không đánh tức mắng vậy quên đi, lại cứ hắn là cái đối với người tận tình khuyên bảo hào hảo tiên sinh, phảng phất không dựa theo hắn đi làm, người liền thực xin lỗi hắn giống nhau đối mặt người như vậy, tiểu sùi cào hận không thể cười ra sùi cào ngoại ra, nhảy vào rụt rè trốn đi. Ai nha, đứa nhỏ này tạ Nho An thở dài một hơi, vẫn là hắn hận sắt không thành thép ham chơi. Nguyên bản đứa nhỏ này hẳn là trở thành thư pháp giới lộng lẫy Minh Châu, nhưng mà hiện tại, này viên Minh Châu phòng trừng ấp không ra. Tạ lão sư công nghệ viên sự con cần ngươi nhiều bận việc. Đúng đúng đúng ta cũng muốn vội đi lên. Đi vào chân châu công nghệ viên sau, tạ Nho an tìm được rồi nhân sinh đệ nhị xuân, nơi này công tác tuy rằng bận rộn lại làm hắn giống như tìm được rồi nhân sinh chân lý. Hắn bận rộn cũng phong phú, mỗi ngày tích cực đầu nhập công tác. Ta hôm nay còn muốn tiếp một đám khách nhân. Lục Duy chạy thấy hắn phải đi, ngược lại cùng cái tôm tích giống nhau nhảy dựng lên nhảy nhót một chút đi theo tạ Nho An sau lưng, tạ Lão Sư, ngươi mau tìm cái đối tượng kết hôn đi. Kết hôn cũng đừng tới tìm tiểu sủi cào chuyên chú nhà mình nhãi con đi. Lục Duy chạy nhiệt tình để cử nói, nếu không làm ta ba cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Ta ba thường xuyên cho người ta giới thiệu đối tượng, nhân ra kêu hắn lục tham mưu trường. Hắn là cho người làm cảm tình tham mưu. Tần Nhu, này xui xẻo hài tử nhà ai. Lục Diễm, thật đúng là ba ba thật lớn nhi. Trường Nhất Siêu nói, Lục Thúc Thúc, về sau ta tìm đối tượng thời điểm, người cũng tới giúp ta tham khảo tham khảo. Ta cảm thấy ngươi so với ta ba đáng tin cậy nhiều. Trường Nhất Siêu cho rằng cùng chính mình thân ba so sánh với, vẫn là cách vách Lục Thúc Thúc đáng tin cậy. Nhất Siêu, người cũng nghĩ tìm đối tượng. Ta ba vội vã làm ta tìm đối tượng, phía trước còn không có thi đại học thời điểm, liền dặn dò ta thi đậu đại học chạy nhanh ở trong trường học nói bằng hữu hắn còn nói hiện tại sinh viên, một cái trong ban dễ dàng nhất thành đôi, có chút trong ban có thể thành vài đối đâu. Hiện tại không thi đậu đại học ta cũng không đến tìm. Tiểu thanh niên trương nhất siêu trước mắt đối nói đối tượng không có hứng thú. Chúng ta trên đảo này nhiều xinh đẹp a nếu là nơi này có thể có điện ảnh trường học ta liền khảo nơi này trường học. Người cái này tiểu tử ta xem thực tinh thần A. Mỹ Nhu chân Châu nuôi dưỡng sưởng người phụ trách tôn kim đã đi tới, hắn xem xét liếc mắt một cái chương nhất siêu, lại nhìn thoáng qua lục diễm, cuối cùng về tới chương nhất siêu trên người, người có thể khảo cái nông nghiệp đại học. Về sau lại đây dưỡng chân Châu. Hai người kia đều là một thân hắc, một cái là người hắc đến thái quá, một cái là ăn mặc một thân hắc. Tôn kim tầm mắt lại nhìn không được hướng lục diễm trên người nhìn lại thập phần mắt thèm trên người hắn trang trí, nghĩ chính mình dưỡng như vậy nhiều chân châu cũng nên đi làm mấy cái chân châu dây xích tới mang mang. Không nghĩ tới chân châu còn có thể như vậy chơi. Trường nhất siêu, túc ta là muốn khảo điện ảnh trường học đương đạo diễn. Trường nhất siêu cũng không biết chính mình vì cái gì mùa hè có thể phơi đến như vậy hắc, hắc đến giống như là đào than đá ra tới giống nhau, lại cứ hắn hàm răng thực bạch cười càng thêm đến không được. Tựa như bao công trên đời, trường thành bác ở nhà liền cười nhạo hắn, nói hắn nếu là tương lai thi đậu điện ảnh trường học, không chừng trường học tập luyện kịch nói, khiến cho hắn đi diễn bao công. Đóng phim điện ảnh a, có chi khí, tôn kim đem ánh mắt đặt ở tần nhu trên người, cười nói tần sưởng trưởng, đây là nhà ngươi người. Hắn chỉ người là lục diễm, hắn là ta ái nhân, lục diễm, lục diễm gật đầu, đơn giản giới thiệu chính mình, người thật đúng là cười cái hảo tức phụ nhi. Ôn kim buột miệng thốt ra mà ca ngợi nói, hiện tại chúng ta ai không biết thông minh có khả năng tần sưởng trường A, danh giáo sinh viên, so chúng ta có văn hóa nhiều tưởng chủ ý cũng hảo, mọi người đều nguyện ý đi theo nàng tới làm, không giống chúng ta này những không thấy xa, hiện tại bên này phát triển hảo, không lâu trước đây bán nhà máy đều hối hận. Về sao ta nhị tử nếu là cưới vợ, có thể cưới được có tần sưởng trường một nửa thông minh nữ nhân ta đã có thể thắp nhang cảm tạ. Tần sường trưởng, ta cùng ngươi nói cái tin tức mới vừa tôn nhu chân châu sường lão bản trương cô thịnh lại đây cùng chúng ta mấy cái nói chút kiến nghị chúng ta liền kế hoạch sang năm thành lập một cái nam đảo chân châu thương hội tần sường trưởng, chúng ta nhất trí để cử ngươi đảm đương thương hội hội trường. chương 143, Hiệu trưởng tần nhu cũng thật không nghĩ tới tôn kim bọn họ thế nhưng thương nghị khởi thành lập thương hội còn tính toán để cử nàng đảm đương thương hội hội trường. Liền tính thật muốn tổ kiến thương hội kia cũng muốn chờ đến tháng riêng ăn Tết sau. Tần xưởng trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối từ cái này thương hội hội trưởng xá ngươi này ai. Chúng ta này thương hội cùng khác thương hội không giống nhau, ta đây chính là nam đảo chân châu thương hội, phải tuyển một cái có năng lực lại lớn lên xinh đẹp mới có thể đại biểu chúng ta chân châu thương hội. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có những người khác có thể đảm nhiệm. Tôn Kim cùng Tần Nhu nói một lát lời nói, lại tới nữa mặt khác mấy cái người phụ trách, trong đó còn có Tôn Nhu Trân Châu nuôi dưỡng sưởng lão bản Trương Cô Thịnh, Trương Cô Thịnh là cái càng đảo tới lão bản, sinh đến bụng phệ, trên mặt thực hàm hậu, nói chuyện luôn là mang theo ba phần ý cười, ngữ khí rất là thân thiết, mặt ngoài nhìn giống cái cục lốc mây ngốc phúc hậu người, trên thực tế có thể làm buôn bán, khẳng định không quá đơn giản. Hắn nhà máy người đều nói hắn tính tình thực hảo chưa bao giờ tự cao tự đại, còn sẽ cùng người nói giỡn, chính hắn gọi là Trương Cô Thịnh, lại khai một nhà tôm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng, mỗi lần nhân gia nhìn thấy tên này, đều phải hỏi hắn, người sao không gọi cô nhu chân châu sưởng, cố tình kêu tôm nhu chân châu sưởng. Trương Cô Thịnh chỉ biết cười cười liệt liệt nói, bởi vì ta thích ăn tôm nha, không yêu ăn cua xác nhiều. Bọn họ nhà máy có kêu hắn trương lão bản cũng có kêu hắn cô lão bản, hắn cũng đều không thèm để ý kêu cô lão bản, hắn cũng vui vui vẻ vẻ đáp lời. Cô sao, đi ngang ai không nghĩ đâu. Trương cô thịnh vừa thấy đến tần nhu liền cười tần lão bản, ngươi chính là làm tha ngưỡng mộ thật lâu, cân quắc không nhường tu mi. Trần Nhu cùng hắn hàn huyên vài câu cái này Trương Cô Thịnh thực có thể nói cùng những cái đó thực sẽ làm buôn bán lão bản giống nhau, với ai nói chuyện đều hòa hòa khí khí, sinh ý muốn làm đại, liền yêu cầu hòa khí sinh tài. Trương lão bản ta cảm thấy người cũng thích hợp đương cái này thương hội hội trường. Tôm Nhu Trân Châu nuôi dưỡng sưởng thu mua quế Nhu Trân Châu nuôi dưỡng sưởng sau, bọn họ nuôi dưỡng sưởng quy mô so tìm Nhu nuôi dưỡng sưởng lớn hơn nữa. Không được không được ta không đủ thông minh, không thích hợp đương cái này thương hội hội trưởng, vẫn là muốn tần lão bản như vậy, giống ta cái này đầu ngu, đi theo người thông minh sau lưng uống một ngụm canh là được. Tần Nhu cười cười, nhưng không tin người này thật là cái đầu ngu. Cùng loại người này đánh lời nói sắc bén cũng không ý gì, nhưng là biết nhân gia hòa khí sinh tài ít nhất cũng không gì vấn đề. chẳng qua hắn một cái mở ra tôm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng cô lão bản nói chính mình tưởng ăn canh lời này nhưng thật ra đem tần nhu cấp bảng phụ ở tần nhu cùng hắn trêu gẹo nói trương lão bản ngươi thích ăn tôm ngươi sao không khai cái tôm phiến sưởng đâu gọi là gì tôm nhu chân châu sưởng nghe tới chân châu đều không xinh đẹp còn không bằng lộng cái tôm nhu tôm phiến sưởng này tựa hồ nghe lên cũng không tốt lắm ăn ai Tiểu tần lão bản quả nhiên ngươi là cái có khả năng có ý tưởng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu ta đây liền đi khai cái tôm phiến sửng đi. Quả nhiên là muốn đi theo các ngươi người thông minh sau lưng mới có khẩu canh uống ta chính mình đều không nghĩ ra được. Tần Nhu, ngài cũng thật sẽ nói giỡn. Tần Nhu cho rằng cái này cô lão bản chỉ là cùng nàng nói nói cười cười, lúc này nàng còn không biết liền bởi vì nàng lắm miệng hai câu này mới sinh ra mặt sau nhà nhà đều biết tôm nhu tôm phiến. Lục Diễm lái xe chờ người một nhà về tới người nhà viện buổi tối ngọt nhân đậu hai chị em hái được cà rốt cắt một vụ rau hẹ người một nhà vô cùng đơn giản mà làm văn thắn hiện tại nhà bọn họ làm văn thắn nhưng nhanh trong nhà nhiều căn chảy cán bột có chính mình dùng võ nơi Lục Duy châu cùng Lục Duy trạch hai anh em đều sẽ cán bột ra tần nhu mang theo ngọt nhân đậu hai chị em làm văn thắn nhà bọn họ hài tử đều là làm văn thắn tiểu kiện tướng. Một đám bao tốt kim nguyên bảo sùi cỏ béo phình phình, bãi ở nắp chậu thượng cực kỳ xinh đẹp mê người, Lục Diễm mang theo hai cái khuê nữ đi nấu sùi cảo Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch hai anh em tắc ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, không biết đang nói chuyện cái gì ca hai gian tiểu bí mật. Trong phòng khách TV mở ra, bọn họ về tới Quỳnh Châu Đảo Thượng bên này TV không thể không nói bên này TV không có ở Quảng Thành thời điểm phong phú. Ở Quảng Thành còn có thể thu được cảng đảo đài truyền hình tín hiệu mà ở Quỳnh Châu Đảo Thượng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Quỳnh Châu Đảo TV giống nhau là tỉnh Quảng Đông Đài truyền hình tiếp sóng ghi hình liền ở 82 năm 8 tháng. Mới thành lập bản địa đài truyền hình, bất quá bản địa đài truyền hình tiết mục cũng không nhiều, lúc này mới vừa khởi bước đại gia vẫn là thói quen xem tỉnh Quảng Đông Đài truyền hình tiết mục. Tỉnh Quảng Đông Đài truyền hình tiến cử không ít ngoại quốc phim truyền hình, này 1-2 năm tới nhiệt bá thịnh hành chính là về đánh bóng truyền phim truyền hình. Các nàng người nhà viện phía trước cũng dâng lên một cổ bóng truyền phong tổ chức bóng truyền thi đấu. Đến nỗi khác nhà xưởng đơn vị cũng có lớn lớn bé bé bóng truyền thi đấu. Tần Nhu tìm Nhu chân châu xưởng cũng tổ chức quá công nhân bóng truyền thi đấu. Mụ mụ sủi cào sủi cào nấu hào. sủi cào ca ca mau đi đoan sủi cào. Lục Duy chạch hừ một tiếng. Kêu Duy chạch ca ca. Tần Nhu cười nói Duy chạch ca ca mau đi đoan sủi cào. Phụ tử ba người đem một nồi to sủi cào bưng ra tới 6 cá nhân ngồi vây quanh ở tivi trước ăn sủi cảo, bọn họ hôm nay bao vài loại sủi cảo nhân, cà rốt tôm bóc vỏ nhân, rau hẹ nhân thịt heo cùng tôm tích nhân, sở hữu sủi cảo hỗn hợp ở bên nhau nấu. Lục duy châu cùng Lục duy trạch này hai cái qua đi ồn ào, không thứ củ cải không thứ củ cải hai đứa nhỏ hiện tại cũng có thể an an tĩnh tĩnh ăn cà rốt. Tần nhu thích ăn cà rốt tôm bóc vỏ sủi cảo, nhà bọn họ bao sủi cảo ra mỏng nhân đủ, một cắn khai chính là hoạt nộn tôm bóc vỏ hỗn hợp bắn tóe mà ra nước canh, mang theo một chút cà rốt ngọt lành, mỹ vị di người, dính không dính tương đĩa đều ăn ngon. mụ mụ ta hôm nay muốn so thì thì ăn nhiều một cái sủi cảo, ta ăn đến sủi cảo nhiều nhất, ta sủi cảo ăn đến sủi cảo nhiều nhất, chỉ có ta ba ở nghiêm túc ăn sủi cảo. cách đó không xa tv màu thượng truyền ra vô số đối thoại thanh một đám nhân vật chiếu vào màn hình bên trong đỉnh đầu ngọn đèn dầu sáng ngời khói trắng trông rõ ràng mà thấy mỗi một cái người nhà khuôn mặt tần nhu lộ ra một mặt cười người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn sủi cao thời điểm luôn là phá lệ ấm áp hạnh phúc ban đêm ngủ phía trước, Tần Nhu trên tay cầm một quyển võ hiệp thiểu thuyết, Lục Diễm đi vào trong phòng, đóng đại đèn, mở ra đầu giường đèn bàn, ngồi trên giường thời điểm, đem Tần Nhu ủng ở trong lòng ngực. Hắn lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng, Tần Nhu buông quyển sách trên tay, nghiêng đầu tới xem hắn, làm sao vậy? Vẫn luôn như vậy nhìn ta, Lục Diễm ở nàng giữa chán thượng hôn hạ, ta tức phụ nhi thật lợi hại, hôm nay vừa ra khỏi cửa ai không ở khen ta tức phụ nhi. trước kia là yêu tú mc hiện tại là lợi hại nữ sĩ nghiệp gia tiểu tần đồng chí tương lai còn sẽ là nam đảo chân châu thương hội tần hội trưởng cái này thương hội cũng chưa bóng dáng đâu người liền nói tần hội trưởng liền biết trêu ghẹo người tần nhu cười nhìn hắn lục diễm mỉm cười nhìn nàng không nói lời nào làm sao vậy như vậy nhìn ta có phải hay không cảm thấy kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác người tức phụ nhi đã lặng lẽ trở nên lợi hại như vậy Lục diễm cười gật gật đầu, nhà chúng ta lục tham mưu trường có phải hay không tự thi? Tự hào còn không kịp có chung vinh dự, lục diễm như là nghĩ tới cái gì, cười nói, người nói ta muốn hay không đi cách vách ra khoe khoang một phen. Nhân gia hoàng lão sư có điểm cái gì tin tức lão trương liền phải cùng ta nói nói. Vậy ngươi như thế nào không nói với hắn Ngươi tức phụ nhi? Luyến tiếp đem nhà ta hảo tức phụ nhi nói cho người khác nghe. Lục diễm đem người đè ở dưới thân, người trên người nàng kia một cổ ôn nhu ấm hương, trong lòng một mảnh an bình, hắn nhẹ nhàng mà cắn nàng vành tai, hồ hồ nhiệt khí thổi vào tần nhu lỗ tai. Ta rất hẹp hỏi tốt như vậy một khối hồ ly thịt liền sợ người nhớ thương ta tiểu hồ ly. Hôm nay thấy như vậy một đám người vây quanh nhà mình tức phụ nhi, lục tham mưu trưởng trong lòng thật sự là có điểm ghen. Hảo Toan Nga, vừa rồi ăn sủi cảo giấm ngươi có phải hay không cùng nhau đóng gói mang về trong phòng. Làm hại ta đều không cần thận uống một ngủ, tần nhu ôm lấy hắn cổ, ta còn sợ có người nhớ thương ngươi đâu, hôm nay xuyên như vậy tao bao. Lục diễm, không phải ngươi muốn ta xuyên, hối hận còn không thành, lần sau làm ngươi khoác bao tài. Lục diễm buồn cười, cúi đầu tinh tế mà hôn nàng môi tần nhu ôm hắn cổ hồi hôn hắn, hôn tới hôn tới nhiều năm như vậy, vẫn là không có chán ngấy. Ngẫu nhiên ăn chút sấm, đại khái chính là trong sinh hoạt tiểu nhạc đệm. Ban đêm hỏa đều thiêu càng vượng một ít, qua năm tiến vào 83 năm xuân, đại giác thôn tân kiến chân châu tiểu học đầu nhập sử dụng bọn nhỏ cõng cặp sách tiến vào mới tinh vườn trường. Khai giảng ngày đầu tiên Tần Nhu mang theo ngọt nhân đậu hai chị em đi tham gia khai giảng điển lễ còn cùng tỷ tỷ Tần miên cùng nhau tham gia thăng quốc kỳ nghi thức. Tỷ phu Trần Miễn, làm trường học tân hiệu trưởng đang ở trên đài nói chuyện. Hắn ăn mặc một thân âu phục chính mình cũng cảm thấy phá lệ biệt nữ, hối hận không có đổi thành kiểu áo tôn trung sơn. Hắn đã sớm sửa lại án xử sai, trong lòng cũng không có nhiều ít cao hứng cảm xúc, ở qua đi vô số 5 năm, năm tháng, đã sớm ma bình hắn trong lòng cao ngạo khí, chỉ có hôm nay ở nhìn thấy trước mắt như vậy nhiều năm ấu hài từ khi nội tâm mới phát ra ra một cổ vui sướng cùng thỏa mãn. mấy năm nay có không ít người liên tục không ngừng mà mời hắn rời đi tiểu học đi giáo sơ trung giáo cao trung hoặc là đi đại học tiến tu đi giáo đại học nhưng trần miễn tất cả đều không đáp ứng hắn tích như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột hài tử tuy rằng bọn họ thường xuyên làm ẩm ý thường xuyên đem nhân khí đến ngứa răng nhưng bọn hắn cười rộ lên kêu hắn trần lão sư thời điểm giống như là kia hướng về ánh mặt trời nở rộ hoa hướng dương gọi người đánh đáy lòng cảm giác được ấm áp trần lão sư trần hiệu trường Khai giảng, Tần Nhu cùng Tần Miên hỗ trợ phát thư, Tần Miên nghe bọn học sinh từng tiếng Trần hiệu trưởng, nhịn không được cùng Tần Nhu nói: "Ngươi nhìn xem các ngươi, một cái lập tức muốn trở thành tần hội trưởng, còn có lục tham mưu trưởng, nơi này lại có cái Trần hiệu trưởng, ta có phải hay không cũng phải đi lộng cái cái gì cái gì trường?" Chương 144: Quá mức, ngươi hiện tại đã là cửa hàng trưởng, Tần Miên cửa hàng trưởng đồng chí. Nghe xong thì thì Tần Miên nói, Tần Nhu trêu chọc nói: "Cửa hàng trưởng a Tần Miên lắc đầu tổng cảm thấy cùng các ngươi này đó hiệu trưởng hội trưởng không giống nhau, trừ bỏ cửa hàng trưởng, ngươi vẫn là gia trưởng. tần nhu cùng tỷ thì, thì tần miên nói nói cười cười vài tiếng, trong phòng học bọn nhỏ đã phùng tràn đầy mới tinh mực dầu vị trang giấy tinh tế lật xem lên, ngọt nhân đậu hai chị em cầm bồn tiểu học năm nhất thư cho nhau xem đến mùi ngon. đậu đậu cùng dung dung cũng sắp đọc tiểu học đi. Còn không phải sao, thời gian thật sự quá thật sự mau, Tần Nhu nửa hít mắt, nhìn ánh nắng phía dưới mỹ lệ sinh đẹp vườn trường, nhớ tới 10 năm trước tỷ tỷ tỷ phu sơ tới thời điểm bộ dáng, còn có Trần Trụi Mông nhỏ hài tử tới đi học hiện tại mọi người đều mặc vào tân giáo phục, năm đó cởi chuồng hài tử cũng muốn tham gia thi đại học. Đậu đậu cùng Dung Dung về nhà luyện tự đi, cho các ngươi duy trạch ca ca giáo các ngươi luyện tự. Trong nhà viết chữ xinh đẹp nhất trừ bỏ Lục Diễm đồng chí ngoại, đó là Tiểu Sủi Cảo đồng chí. hai cha con tới giáo mọt nhân đậu hai chị em luyện tự nhất thích hợp bất quá tiểu dung dung ghét bỏ nói ca ca chính hắn đều không thích luyện tự còn dạy người luyện tự tần nhu bất đắc dĩ nói kia mụ mụ giáo các ngươi luyện tự mụ mụ không có ca ca tự viết đến đẹp đậu đậu ăn ngay nói thật tuy rằng các nàng tuổi còn nhỏ lại không phải không có cơ bản thẩm mỹ năng lực tần nhu nữ nhi đại lời nói thật là mụ mụ tâm ngạnh nàng viết tự còn không bằng học sinh tiểu học đẹp Lúc này nhớ tới tạ lão sư nói Tần Nhu mới cảm thấy chính mình tâm linh đã chịu an ủi Nàng Nhi Tử là thư pháp tiểu thiên tài. Năm nay ngọt nhân đậu hai chị em học tiểu học hai cái ca ca tắc muốn thoát khỏi học sinh tiểu học thân phận tiến vào sơ chung. Tháng 4 năm 23 ngày, này xem như một cái đặc thù nhật thử, bởi vì mỗi năm hôm nay là Hải quân thành lập ngày kỷ niệm mấy ngày nay trong căn cứ đem có chúc mừng hoạt động. Đối ngoại mở ra tới nay, cùng nước ngoài giao lưu tăng mạnh càng là tiến cử học tập không ít tiên tiến trang bị căn cứ diện mạo cũng ở từng ngày thay đổi. Tuyết trắng quân hạm phiêu phù ở mặt biển thượng, ăn mặc thủy binh phục các nam nhân đón biển rộng bối tay mà đứng, bọn họ phía sau hồng kỳ tung bay, màu trắng vành nón, màu lam cổ áo, giống như trên biển trời xanh mây trắng. Tần nhu cùng tiết tiểu cỏ đám người hôm nay mang lên mấy cái hài từ bước lên thuyền, vây xem chúc mừng hoạt động, người nhà nhóm liền không cần phải nói, các loại bọn nhãi danh vừa lên thuyền, liền cùng không dắt thằng Husky giống nhau khắp nơi vui vẻ. Tiểu sùi cào vừa lên thuyền liền tựa như cá nhập biển rộng, ca ca thuyền thuyền ở sau lưng đi theo hắn, uông niệm niệm cùng ngọt nhân đầu tiểu tỉ muội hai đứng chung một chỗ, các nữ hài tử văn tĩnh không ít, các nàng bên cạnh còn có tàu ngầm chi đội vương khuê sáu tuổi nữ nhi vương ngọc phỉ. Uông niệm niệm vương ngọc phỉ uông niệm niệm vương ngọc phỉ uông diễm diễm uông ngạn phi ngọt nhân đậu hai chị em phát hiện hai cái tỷ tỷ tên liền ở bên nhau niệm chính mình đầu lưỡi tựa hồ muốn đánh nhau. Liền cùng nhiễu khẩu lệnh dường như uông niệm niệm, đậu đậu cùng dung dung biết chính mình đại danh là cái gì sao. Lục tư giao, lục tư ninh, vương ngọc phỉ mở miệng nói niệm niệm tư giao tư ninh các người có muốn ăn hay không bánh quy. Mặt khác ba cái hài từ đồng loạt lắc đầu. Tuy rằng đại bộ phận hài tử đều thích ăn bánh quy nhỏ, nhưng là vương ngọc phỉ trên tay tổng hội có chút kỳ kỳ quái quái khẩu vị phối phương bánh quy, là còn ở điều chỉnh thử chung quân dụng thực phẩm. Nhà ta đậu đậu cùng dung dung cũng muốn đi cung thiếu niên học khiêu vũ. Hai hài tử muốn học khiêu vũ tần nhu không có ngăn trở rất nhiều nữ hài tử khi còn nhỏ đều sẽ đối ca hát khiêu vũ cảm thấy hứng thú. Tần nhu cũng tính toán đưa các nàng hai đi học khiêu vũ. Hảo A, làm cho bọn họ niệm niệm tỉ giáo các nàng khiêu vũ. Tần Nhu cùng Tiết Tiểu còn nói chuyện khác người nhà cũng tốt năm tốt 3 tụ ở cùng nhau, cho nhau trâu đầu ghé tai, còn có không ít người đôi mắt chú ý tới Tần Nhu trên người. Tiểu Tần A, người cũng thật hảo mệnh, nhà các ngươi lục diễm là chúng ta căn cứ tuổi trẻ nhất chi đội tham mưu trường. Cũng không phải là bên kia đứng một loạt người, vẫn là nhà các ngươi lục tham mưu trường hạc trong bầy gà. Tiểu Cố còn không có kết hôn A. nghe nói là nói đối tượng tiểu tần đồng học không dễ dàng a hắn cùng lục tham mưu trường kém nhiều ít tuổi a ta nhớ rõ hắn tới thật nhiều năm là so tham mưu trường đại sao không lớn dương tầu từ cười nói lão lục cùng tiểu cố các người nói nói ai lớn hơn nữa lục tham mưu trường so tiểu cố lớn hơn nữa một tuổi Lục Diễm cùng Uông Viễn Trinh đứng chung một chỗ, mấy ngày nay làm chúc mừng hoạt động, còn có không ít mặt khác hạm đội Nam Hạ tham quan, hai người bọn họ gặp được mấy cái năm đó lão người quen. Cũng chính là năm đó ở Tân Thành học tập ban lão đoàn trưởng nhóm, đương nhiên, lúc này có chút là lão đoàn trưởng, có chút đã không phải. Lý Hồng Quốc chính là trong đó một cái, hắn cười nhìn về phía Lục Diễm cùng Uông Viễn Trinh, nhiều năm như vậy, tiểu Lục ngươi vẫn là không có gì biến hóa tiểu Uông, ngươi cái này mắt kính biến đại không ít. Lục Diễm cười nói, hắn ngao ra tóc bạc rồi, người tuổi này, như thế nào tóc bạc đều có, Vuông viễn trinh thiếu niên đầu bạc sầu, Lý Hồng Quốc che miệng cười, người này tuổi còn thiếu niên, người A cũng quá hạ khổ công, sầu cái gì đâu. Sầu ta khuê nữ càng dài càng lớn ta nhưng luyến tiếc nữ nhi của ta gả chồng. Lý Hồng Quốc thổn thức cảm khái nói, lại nói tiếp các ngươi hai cái đều kết hôn, hài tử đều có đi. Bảy một năm lúc ấy ở Tân Thành thời điểm, liền hai người tuổi trẻ còn không có kết hôn. Bên cạnh có khác một cái nói, chúng ta lần đó còn đánh đố đâu. Đánh cuộc các ngươi tiểu lục tiểu uông ai trước nói đối tượng kết hôn ta nhớ rõ còn mua cái radio đi. Nguyên bản cho rằng này radio nên là tiểu uông đồng chí ai ai biết quanh co cuối cùng tới rồi tiểu lục trên tay. Tiểu lục A, nhà ngươi cái kia radio còn ở đây không? Một cái kẻ nghiện thuốc giọng nói mở miệng bỡn cợt nói. Người này là tiền hướng vũ, hắn nhìn trước mắt chính trực tráng niên lục diễm trong lòng bốc lên khởi một cổ tối tâm chi khí tiểu tử này mười năm trước vẫn là cái phó đoàn, hiện giờ đều trích phần trăm phó sư, mà hắn mười năm trước là đoàn trước, mười năm nội hạ hạ thượng thượng vẫn là đoàn trước. Hắn trước kia cảm thấy lục diễm chỉ là cái lý luận xôn gối thêu hoa, hiện tại vẫn là cảm thấy như thế, không chịu nổi ra hỏa này vận khí tốt lúc này mới một đường thẳng đường. Lục Diễm nói, ở kia radio ta hảo hảo tồn, thường thường nhảy ra tới nghe một chút quảng bá. Này ta có thể làm chứng. Vuông viễn trinh một buông tay, ra hòa này lúc trước thượng đảo sau chuyện thứ nhất chính là làm ta đi nhà hắn nghe radio. Hiện tại còn gọi ta đi nhà hắn nghe radio, người lão hỏng rồi. Trở về sau ngươi nữ nhi gà chồng, ta liền cùng ngươi đưa một đài radio. Lục Diễm ôm ngực nói, thật nhỏ mọn như thế nào cũng đến đưa cái nhập khẩu camera. Hắn ôm lấy Uông Viễn Trinh bả vai, cười nói, lão Uông, làm ngươi trước chiếm cái tiện nghi, về sau ngươi nữ nhi kết hôn thời điểm chúng ta hai vợ chồng trước đưa tivi Uông Viễn Trinh cả giận ngươi là như thế nào lên làm tham mưu trường, có thể hay không nói chuyện a ta liền như vậy một cái nữ nhi ta bỏ được nàng gà chồng sao? Ta có hai cái nữ nhi ta liền bỏ được sao? Uông Viễn Trinh, Lý Hồng Quốc Lộ các ngươi đều sinh nữ nhi a ta hai nữ nhi song bào thai lão uông một cái nữ nhi song bào thai a hảo phúc khí tiền hướng vũ tiếp tục làm bộ lơ đãng nói ta cái cháu họ gái vệ hồng cũng sinh một đôi long phượng thai hắn lúc trước cho chính mình cháu họ gái cùng lục diễm dắt tuyến vệ hồng gần nhất trường học liền nhìn tới lục diễm chẳng qua lục diễm hoàn toàn không có nói đối tượng tâm tư khuyên can mãi cùng vệ hồng đơn độc gặp mặt đều không đáp ứng Nguyên bản cho rằng hắn một cái đều thành không được, ai biết cuối cùng thế nhưng chọn cái đoàn văn công ca hát ớt cay nhỏ. Chỉ cho hắn sinh một đôi nữ nhi, mà hắn cháu họ gái sinh một đôi long phượng thai cũng không biết lục diễm hối hận hay không. Long phượng thai a hiếm thấy. Kia cũng không phải là, này đối long phượng thai sinh thật sự xinh đẹp. Nhà nàng long phượng thai sinh ra thật nhiều người đi trong nhà muốn hài từ đồ vật dính phúc khí. Nguồn viễn trinh cười nói, ta cũng đi lão lục ra dính phúc khí. lần đó đi dính Hạ Phúc khí, còn dính khá tốt, cũng không biết đến tột cùng là dính cái nào Phúc khí. Lý Hồng Quốc, tiền hướng Vũ tiểu uông còn đi tiểu lục ra dính Phúc khí. Này Phúc khí đích xác dính vào tiểu lục cũng là đáng tiếc, nếu là lúc trước ta cháu họ gái gả cho ngươi, không chừng ngươi liền có một đôi long phượng thai lâu. Lục diễm sự nghiệp làm hắn hâm mộ tiền hướng vũ trong lòng ngóng trong gia đình của hắn không hài lòng, cưới cái ớt cay nhỏ, lại sinh đôi ớt cay nhỏ nữ nhi, hắn chỉ sợ cao hứng không đến chạy đi đâu. Ta đã thấy người cháu họ gái sao? Lục diễm hơi nhíu mày, hắn không thích nghe người khai loại này vui đùa. Nào có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc ta chỉ nghĩ cưới ta tức phụ nhi. Lý Hồng Quốc có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới người 10 năm sau sao còn có thể nói ra những lời này. Năm đó lục diễm kia một thoi mua bán nhưng đem mọi người hoảng sợ, gia hỏa này tính tình không tốt người lại bắt bẻ muốn chết nhưng không có người cảm thấy lục diễm tương lai hôn sau sẽ hạnh phúc. Nói nữa, vượt qua hôn sau 10 năm cảm tình sinh hoạt liền tính năm đó lại thích đối tượng, lúc này cảm tình cũng sắp ma bình, nảy sinh bất mãn, nếu là trở lại lúc trước còn có mấy cái nguyện ý cưới chính mình hiện tại kết hôn đối tượng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, này có cái gì không thể nói. Huồng viễn trinh ở một bên nói, vô luận trọng tới nhiều ít hồi, người lão lục nghĩ tới nghĩ lui liền tưởng cưới hắn tức phụ như tiểu thần Các ngươi là chưa thấy qua ta là chính mắt gặp qua, này đầu lục năm đó gấp gáp muốn chết. Người lúc trước kết hôn thời điểm, người cũng không thiếu gấp gáp a Hành hành hành, vẫn là ít nhiều người lão lục hai vợ chồng, ta cùng ta niệm niệm cha con hai đều cảm ơn ngươi. Lục diễm, về sau người nữ nhi kết hôn thời điểm mời ta uống ly rượu mừng. Uông Viễn Trinh bực bội, ngươi lại nói nhà ta niệm niệm kết hôn ta liền cùng ngươi cấp. Ta Hải từ mới 10 tuổi đâu, tiên muốn trời mưa nương phải gả người, này ngươi ngăn được sao? Lục diễm buồn cười mà nhướng mày còn không phải chính ngươi trước đề uông Viễn Trinh đồng chí, vô luận là nhiều ít năm qua đi, ngươi vẫn cứ là như thế trước sau như một mà mưu tính sâu xa, Hải từ mới 10 tuổi, ngươi liền sầu ngươi nữ nhi gả chồng. Ngươi nói một chút ngươi lời này có phải hay không có lỗi trong lời nói. Nguồn Viễn Trinh tức giận nhìn hắn, nghĩ đến lâu dài không được sao. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, sắp đến thời điểm mấu chốt lại sốt ruột. Ta nhưng chưa từng cấp quá, nếu là ngươi về sau hai nàng tế đối với ngươi nữ nhi không tốt xem ngươi cấp không vội. Nguồn Viễn Trinh tưởng tượng đến chính mình dần dần lớn lên nữ nhi, hắn chính là một trận lo lắng. Hiện tại nhật tử hào quá, xã hội thượng kết hôn không khí nhưng thật ra không trước kia hào. Khôi phục thi đại học khi những cái đó bỏ vợ bỏ con còn không có trở thành qua đi, hiện tại trên đời lại nhiều phất nhanh sau vứt bỏ người vợ tào khang, còn có chạy sinh ý, lui tới mấy cái mà đều lộng cái tiểu thức phụ gạt trong nhà một cái lão bà, bên ngoài một cái tiểu lão bà. Đối mặt như vậy dần dần biến hóa không khí Uông Viễn Trinh như thế nào có thể không lo lắng. Nếu là tiểu tử này đối nữ nhi của ta không tốt ta liền đánh hắn một đốn. Uông Viễn Trinh càng nghĩ càng giận. Lão Lục A, đến lúc đó ngươi cần phải nghĩ cách giúp ta khó xử hắn. Hành A ta giúp ngươi nghĩ cách. Lục Diễm vỗ vỗ Uông Viễn Trinh bả vai, ngươi trước gà nữ nhi, trước cho ta thăm dò đường, lúc này đây Lục ca giống ngươi học tập Uông Viễn Trinh chỉ sợ hai ta đến trước đánh một trận. Ngươi nhắc lại ta gà nữ nhi ta liền cùng ngươi cấp. Lão Tiền, Lão Lý, các ngươi tới bình phân sự A, có phải hay không chính hắn trước nói gà nữ nhi. Người cái này lão uông, người có phải hay không có tật xấu A? Vậy người như thế nào mỗi lần nói chuyện đều chát lòng ta? Lý Hồng Quốc ở một bên cười cười, hắn đã sớm phát hiện lục diễm người này còn rất có ý tứ, nhân duyên hảo, sẽ làm người có thể nói dỡn, cũng có hạn cuối tuổi trẻ lúc ấy nhìn tính tình không tốt, nhưng hắn rất có cá tính, có năng lực, làm việc có nặng nhẹ, đổi ai đương lãnh đạo đều sẽ trước chú ý hắn. Loại người này ở địa phương nào đều có thể xuất đầu. Tiền hướng Vũ nói. Hai người các ngươi thật đúng là đối chính mình nữ nhi bảo bối không được nhà ta mấy cái gia tiểu tử ta đều không nghĩ đi quản bọn họ. Về sau như thế nào cười đến nhà khác nữ nhi, vậy xem chính bọn họ bản lĩnh. Ta nhưng thật ra còn tưởng nếm thử các ngươi gà nữ nhi sầu, nề hà ta không nữ nhi. Tiền hướng vũ trong giọng nói nói hâm mộ thực tế là đắc ý khoe ra. Nhà hắn ba cái tiểu tử đâu, chẳng qua hắn nói không ai phản ứng. Lý Hồng quốc lộ ta có cái nữ nhi, làm ta đau đầu thực mỗi ngày cùng đại viện đám kiên nam hài từ cùng nhau chơi, phía trước còn làm cái gì bắn nhau, nhưng không đem mẹ nó cấp thức chết. Về sau gả đi đâu cái nhà chồng, khiến cho nàng nhà chồng sầu đi thôi. Trò chuyện trò chuyện, hạ quân hạm, đi vào một tòa trên đảo nhỏ, đã sớm hạ thuyền đậu đậu cùng dung dung nhìn thấy trong đám người ba ba, tay nắm tay chạy tới, trong miệng hô to, ba ba. Uông niệm niệm đồng dạng chú ý tới trong đám người ba ba, nhưng nàng ngượng ngùng mở miệng kêu người, đi theo hai cái tiểu muội muội mặt sau đi qua đi. Ngọt nhân đậu hai chị em cùng mụ mụ trước rời thuyền, mụ mụ cùng thiết a di chích quả xoài đi, hai chị em thì tại một bên trong rừng là thủ tồi hoa, làm hai cái xinh đẹp tiểu hoa hoàn. Đậu đậu cùng rung rung chạy đến nhà mình ba ba trước mặt đứng yên uông niệm niệm cũng theo lại đây, ở uông viễn trinh trước mặt hô thanh ba ba. Túc túc nhóm hào. Lý Hồng Quốc vừa thấy đến trước mắt ba cái tiểu nữ hài, bột miệng thốt ra nói: các ngươi này ba cái nữ nhi sinh đến thật xinh đẹp a. Vuông Niệm Niệm kinh thường khiêu vũ, dáng người thon thả, còn tuổi nhỏ liền mang theo vũ đạo khí chất lộ ra cổ văn tĩnh yêu nhã. Nàng hôm nay trải một cái đại bím tóc rũ ở trước ngực, đứng ở kia thời điểm duyên dáng yêu kiều như hoa sen. Nàng bên cạnh đậu đậu cùng dung dung ăn mặc đơn giản hoạt bát quần yếm trên đầu mang xinh đẹp con bướm cái kẹp này hai cái tiểu da hỏa mặt trái xoan, mặt mày tinh xảo, giữa chán vẽ một chút hồng, giống nhau như đúc hai cái khuôn mặt nhỏ làm người kinh diễm lại tán thưởng. Ba ba cho người mang. Đậu đậu cùng dung dung nói muốn cầm trong tay vòng hoa mang đến ba ba trên đầu. Nguông niệm niệm không nói chuyện chỉ là cầm trong tay làm tốt vòng hoa đưa qua. Lục Diễm tháo xuống chính mình tuyết trắng mũ, mang ở một cái tiểu cô nương đỉnh đầu, điệp mang lên hai cái vòng hoa. Lục Diễm, khó có thể tưởng tượng là cái gì hình ảnh, nhưng đây là nữ nhi một mảnh hiếu tâm. Ba ba hôm nay rất xoái khí. Các ngươi mụ mụ đâu? Mụ mụ cấp ba ba chích quả xoài. Lục Diễm, sợ là chích quả xoài đã quên ta đi. Ngọt nhân đậu hai chị em khác không được nhưng các nàng thực sẽ thổi cầu vồng tí. Hôm nay đặc thù ngày hội hai chị em tổ chức thành đoàn thì cùng cái tiểu ong mật giống nhau ong ong ong khích lệ ba ba. Hành vi giống hai cái tiểu ong mật miệng nhỏ cũng cùng lo mật giống nhau. Lý Hồng Quốc ở một bên trong lòng cực kỳ hâm mộ muốn chết loại này đáng yêu chi kỳ tiểu nữ nhi hắn như thế nào liền không có tới một cái. Nhân gia gần nhất còn tới một đôi. Nhà hắn nữ nhi chưa bao giờ sẽ như vậy khích lệ ba ba, chỉ biết lấy súng bắn nước tư hắn vẻ mặt. Lục Diễm, vẫn là người này hai nữ nhi nghe lời, không giống nữ nhi của ta, một hồi đi chỉ biết lấy súng bắn nước tư ta. Vẫn là nước biển Nga Hải quân biển người quân hồn, chơi thủy đều chơi đến là nước biển, lại hàm lại khổ. Lục Diễm an tĩnh không nói lời nào, hắn nghĩ thầm làm lão phụ thân, ai không trải qua quá đâu, người chỉ có một nữ nhi thư vẻ mặt mà hắn muốn thừa nhị. Tuy rằng ngọt lên thời điểm sẽ phát ra lời ngon tiếng ngọt nhưng là này hai tiểu ong mật cũng sẽ đinh người. Tiền hướng vũ ở một bên thấy nhân ra hài tử vô cùng náo nhiệt trong lòng có chút hâm mộ này ba cái hài tử thật sự lớn lên xinh đẹp trong đại viện như vậy xinh đẹp tiểu cô nương luôn luôn là các loại thúc thúc a di trường bối truy phùng đối tượng hận không thể cướp về làm con dâu. Này tam hài tử lớn lên giống bọn họ mụ mụ, nguồn viễn trinh cười nói giống nàng mẹ hảo a Nữ nhi của ta lớn lên giống ta tức phụ nhi. Lục diễm hắn tức phụ nhi tuổi trẻ thời điểm lớn lên xinh đẹp đi. Nếu là không xinh đẹp người cũng sẽ không gấp gáp thành như vậy cưới vợ. Tiền hướng vũ nghĩ 10 năm đi qua, năm đó lại xinh đẹp một đóa hoa tươi, hiện giờ cũng nên điêu tàn thành cái bà thím già. Lục diễm nếu là vì một chương xinh đẹp khuôn mặt mà cưới nàng, lúc này cũng nên hối hận. Nữ nhân già rồi lúc sau đều giống nhau. Nam nhân nhưng thật ra so nữ nhân lão đến chậm một chút, 30 tuổi cùng 40 tuổi thời điểm, cũng chưa cái gì khác nhau. Ta lại không phải bởi vì xinh đẹp cưới nàng, thấy người, hợp duyên phận liền tưởng cùng nàng chỗ cả đời. Trên đời này muôn hồng nghìn tía, mỹ nhân cũng không hiếm thấy, đối với mỹ cùng xinh đẹp linh tinh định nghĩa, mỗi người có mỗi người thẩm mỹ. Lục Diễm chỉ biết, nàng nhất tần nhất thiếu, nàng nhất cười nhất động, làm linh hồn của hắn chỗ sâu trong đều tràn ngập vui mừng, toàn thân mỗi một tế bào đều kêu gào suy nghĩ muốn nàng. Lý Hồng Quốc cười nói, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng thật có thể nói, quán sẽ hống tức phụ nhi. Vương viễn trinh giật mình, ta cũng nên đi theo học học. Lục Diễm, ngươi học cái giám a? đừng sao lão tử nói. Lão lục bọn họ vợ chồng son phu thê ân ái, là nhà chúng ta thuộc trong viện có tiếng, trong nhà bốn cái hai tử Gì, tiền hướng vũ nói, lục diễm không phải hai cái nữ nhi sao? Khi nào lại bốn cái hai tử đậu đậu cùng dung dung còn có một đôi song bào thai ca ca. Nhân già trong nhà hai đối song bào thai đâu? Tiền hướng vũ náo loạn cái đại mặt đỏ, phải không? Hai đối song bào thai. Hiếm thấy đi các nàng hai ca ca cũng lớn lên giống nhau như đúc giống lão lục. Thật đúng là hiếm lạ, Lý Hồng Quốc có chút kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía lục diễm. Không có gì nhưng hiếm lạ trong nhà người khác bốn cái hài tử thế nào, nhà ta bốn cái hài tử cũng thế nào. Vuông viễn Trinh bổ sung, như thế nào liền không khác nhau, khác nhau lớn đâu, về sau gả nữ nhi, người lão lục ra là gả song phân. Nghĩ đến chính mình gả một cái nữ nhi liền như thế lo lắng đau lòng, độc sầu sầu không bằng chúng sầu sầu, nhân ra tương lai phải gả xong phân nữ nhi, lúc này ở hắn lão uông trước mặt giả ngu chờ đến về sau thật gả nữ nhi thời điểm, còn không biết muốn như thế nào ở hắn lão uông trước mặt hối hận rơi lệ. Nghĩ đến tương lai khả năng nhìn thấy hình ảnh, lão uông trong lòng mạc danh có điểm lén lút cao hứng. Làm ngươi này một chút giả ngu, xứng đáng. Lão lục, buồn viễn trinh thập phần nóng bỏng mà dỗi tay ý đồ đi đủ lão lục bả vai, nhưng bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân từ bỏ, nhưng hắn trong lòng cao hứng lại ma diệt không xong. Lão lục nữ nhi của ta niệm niệm cùng nhà các ngươi đậu nhân đậu dung cũng không kém vài tuổi, lục diễm, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi kết hôn còn rất sớm, về sau ngươi nữ nhi không chừng cũng giống ngươi, nữ nhi của ta giống ta. Người trước cả nữ nhi thời điểm cho ta trước tích góp điểm kinh nghiệm, người nếu là tìm ta uống rượu, ta lão uông đâu tuyệt không chối từ. Chúng ta đâu, muốn đứng ở mặt trận thống nhất, lục diễm cười lạnh vài tiếng ai cùng ngươi chạm mặt trận thống nhất. Chờ cái này lão uông gà nữ nhi khóc đến thương tâm muốn chết thời điểm, hắn sẽ chỉ ở một bên giả mù sa mưa mà an ủi vài câu. Nếu lão uông đồng chí khóc thật sự thảm nói, như vậy lão lục đồng chí sẽ hơi chút nhiều hơn vài phần thiệt tình. Người nói các ngươi hai cái, hảo hảo nhật từ các ngươi chiến tuyến đều không thống nhất. Tần Nhu cùng tiết tiểu cỏ đám người dẫn theo một rổ quả xoài đã đi tới, nghe thấy bọn họ cuối cùng hai câu đối thoại, liền cười ra tiếng nói. Lục diễm đi đến Tần Nhu bên người ôm lấy nàng bả vai tức phụ nhi ta cùng ngươi một cái chiến tuyến. Ta cũng cùng ta tức phụ nhi một cái chiến tuyến. Lão uông hừ một tiếng, nghĩ thầm chờ xem. Nhà hắn nữ nhi văn văn tĩnh tĩnh, nhất định không dễ dàng như vậy thích thượng giã nam nhân. Chúng ta là ăn quả xoài chiến tuyến. Kinh tế mở ra tới nay, quả xoài như vậy trái cây càng ngày càng có kinh tế giá trị quả xoài gieo trồng khu cũng mở rộng không ít. thực vật viện khoa học cũng ở nỗ lực thí nghiệm cải tiến các loại trùng loại lại nói tiếp tần nhu còn rất muốn ăn nước hoa dứa. Đây là tiểu tần, người tức phụ Nhi A. Lý Hồng Quốc mở to hai mắt, hắn phát hiện nhân da này nữ nhi thật sự lớn lên giống mụ mụ, mụ mụ vẫn là như vậy xinh đẹp một cái đại mỹ nhân. Nhà ngươi hai nữ nhi tìm đối tượng sao? Muốn hay không đính hoa hoa thân A, nhà ta này có mấy cái tiểu từ đâu? Không có khả năng, ba, mẹ, Lục Duy Châu cùng Lục Duy chạch hai cái lấy súng bắn nước hài từ xuất hiện, bọn họ cầm súng bắn nước phây quanh đại nhân, đổ bộ chiến địch thập. Bởi vì chơi súng bắn nước duyên cớ, bọn họ trên người quần áo ướt hơn phân nửa. Tỉnh nhắm ngay các ngươi mụ mụ, lục diễm hướng bên cạnh chỉ chỉ, lập tức phản bội mặt trận thống nhất ba ba tân quân trang, đừng làm dơ. Các ngươi xem này còn có huy hiệu, huy huy huy, tần nhu thức chết, ngươi liền không nên che ở ta trước mặt sao, nói tốt đau thức phụ nhi đâu, trước khác này khác. người chính là như vậy lời nói và việc làm đều mẫu mực ở hài từ trước mặt dậy bọn họ tương lai như thế nào đau tức phụ như sao buồng viễn trinh thấy thế cùng tiết tiểu cò cười nói có như vậy cái lời nói và việc làm đều mẫu mực cha tương lai ai gả lão lục gia như thử ai xui xẻo lâu ba mẹ xảo đi lên không thể tai họa ba ba tân quân trang vậy chỉ có thể đem ma trào rũi hướng tuổi nhỏ bọn muội muội tư đậu đậu cùng dung dung che lại chính mình mặt chạy lên cá ca thật quá đáng các nàng muốn chạy tới nhặt trang bị phản kích, uông niệm niệm nguyên bản ở một bên nhìn cười, nhưng nàng chính mình lại không có may mắn thoát nạn, bị phun một thân sau, nàng che lại chính mình mặt giận giữ nói, lục duy trạch ngươi thật quá đáng. một bên tiểu sùi cào nói, ta oan uổng a, dựa vào cái gì làm chuyện xấu luôn là điểm hắn danh. lục duy trạch nói, uông niệm niệm ngươi thấy rõ ràng điểm, vừa rồi xem đến không phải rất rõ ràng, uông niệm niệm lòng thần quay đầu đi xem, lập tức a. Một tiếng chạy lên, cái này vương bát đàn lại tới nữa. Một đám bọn nhỏ lâm vào hỗn chiến chung. Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch hai đứa nhỏ mau 11 tuổi, hai gia hòa cái đầu nhảy bay nhanh. Tần nhu có chút bi thương phát hiện, lại chờ một hai năm, có lẽ chính là so mụ mụ còn cao choai choai tiểu tử. May mắn lúc này nàng còn không xem như trong nhà nhất lùn, nhi từ trưởng thành còn có hai cái nữ nhi bồi. choi tiểu tử ăn nghèo lão từ các nàng ra từng ngày tiêu hao lương thực cũng càng ngày càng nhiều, màn thầu cũng càng làm càng lớn. Này hai tên gia hỏa chơi bóng rổ làm cho một thân hãn ròng ròng trở về thời điểm, nói được câu đầu tiên lời nói chính là, mẹ ta đói bụng có cái gì ăn. Tần Nhu vô tình nói, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Làm ba ba giáo các ngươi, đến đây đi cơm no áo ấm, xoa màn thầu kỹ thuật chung quy là dây bằng giả chuyên phụ nghiệp. hai từ trưởng thành cũng nên tới rồi buông tay thời điểm các người nấu cơm chúng ta ở một bên nhìn các người này cũng buông tay quá sớm đi sáu tuổi đậu đậu cùng dung dung đi cung thiếu niên học vũ đạo đi theo mặc vào xinh đẹp vũ y tóc bị mụ mụ sơ thành nụ hoa hình dạng người cũng xú mỹ muốn chết hai chị em còn thích thương nghiệp lẫn nhau thổi bởi vì lớn lên giống nhau như đúc trang điểm cũng giống nhau như đúc khích lệ đối phương kia không phải cũng là ở khích lệ chính mình sao đậu đậu tỷ ngươi thật xinh đẹp nga dung dung mọi người cũng thật xinh đẹp nga lục duy trạch nói ta hai cái xinh đẹp muội muội các ngươi có phải hay không cần phải đi bởi vì có hai cái ca ca ở một cái ca ca kỵ một chiếc xe đạp vận chuyển các nàng trở về lục duy châu cùng lục duy trạch trên người cũng ăn mặc giống nhau quần áo càng xảo chính là lúc này trên thị trường lưu hành xe đạp tất cả đều là cơ hồ giống nhau hắc này liền dẫn tới một sự kiện quỷ đánh tường tới trương thành bắc gia tới cửa bái phòng tiết truyền khoa hư hư thực thực thấy quỷ đánh tường hoặc là hắn như thế nào liền cùng thấy quỷ giống nhau nhìn thấy hai lần giống nhau như đúc ta đây là hoa mắt sao không có gì hoa mắt ta cách vách ra hai như thử hai khuê nữ đều là song bào thay hai anh em lớn lên giống nhau như đúc hai chị em lớn lên giống nhau như đúc như thử giống ba ba nữ nhi giống mụ mụ Đối với loại tình huống này, Trương Thành Bắc đồng chí đã thập phần quen thuộc sạch sẽ lưu loát mà cho người ta giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Trương Nhất siêu hứng thú bừng bừng mà đi theo Trương Thành Bắc mặt sau, cái này tiết truyền khoa tới không phải vì khác mà là vì hắn khảo đạo diễn sự tình. Hắn năm nay muốn thực hiện chính mình khảo đạo diễn hệ mộng tường. Nhị từ giống ba, ba tiết truyền khoa nhìn trước mắt này một đôi phụ tử sừng sốt trong nháy mắt nói. Trương thành bác thập phần hiểu rõ ta có con thứ ba, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng. Bên cạnh cái này than nhi tử vẫn là con hắn, đại nhi tử từ một cái văn nhã mang mắt kính tiểu thanh niên biến thành hắc tráng tiểu thanh niên. Trường nhất siêu nói muốn muốn khảo đạo diễn sau, đột nhiên yêu chạy ngược chạy xuôi, đối trên đảo tự nhiên phong cảnh thực cảm thấy hứng thú, nơi nơi quan sát su ngoạn người này a cũng là càng ngày càng đen. Hắn ngay từ đầu còn nghĩ tới cải thiện tới rồi cuối cùng, hắn ngược lại lấy làm tự hào, phơi đến càng hắc càng là ta nghị lực chứng minh. trương thành bắc thôi đi, là con la là mã kéo ra ngoài lưu lưu, tật thi đậu lại nói. mươi 145, Lão Nhị, những năm 80 nghệ thuật trường học triệu tập dự thi, là trường học chuyên môn phái người đi vào các tỉnh tiến hành đơn độc khảo thí, mỗi cái tỉnh có định hướng chiêu sinh nhân số trương nhất siêu đi trước quảng thành tham gia các đại cao giáo đạo diễn hệ triệu tập dự thi. Đại Nhi Thử Đi tham gia khảo thí Trương Thành Bắc mỗi ngày ở nhà thờ ngắn than dài mà lo âu, trong chốc lát ảo tưởng hài từ thi đậu điện ảnh trường học cao hứng đắc ý thời khắc, trong chốc lát ủ rũ cục đuôi lo lắng hài từ thi không đậu. Hắn hiện tại mỗi ngày liền cùng cái âm dương bát quái trận giống nhau, mỗi ngày tâm tình ở tối tam cùng hưng phấn chi gian bồi hồi. Lão Trương Hận không thể cầu thần bái Phật Thanh Minh vừa qua khỏi, người nói chúng ta gấp lão tổ tông thiêu giấy có phải hay không thiếu điểm. Mấy năm gần đây, Chùa Miếu Hương khói một lần nữa đốt lên, Trương Thành Bác nghĩ thầm chính mình muốn hay không đi cấp đại như từ nhất siêu thiêu hai trụ cao hương. Hoàng Hân Dĩnh, đây là ngươi cái lão đảng viên nên nói nói sao. Trương Thành Bác, không phải còn có mặt khác một câu sao. Thả rằng tin này có không thể tin này vô. Tâm thành tắc linh tâm thành tắc linh thiêu thắp hương càng an tâm. Hai vợ chồng trộm mà thắp hương bái Phật. Nhà bọn họ đại nghi tử chương nhất siêu thi đại học con thứ hai chương nghị hành hiện giờ 10 tuổi tiểu nghi tử chương tam có 6 tuổi, không chỉ có chương gia cha mẹ ở lo lắng chính mình đại nhi tử khảo thí, ngay cả hai cái đệ đệ cũng ngóng trong huynh trường khảo thí kết quả. Ta đại ca có thể thi đậu sao? Trường đôn đôn tò mò hỏi, hắn nếu là thi đậu đạo diễn có thể chụp hoác nguyên giáp sao? Ta muốn diễn hoác nguyên giáp. liêu nhảy nhảy thường xuyên thượng trương gia tới chơi cũng quan tâm trương nhất siêu khảo thí kết quả này sẽ nghe thấy được trương nhị hành nói chống nạnh ghét bỏ nói người diễn cái gì hoắc nguyên giáp muốn diễn cũng là ta tới diễn hắn là ta thân ca lại không phải người thân ca có thể cho ta đi cửa sau sáu thổ muội liêu nhảy nhảy đại danh gọi là liêu nghiêu nghiêu trương đôn đôn cũng chính là trương nhị hành tiểu bằng hiếu sẽ trêu chọc nàng sáu thổ muội tổ quá nhiều sáu thổ muội đây là chương đôn đôn đồng học chuyên chúc sưng hô lưu nhảy nhảy nghe thấy sáu tổ muội liền tới khí trương nhị hành người cái này vạn năm lão nhị hai dặm nhị khí cùng nhân ra thi đấu đi tiểu ngươi đều bài không thượng tiền tam trương nhị hành Nam Hải chi gian ngẫu nhiên sẽ thi đấu ai nước tiểu xa hơn, có một hồi chương nhị hành cùng mấy cách cùng tuổi Nam Hải thi đấu ai nước tiểu xa, lưu nhảy nhảy thật xa gặp được, hồ to nói muốn lại đây đương trọng tài ở bên cạnh cố lên khuyến khích đương thi đấu giải thích thiếu chút nữa không đem người dọa nước tiểu không ra. Có lẽ hắn nên cùng cách phách lục gia huynh đệ giống nhau tuyệt không cùng người thi đấu đi tiểu. Lại cư trương đôn đôn đồng học bị kích vài câu liền không nín được trong cơ thể thắng bại dục nổi lên hừng hực ngọn lửa. Dựa vào cái gì nói hắn là vạn năm lão nhị Sáu thổ muội ngươi còn không thu thu tính tình của ngươi Về sau ai dám muốn ngươi như vậy tức phụ nhi Trương nhị hành chiều nàng làm cái mặt quỷ Lêu lêu lêu, lưu nhảy nhảy chê cười hắn Ai sẽ gả ngươi như vậy vạn năm lão nhị Vạn năm lão nhị, lúc này viện từ ngoài đến quá lục ra Hai anh em nghe thấy được trương gia truyền gia tới nói Lục duy trạch nhịn không được ở trong sân cao giọng nói Vạn năm lão nhị làm sao vậy Duy Trạch ca ca ngươi cùng Duy châu ca ca đã trở lại, lưu nhảy nhảy cười tùm tỉm mà nói chuyện chưa nói ngươi đâu, nói được là trương gia nhị đôn đôn. Trương nhị hành ha hà cười, chính ngươi không phải lưu gia nhị nhảy nhảy sao? Lục Duy Trạch lưu nghiêu nghiêu trương nhị hành bọn họ điểm giống nhau đều là trong nhà lão nhị. Trương đôn đôn đồng học tiếp tục kéo thù hận lục gia nhị xùi cảo, ngươi thấy thế nào? Lục Duy Trạch ta cùng ta ca xong bào thay, huynh đệ đồng tâm, chẳng phân biệt một vài ca, Ngươi nói đúng không? Lục Duy châu cười nói, đúng vậy, sùi cào ca ca. Tuyền thuyền đệ đệ, Lục Duy Trạch thập phần vui vẻ mà ôm lấy nhà mình ca ca bả vai, anh em tốt hướng trong nhà đi. Trở về lúc đi Lục nhị sủi cào còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ, đắc ý khoe ra nói, ta có hào ca ca các người không có, hâm mộ sao? Trương nhị đôn, Lưu nhị nhảy. đột nhiên hâm mộ có thể có cách cùng tuổi hảo tính tình ca ca ai không có ca ca ta có nhất siêu ca ta có nghiêu gia ca lưu nhảy nhảy hướng về phía lục duy trạch hô lớn lục duy trạch ngươi thiếu đắc ý ta liền đắc ý ta mỗi ngày đều đắc ý ta ca là trên đời tốt nhất ca ca lưu nhảy nhảy lén lút nói ngươi ca giám sát ngươi làm bài tập lục duy trạch chỉ có giám sát hắn làm bài tập thời điểm không phải cái hảo ca ca lưu nhảy nhảy khoe ra Ta ca cũng không quản ta, hắn còn giúp ta chép bài tập viết làm văn. Lục duy trạch cũng khoe ra ta ca toàn ban xếp hạng đệ nhất người, có đương đệ nhất ca ca sao? Trương nhị hành ta ca hắn, ta ca hắn so các ngươi ca ca đều hắc. Lục duy trạch lưu nhảy nhảy. Trương thành bắc trước mắt hình ảnh này thật đúng là ba cái lão nhị một đài diễn. Lão nhị cùng lão nhị nhóm duyên phận không cản. Lục Duy châu ôn nhu mà cười một cái ôm lấy nhà mình đệ đệ bà vai ta tốt nhất đệ đệ chúng ta về nhà đi ca ca cho người hắn ghé vào đệ đệ bên tai nói chuyện Lục Duy Trạch vừa nghe cao hứng kia chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Vì thế hai anh em dính đi rồi. Liêu nhảy nhảy nhịn không được nói hai người bọn họ thật dính. Còn không phải sao Trương Thành bác ở trong lòng trở về một câu liền cùng hai người bọn họ cha mẹ giống nhau thượng bất chính hạ tắc loạn. Chúng ta ca hai cũng dính. liêu nhảy nhảy quyết định cái sau vượt cái trước chủ động bám lấy trương nhị hành bả vai cùng hắn suy diễn huynh đệ tình trương tiểu nhị ngươi đem không đem ta đương hảo huynh đệ ngươi kêu ta một tiếng ca ta liền đem ngươi coi như hảo huynh đệ ngươi đều con lão tam gọi ca ca ta nhảy nhảy còn thiếu cái đệ đệ đâu ngươi kêu ta một tiếng nhảy nhảy ca lại làm sao vậy đồn đồn đệ đệ Trương thành bắc mỉm cười cấp hoa tới nước bên tai nghe hai người bọn họ ầm ý tâm linh tự đáy lòng tàn mát ra một loại an bình hòa thuận vui vẻ bình tĩnh. Nghe một chút này hai cái hào huynh đệ, thật nên làm tiêu đại thầu từ lại đây nghe một chút, phía trước không rõ tình huống tiêu đại thầu từ còn từng trêu ghẹo quá, một cái nhảy nhảy một cái đôn đôn, tên này lấy được hảo hai người sinh ra kém không mấy ngày, lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư nhưng còn không phải là thiên định nhân duyên. Người muốn cùng lão Lưu gia kết thân gia lạp, nghe được Trương Thành Bắc huyết áp đều cao, hắn tâm nói sao có thể. Nhảy nhảy cùng Đôn Đôn này hai hài tử có thể ở bên nhau. Cười chết người, sao có thể? Trương Thành Bắc nhưng thật ra cảm thấy nhảy nhảy cùng cách vách gia Lục Duy trạch thích hợp hai người cũng bất quá kém một tuổi, nam đại nữ tiểu, này hai hài tử mưu ma trước quỷ đều nhiều, quả thực là trời sinh một đôi. nhảy nhảy mỗi lần kêu trương nhị hành đều kêu hắn trương lão nhị trương đôn đôn linh tinh rõ ràng là người trong nhà xương hô nàng cùng đôn đôn đều thành thân huynh đệ mà nàng kêu lục duy chạch lại sẽ kêu duy chạch kaka ca trương ca. thành bắc nâng chính mình quay hàm thập phần vừa lòng gật gật đầu lưu nhảy nhảy cùng nàng trương thúc thúc thân trương thành bắc không có thân nữ nhi không sai biệt lắm đem nàng trở thành con gái nuôi nếu tương lai lưu nhảy nhảy thật sự cùng cách vách ra lục duy chạch ở bên nhau trương thành bắc Mẹ nó, hắn đột nhiên có một cái kinh người đại phát hiện, nếu như vậy tới tính nói, hắn có nhảy nhảy cái này con gái nuôi kia chẳng phải là cũng nhiều lục duy trạch cái này làm con rể bốn bỏ năm lên một chút, năm đó hắn cùng tiểu hoàng lão sư tính đến quải. Bọn họ lúc trước còn nghĩ, nếu là sinh cái nữ nhi cách vách ra kia hai tiểu tử có khả năng cho hắn đương con rể. Lục duy trạch đầm lầy, vũng bùn, này không đều là thổ sao. Trương Thành Bắc nghĩ thầm nhà mình con gái nuôi mệnh thiếu thổ, nàng một nửa kia thật sự có thể là lục duy trạch tiểu tử này. Tiên A, Trương Thành Bắc nhịn không được mở to hai mắt, năm đó hắn cùng hoàng lão sư muốn nữ nhi còn có kia trả sao cả con gì có lẽ bọn họ sẽ lấy một loại khác phương thức thực hiện. Ta chẳng lẽ dính vào chính là hắn phúc khí, Trương Thành Bắc cúi đầu xem chính mình tay cảm thấy kia đồ vật thuộc sở hữu hay là chính là hắn. trương thành bắc càng là hướng phương diện này tưởng hắn càng là cảm thấy cực kỳ trùng hợp này quả thực là giai ngẫu thiên thành cái này ngẫu nhiên biết được tin tức tốt làm trương thành bắc từ đại nhi từ khảo thí lo âu đi ra nhân sinh xuất hiện một loại khác khả năng khi ta có ba cái nhi từ thời điểm ta phát hiện ta kỳ thật cũng có nữ nhi tương lai càng sẽ nhiều con rể trương thành bắc càng nghĩ càng cảm thấy nhạc a Đại nhị từ thi không đậu, sang năm còn có thể lại khảo sao này tương lai nữ nhi con rể đều có, lão trương cuộc đời của ta cũng viên mãn. Ở lúc sau nhật từ trương thành bác lại xem cách phách lục ra lão nhị, liền cùng lão nhạc phụ xem con rể giống nhau, càng xem càng thuận mắt. Là duy trạch đi, hôm nay thật tinh thần a trời bóng thắng, duy trạch tiểu tử này thông minh a hắn là có điểm thông minh kính nhi. Trương Thành bắc cười tùm tìm cùng Lục Duy Trạch chào hỏi, Duy Trạch Trương Thúc Thúc tạc đến tiểu bánh quai trèo, ngươi tới nếm một chút. Duy Trạch A, ngươi viết tự thật xinh đẹp chờ đến cuối năm ăn Tết ngươi cũng cho ngươi Trương Thúc Thúc ra viết một bộ câu đối. Lục Duy Trạch cầm trong lòng ngực kia bao tiểu bánh quai trèo, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Cách vách ra Trương Thúc Thúc gần nhất đối hắn càng ngày càng tốt. Tiến vào tháng 6, thời tiết càng ngày càng nhiệt lên, đầu đường cuối ngõ có người cưỡi xe đạp bán băng côn, nước đường băng côn cùng kem còn có bắc băng dương nước có ga, là không ít hài từ thích giải nhiệt trong lòng hảo. Năm 6 nguyệt quả vải lục tục thành thục, trong nhà quả vải thụ cũng kết quả vải, này quả vải thụ nghe nói là lục ra hai anh em sinh ra lúc ấy gieo, mấy năm nay kết quả vải phi thường ngọt. Tuyền thuyền thuyền sủi cào cùng ngọt nhân đậu hai chị em hái được quả vải đông cứng ở tủ lạnh, lúc này vui vui vẻ vẻ ăn đông lạnh quả vải Nhà ta quả vải lại đại lại ngọt, bên ngoài bán nước đường băng côn không có nhà ta đông lạnh quả vải ăn ngon. Đậu đậu cùng rung rung một hồi về đến nhà, lập tức mở ra tủ lạnh ăn đông lạnh quả vải, hai người cầm chén cùng cái muỗng, một người một chén thơm ngọt mỹ vị đông lạnh quả vải. Từ tủ lạnh ra tới đông lạnh quả vải còn ở mạo bạch khí nhi đại trời nóng thấy này khí lạnh ngược lại gọi người tâm sinh lạnh lẽo trong thân thể một trận vui sướng. Tuyết bạch sắp tiểu cầu cầu bao trùm một tầng nhợt nhạt băng xương quả vải hương quanh quần ở mũi gian cắn lên ngọt ngào giòn giòn thơm ngọt quả vải ngọt ở môi lưỡi gian hóa khai thiên nhiên quả hương so bên ngoài bán bất luận cái gì kem cây đều ăn ngon. Chẳng qua, đậu đậu a một tiếng, nàng cảm giác ở vô thanh vô thức chung, trong miệng nhiều cái ngạnh bang bang đồ vật. Nhổ ra lúc sau mới phát hiện kia thế nhưng là một viên nha. Dùng dùng cũng a một tiếng tỉ ngươi không nha. đậu đầu thượng răng rõ ràng thiếu một viên nha mẹ tì tì ăn quả vài đem nha ăn luôn tần nhu đi ra là muốn thay răng đi dung dung nói ta này viên nha giống như cũng ở riêu ta tới cắn một mụm a mẹ ta nha cũng không có tần nhu hai chị em tập thể dụng răng nhà chúng ta đậu đậu cùng dung dung rất đệ nhất viên nha phía dưới hàm răng chúng ta ném nóc nhà thượng làm ba ba cùng ca ca mang các ngươi đem hàm răng ném trên nóc nhà Trước kia người lão cách nói chính là phía dưới rớt nha muốn hướng trên nóc nhà ném tân lớn lên hàm răng mới có thể hướng về phía trước trường, mặt trên rớt nha muốn hướng giường phía dưới ném, hàm răng mới có thể xuống phía dưới lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch mới vừa mang theo bọn muội muội ném nha, kết quả ca hai chính mình cũng rớt hai viên nha, hai người bọn họ rớt chính là thượng nha. Vì thế bọn họ đem nha ném giường phía dưới. Không mấy ngày uông niệm niệm trương đôn đôn, lưu nhảy nhảy cùng trương tam có tất cả đều rất nha. Một đám thiếu nha ba, tần nhu ăn cơm thời điểm, thấy bốn cái thiếu nha người gặm màn thầu thật sự nhịn không được cười ngã vào lục diễm trong lòng ngực. Chúng ta lục thị một môn bốn cái thiếu nha ba. Đứa nhỏ này nhóm cùng nhau thay răng thời điểm cũng quá nhạc A Cũng không biết có phải hay không cùng nữ ký thúc xá trụ lâu rồi đại gia gì đồng kỳ giống nhau, bọn nhỏ dụng răng thời điểm cũng sẽ ghé vào cùng nhau. Lục Diễm, chúng ta lục gia tần phu nhân tựa hồ đối việc này thật cao hứng. Cao hứng A, bọn nhỏ trưởng thành. Lục Duy chạch xé mở màn thầu uy trong miệng chờ về sau muội muội rớt răng cửa, nói chuyện đều lọt gió. Lục Tư Giao, Lục Tư Ninh, hai cái thiếu nhà ba. Lục Tư Ninh cũng chính là tiểu Dung Dung quay đầu xem nàng mẹ mẹ. Ta cùng tỷ tỷ muốn nhìn ca ca không có răng cửa ảnh chụp. Còn không đợi Tần Nhu trả lời, Lục Duy Trạch vội vàng nói, không chuẩn. Nhà bọn họ có cái âm hiểm mụ mụ góp nhặt thật nhiều kỳ kỳ quái quái ảnh chụp lúc trước bọn họ ca hai đổi răng cửa thời điểm còn cho bọn hắn chụp mỉm cười nghe răng chiếu. Phi thường quá mức. Tần Nhu hơi hơi mỉm cười, Hải tử hắn ba chúng ta đợi chút cùng nhau tới chụp cái tập thể chiếu đi, đây chính là chúng ta hài tử trưởng thành kỷ niệm. Làm một cái hào mụ mụ góp nhặt bọn nhỏ các loại tốt đẹp trưởng thành ảnh chụp. Nắm giữ vô số hắc lịch sử chiếu. Tiểu nha bọn nhỏ không có phương tiện ăn băng, một đám tiểu thiếu nha ba ghé vào cùng nhau thì thầm, đậu đậu cùng rung rung dưỡng hai chỉ tiểu bồ câu cũng cu cu cu cu. Sở bồ câu a di đưa tiểu bồ câu Sở bồ câu A Di cùng cố thúc thúc còn không có kết hôn sao? Mụ mụ nói bọn họ muốn nói đối tượng. Tới rồi 7 tháng, bọn nhỏ rớt nha còn không có mọc ra tới. Bảy mấy ngày cử hành thi đại học Trần Cảnh Dực cùng Hạ Minh tỷ hiện giờ 16 tuổi 8-4 năm cũng chính là sang năm tham gia thi đại học. Ta tiểu nhi tử cũng muốn tham gia thi đại học. Tỷ tỷ tần miên nhịn không được cùng muội muội tần nhu cảm khái. Cảnh Dực là muốn khảo kiến trúc hệ sao? Tần miên cười gật gật đầu. Không chỉ có là Hạ Minh thì cùng Trần Cảnh Dực này hai cái tiểu cháu ngoại trai sang năm tham gia thi đại học Lý Khánh Hoa Đại Nhi Tử Lưu Dược sang năm cũng muốn tham gia thi đại học. Gia hòa này gần nhất ở nhà làm ẩm ý chính mình phải làm biên kịch muốn cùng Trương Nhất Siêu cùng nhau đóng phim điện ảnh. Hoa hoa mẻ thở dài, này hai hài tử như thế nào liền đi theo ma giống nhau. Trương nhất siêu võ hiệp tiểu thuyết không viết mấy ngày liền từ bỏ, nhưng thật ra Lưu Dược kiên trì xuống dưới thật đúng là cho hắn hoa hoa mẹ chỉnh ra tới một bộ võ hiệp nho nhỏ nói, bên trong tràn ngập các loại yêu hận tình thù. Lưu Dược gần nhất đặc biệt ái xem điện ảnh cùng phim truyền hình càng là một lòng nghiên cứu viết tiểu thuyết, trước kia Lưu Dược cái này khắp nơi nhảy nhót hoạt bát Nam Hải, mấy năm nay lăng là trở nên văn tĩnh không ít, làn da cũng trắng nõn không ít, làm hoa hoa mẹ kinh hô Nam Đại 18 biến. nàng như vậy đại một cái nghịch ngợm tử như thế nào liền biến văn tĩnh đâu viết tiểu thuyết còn có như vậy ma lực lý khánh hoa ở khiếp sợ lúc sau dần dần khôi phục bình tĩnh sau lại càng là cổ vũ lưu nhảy nhảy cùng nàng thân ca học tập viết làm các ngươi ba ba là cái cán bút các ngươi là có điểm thiên phú ở trên người nhảy nhảy a hào hào cùng ngươi ca học tập nhảy nhảy tắc bắt đầu lén lút cổ vũ lục duy trạch cùng nàng ca ca giống nhau viết thư lục duy trạch ngươi viết thư đi ta cảm thấy ngươi thích hợp Ta ca kia một tay phá tự, viết ra tới đồ vật thương đôi mắt. Nàng ca lưu dược viết đến tự quá khó coi quá khó coi quá khó coi. Xấu đến làm người vô pháp lý giải. Chỉ có lý khánh hoa như vậy thân mụ mới nguyện ý nhìn kỹ lưu dược viết tiểu thuyết. Còn trước mặt mọi người niệm ra tới, đại gia vừa nghe tuy rằng cảm thấy lưu dược viết chuyện xưa còn tính không tồi nhưng hắn tự thật sự quá khó coi. Lưu nhảy nhảy tự cũng viết đến khó coi, nàng thích tự viết đến đẹp tỉ như lục duy trạch Trường đôn đôn cùng lưu nhảy nhảy hai người bọn họ huynh đệ một lòng, đi theo cổ vũ duy trì lục duy trạch duy trạch ca, người cũng viết thư đi, về sau ta ca đóng phim điện ảnh, liền chụp ngươi viết thư. Lục duy trạch viết thấp phân văn đặc biệt khôi hài, kia có thể so lưu nhảy nhảy ca ca viết chuyện xưa có ý tứ nhiều. Làm ta viết thư, các người những người này thật đúng là thiên tài lục duy trạch cảm thấy không thể tưởng tượng tiểu sùi cả rõ ràng liền mấy trăm tự viết văn đều bẻ xả không ra. sợ nhất viết làm văn liêu nhảy nhảy cùng nhà mình thân ca lưu dược nói ca ngươi hảo hảo hướng nhân gia lục duy trạch học học đi liêu nhảy nhảy lời ngầm là cảm thấy hắn ca nên đem chính mình kia tay phá tự luyện hảo một chút làm lưu nhảy nhảy hảo huynh đệ trương nhị hành không cùng lưu nghiêu nghiêu hai người lẫn nhau véo thời điểm hắn tác sẽ ở một bên tiếp lời duy trì lưu dược ca người duy trạch ca viết đến viết văn có thể sau so ngươi viết thư có ý tứ nhiều ngươi phải hướng hắn học tập a lưu dược cùng liễu nhảy nhảy hai anh em lưu dược vì thế hướng lục duy trạch mượn hắn đã từng viết xuống vô số viết văn lục duy trạch ta có thể hay không nhìn xem ngươi viết viết văn ta tưởng chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng lục duy trạch chiêm ngưỡng cai rắm xem hắn viết viết văn là ở nhục nhã hắn sao không thể lục duy trạch một ngụm từ chối cầu xin ngươi làm ta nhìn xem đi ta đem ta viết đến tiểu thuyết cho ngươi xem chúng ta cho nhau trao đổi không có hứng thú Ngươi nhìn xem đi, ngươi nhìn xem đi, đây là ngươi lưu dược ca viết tiểu thuyết tiểu lục. Tiểu lục đệ đệ, ngươi liền giúp giúp ngươi mong chờ ca. Lưu dược đem chính mình viết tiểu thuyết vừa nhét vào lục duy Trạch trên tay, lục duy Trạch cúi đầu vừa thấy, lông mày đi theo hướng về phía trước một trọn này gì ngoạn ý. Này tự còn có thể xấu thành như vậy. lục duy trạch bị chiêu thức ấy phá tự cấp hấp dẫn ở lưu dược này tự xấu còn xấu rất có cá tính lục duy trạch đều tò mò lưu dược đến tột cùng là như thế nào đem tự viết thành như vậy vì thế hắn cho mấy chương chính mình viết viết văn làm trao đổi cầm lấy lưu dược tiểu thuyết notebook cẩn thận quan sát lưu dược bắt được lục duy trạch viết văn lập tức đã bị kia xinh đẹp tự thể thuyết phục trước không nhìn kỹ nội dung chỉ nhìn một cách đơn thuần kia từng hàng xinh đẹp tự thể chỉ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui lại nhìn kỹ nội dung không xem đến không được vừa thấy dọa nhảy dựng lưu dược nhìn kỹ xong lập tức giống như thể hồ quán đỉnh ta ngộ lục duy trạch ngươi lầm cái gì lục tiểu đệ cảm tạ ngươi ta thật cảm ơn ngươi người viết văn cho ta rất lớn trợ giúp lưu dược tâm tình kích động trong đầu phát ra ra tới linh cảm giống như không trung nổ tung pháo hoa giống nhau tứ tán mở ra Lục duy trạch không thể hiểu được hắn cảm thấy bên người những người này đều thực không thể hiểu được trương thúc thúc không thể hiểu được đối hắn hảo lưu dược càng là không thể hiểu được cảm tạ hắn người cảm tạ ta cái gì người viết đồ vật cho ta linh cảm lưu dược trong ánh mắt phát ra ra quang mang ta trước khi viết tiểu thuyết là ta quá bưng nên giống lục duy trạch đồng chí học tập viết ra tới nội dung không chỗ nào cố kỵ chẳng sợ khảo thí đến không điểm cũng chưa quan hệ này đó không điểm viết văn nhiều thú vị a. Lục duy trạch, duy trạch, ngươi nhìn vấn đề thị giác cùng những cái đó tục nhân không giống nhau. Ngươi là cái thiên tài, tiền không thiên tài. Lục duy trạch không biết, nhưng hắn liền biết trước mắt người này kỳ kỳ quái quái. Hắn cùng tạ lão sư đãi ở bên nhau, khẳng định rất có tiếng nói chung. Ngươi biết thượng một cái nói ta là thiên tài chính là ai sao? Lưu Dược Hiếu kỳ nói ai? Ta thư pháp lão sư tạ Nho An, hắn cũng nói ta là cái thiên tài. Có thể hay không làm ta cùng tạ lão sư nhận thức nhận thức. lưu dược mắt sáng rực lên, hắn cảm thấy hắn có lẽ có thể tìm được một cái chi âm. Lục duy trạch, tư pháp lão sư, hắn hiện tại ở đâu dạy học Pháp. Ta muốn gặp hắn viết đồ vật, hắn hiện tại không dạy học Pháp. Không thể không nói tiểu sùi cào ở trong lòng nhất bội phục chính mình mụ mụ. Hắn nói ta mẹ là bá nhạc hiện tại đãi ở chân châu công nghệ viên bán chân châu. Gọi là gì sản phẩm mở rộng giám đốc. phải không lưu dược mây ngẩn cả người không nghĩ tới vị này tạ lão sư công tác vượt qua rất lớn từ một cái thư pháp lão sư biến thành chân châu mở rộng giám đốc này lý lịch thực phong phú a lưu dược kế hoạch cùng cái này tạ nho an lão sư trông thấy mặt duy trạch đến lúc đó chờ người cách vách nhất siêu ca ca thi đậu đạo diễn ta đương biên kịch ngươi đâu yên tâm anh em nhất định sẽ không bạc đãi ngươi khiến cho ngươi đương nam chính lưu dược lược hạ những lời này chảy làm sao vậy Cái gì Nam Chính, Tần Nhu vừa trở về liền nghe thấy được Nam Chính, lưu dược hô nàng một tiếng Tần A Di, lòng bàn chân một mặt du chạy. Hắn nói về sau chương nhất siêu thi đậu đạo diễn, hắn đương biên kịch làm ta đương Nam Chính. Tần Nhu cười, nghĩ thầm này đó hai từ còn rất sẽ bánh vẽ. Người đâu, nhà chúng ta tiểu sủi cảo có nghĩ đương Nam Chính. Lục Duy chạch lắc đầu, hắn mộng tưởng là biển sao trời mênh mông. Mẹ hai người bọn họ nếu là một cái đương đạo diễn, một cái đương biên kịch. Chính là cái gì trong tiểu thuyết hát bạch song sát, cách vách ra trương nhất siêu thư thông báo trúng tuyển gửi tới rồi trong nhà. Trường nhất siêu thi đậu thủ đô điện ảnh trường học đạo diễn hệ. Trường thành bắc thấy nhà mình đại nhi từ thư thông báo trúng tuyển kích động mà không kềm chế được hận không thể đương trường nhảy dựng lên. Thật lớn một cái bánh có nhân nện ở trên đầu của hắn. Con của hắn thi đậu đạo diễn hệ con của hắn phải làm đạo diễn. Trở về sau chụp điện ảnh, bọn họ hai vợ chồng là có thể ở dạp chiếu phim thấy nhà mình nhi tử chụp điện ảnh. Ta như từ thi đậu, nhà của chúng ta chương nhất siêu thi đậu, thi đậu cái gì, thi đậu điện ảnh trường học, trường thành bắc hoan thiên hỷ địa, hận không thể đại bãi yến hội chúc mừng, hận không thể mua mấy dương pháo trở về phóng tượng mấy ngày. Hắc hắc ta như từ thi đậu. Trương Thành Bắc trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được mấy ngày nay xuống dưới hắn đã nghe thấy được không biết bao nhiêu người chúc mừng hắn lời nói dưỡng nhi ngàn ngày dùng nhi nhất thời hắn cái này đại nhãi con nhưng xem như cho hắn thân cha mặt dài Trương Thành Bắc khắc chế không được kia viên muốn khoe gia tâm hắn đáy lòng che giấu lớn nhất nguyện vọng là có thể đứng ở cách vách lão lục đồng chí đỉnh đầu khoe ra cách vách ra lão lục hài tử còn không có lớn lên hiện tại liền nghe hắn tới khoe ra hài tử đi. Trương Thành Bắc Dương Mi thổ khí, hận không thể mỗi ngày lôi kéo cách vách ra Lục Diễm cùng nhau lưu hài tử. Nhà của chúng ta nhất siêu lợi hại đi. Hắn thật sự là cái đương đạo diễn nguyên liệu, khẳng định là kế thừa hắn ba ta thiên phú. Lão Lục nhà ngươi hài tử thế nào? Nhà ta hài tử thế nào, ngươi còn không biết sao? Lục Diễm chấp một chút đôi mắt ngữ khí bình đạm nói, duy Châu thành tích hào, lão sư nói hắn có thể thi đậu hoa thanh đại học. Trương Thành Bắc trên mặt tươi cười cứng đờ, nghĩ thầm ngươi thổi cái gì thổi a? so với ta lão Trương còn sẽ khoác lác nhà các ngươi lão đại mới bao lớn, nhưng là thưởng tượng đến lục Duy Châu, nghĩ đến lục Duy Châu gương mặt kia, còn có kia trầm ổn kiên định trường huynh phong phạm cùng với lệnh đại nhân bớt lo tự giác học tập quản lý năng lực. Không chỉ có là người lão sư cảm thấy, ngay cả Trương Thành Bắc đều cảm thấy, ra hỏa này nếu là thật thi đậu tối cao học phủ cũng không có gì gọi người giật mình. Nhà ngươi đại nhi tử học tập đích xác lợi hại, bất quá nhà ngươi tiểu nhi tử. Ân, lục diễm khẽ ừ một tiếng, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, phía trước lão sư nói hắn là thư pháp thiên tài. Trương thành bác, này tựa hồ vẫn là hắn tương lai làm con dề bị tuyền. Nhà hắn lão đại thi đậu đạo diễn, trong nhà lão nhị cùng lão tam tựa hồ còn không có bày ra ra cái gì đặc thù tài năng. Duy nhất có thể nói nói, kia khả năng chính là kéo nhị hồ. hạ mặt lục ra toàn ra ngồi vây quanh ở tivi trước ăn đại thanh cua trong đó còn có vài chỉ mỡ vàng cua phía trước tivi truyền phát tin trước kia bọn họ ở quảng thành khi xem qua càng đảo đài đã sớm bá quá phim truyền hình ca cách vách ra nhất siêu ca thi đậu đạo diễn buộc lại về sau chúng ta có thể hay không ở trên tivi thấy hắn chụp điện ảnh Dùng dùng tích xem tivi chẳng qua hiện tại về tới Quỳnh Châu Đảo cùng Quảng Thành so sánh với Quỳnh Châu Đảo chỉ có thể thu được mấy cái đài, xem đến vẫn là tình Quảng Đông Đài ghi hình tiếp sóng, đến nỗi Quỳnh Châu Đảo đài truyền hình càng là không có gì thú vị tivi tiết mục. Lục Duy Châu nói, chờ hắn tốt nghiệp đóng phim điện ảnh đến chiếu, phòng chừng còn có cái 7-8 năm. Ta xem đến là 10 năm sau. nhân ra cách vách thi đậu đạo diễn lại không biết vì cái gì tất cả đều mắt khỏe đến muốn chết lưu dược lôi kéo lục duy trạch nói muốn cho hắn đương nam chính trương nhất siêu hai cha con cũng ân cần lôi kéo hắn nói muốn hắn lục duy trạch đương nam chính đừng cái gì nam chính nhớ tới lưu dược viết đến những cái đó võ hiệp tiểu thuyết nam chính lục duy trạch đồng chí cảm giác được ra đầu tê dại đến lúc đó dung dung ngươi muốn làm nữ chính sao người đi đường nữ chính tính đừng đi Nhớ tới những cái đó tiểu thuyết nội dung, lục duy trạch đồng chí vẫn là cảm giác ra đầu tê dại Vì cái gì? Không có gì vì cái gì? Nghe bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo tần nhu hưởng thụ chính mình Mỹ vị thanh cua, lục diễm ở một bên cần cù chăm chỉ cho nàng lột cua, đem cua thịt lột ra, ở tuyết trắng xứ bàn thượng bày ra xinh đẹp cua hình, tuyết trắng chỉ bạc thịt non mịn vô cùng, dính nhớp mỡ màu sắc mê người tần nhu ăn đến ăn uống thỏa thích. Ăn đầy miệng cô du cao tần nhu hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, lục diễm cười cầm lấy một đoàn tuyết trắng cô chân thịt đút cho nàng ăn, này cô chân thịt bị lột ra tới thời điểm giữ lại nguyên lai hình dạng tần nhu một miệng ăn xong đi chỉ cảm thấy tinh tế chỉ bạc thơm ngon. Nàng khai cái hào sống, đốt cho bên cạnh lục diễm ăn. Hai vợ chồng trắng trợn táo bạo đầu uy hành vi khiến cho bọn nhỏ chú ý, đậu đậu mở miệng nói ta cũng muốn ăn ba ba lột cua. Lục Diễm nhàn nhạt nói, ba ba chỉ lột cho các ngươi mụ mụ ăn. Tần Nhu cười cười cũng không ngăn đón hắn nói như vậy. keo kiệt, rung rung chạy nhanh cùng đại ca Lục Duy châu nói ca ta muốn ăn ca ca lột tốt con cua. Làm ra vẻ, Lục Duy chạy ghét bỏ nói, lớn như vậy cá nhân chính mình ôm gặm không được sao. Tần Nhu cảm giác bị nhi từ nội hàm, ta hỏi chính là đại ca lại không phải sủi cào ca, ngươi đừng đoạt đáp. Lục Duy Châu cùng chính mình thân ba ngữ khí không có sai biệt ta chỉ cho các ngươi về sau tàu tử lột. Lục Duy trạch ta tức phụ nhi cũng là các nàng tàu tử ngươi lột sao. Lục Duy Châu, ngươi tàu tử. Lục Duy trạch ngọt nhân đậu hai chị em cùng nhau hừ một tiếng, ghét bỏ nói, lục gia nam nhân đều keo kiệt. Lục gia nữ nhân đều làm ra vẻ. Tần Nhu bình tĩnh nói, chỉ có ta tần gia nữ nhân không keo kiệt không làm ra vẻ. Lục Diễm nhìn nàng cười nói: Ngươi là ta Lục Diễm tức Phụ Nhi. Vào thu đương nhiên chỉ là ở tháng thượng vào thu Quỳnh Châu đảo vẫn chưa nhập thu. Trên đảo ở mùa xuân ươm giống cắm hạch vào thu liền dần dần tới rồi chân châu đại lượng thu thập thời điểm năm trước theo như lời Nam đảo chân châu thương hội liền tuyển ở thời điểm này thành lập. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổng đọc truyện.com.